Chương 686, Nhân Tiên, khủng bố tăng lên chương 686, Nhân Tiên, khủng bố tăng lên Triệu Hoang Thú, côn bằng tử, truyền thuyết chín giai, huyết mạch tiến hóa, côn bằng tử, thần thoại mở giai, ngài Triệu Hoang Thú huyết mạch tiến hóa, từ truyền thuyết chín giai thần thoại mở giai, ngài nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Vô cùng rõ ràng tăng lên lại lần nữa xuất hiện tại thẩm phi thể nội, liên tục không ngừng lực lượng bổ sung lấy thẩm phi thân thể, liền thẩm phi cũng không biết nhập thân đến lúc nào. Cảm giác liền cái kia cái gọi là long tượng chân tiên cũng không phải là đối thủ của hắn, chủ yếu là từ bước một buổi dưỡng Triệu Thú đối Triệu Hoang sư tới nói tăng lên quá nhiều. Mà tại côn bằng tử tiến giai thần thoại phía sau, thần phi nhìn một chút thuộc tính. Côn bằng tử phẩm chất, thần thoại một giai đẳng cấp 90, cùng triệu hoán sư đẳng cấp giống nhau, thiên phú, côn bằng tử, làm viễn cổ hồng hoàng côn bằng trực hệ dòng dõi. Côn bằng huyết mạch, mỗi thăng cấp một hình thể tăng gấp đôi, hạn mức cao nhất không thể vượt qua gấp trăm lần, lại có thể thôn phệ vạn vật tăng phúc bản thân hình thể. Cự ôn, Bát Minh có cá, kỳ danh là Côn, ở vào côn hình thái thời điểm, lực phòng ngự tăng lên 80000 lại tự mình nắm giữ đối lập phẩm giai thủy hệ năng lực, thủy hệ năng lực uy lực tăng 50000. Ở vào vòng nước cảnh bên trong, tự lãnh năng lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Đại bằng, đại bằng một ngày cùng rõ nổi, lên như diều gặp gió chín bạn giảm tốc độ tăng lên 80000 lại tự mình nắm giữ đối lập phẩm giai phong hệ năng lực, phong hệ năng lực vi lực tăng phúc 50000. Coi thường đạo trở xuống cấm bay năng lực, lại ở vào phi hành trạng thái vô pháp bị khóa chặt. Thư không Súng nhi, có thể tại không gian dạo trời, dùng không gian làm nước, lại tự mình nắm giữ đem đối ứng không gian năng lực, không gian năng lực tăng phúc 50000 nhưng trốn vào hư không. Côn bằng máu, có thể lựa chọn số lượng đẳng cấp 100 chiến sĩ loại chức nghiệp giả, ban cho hiếm có nghề nghiệp côn huyết chiến sĩ. Số lượng đẳng cấp 100 thích khách loại nghề nghiệp, ban cho hiếm có nghề nghiệp đại bằng gai. Thần thoại 1 dặm, chính lập vô ảnh, truyền thuyết một hồn hồng thần tứ phúc, truyền thuyết một hồn chính lập vô ảnh, truyền thuyết một hồn dại, hư không hành giả, truyền thuyết một hồn kỹ năng, cự côn hút vào lở 20 thần thoại một dai, đại bằng dương cánh lở 20 thần thoại một hồn dại, không ngang qua lở 20 thần thoại một hồn cự côn vẫy đuôi lở 20 thần thoại một hồn trong bụng càn khôn lở 20 thần thoại một hồn dại, tác, 3 5 gió, thần thoại một nam, nước, thần thoại một hồn Nam, không gian. Thần thoại một giây, Nam ngược lại để Thẩm Phi kinh ngạc, thang cấp thần thoại liền nắm giữ ba loại pháp tắc, cái này côn bằng tử vẫn là có chút thuyết pháp. Đồng thời, con đường thành thần, thần linh hoán linh sư hoàn thành. Cũ cuối cùng mở ra Thẩm Phi đẳng cấp hạn mức cao nhất, cũng cảm giác được đến cảm ngộ một mới có thể tăng lên đẳng cấp, cái này khiến Thẩm Phi có chút hiếu kỳ, bởi vì hắn pháp tắc lĩnh nộ rõ ràng đến 50, cũng liền là hiện tại tiểu bộ cùng si view đối với pháp tác cực hạn. Nói cách khác cấp bậc của hắn hạn chế trực tiếp đã đến cấp 150, liền là đến chân tiên. Hắn chân tiên con đường đã trải bằng. Duy nhất cần suy tính, liền là như thế nào tiếp nhận chính mình đầu tiên, mà hình như này cũng không cần lo lắng, thần chủ đã tính, thậm chí có thể đem hắn triệu hoán thú động tiên xem như chính mình đầu tiên. Hắn hiện tại chỉ cần tăng lên đẳng cấp của mình là được rồi. Hơn nữa hắn là đối với nhiều triệu hoán thú không chế sâu hơn, thậm chí tùy thời có thể nắm giữ triệu hoán vật suy nghĩ. Ngược lại có thể lại thêm một tôn triệu hoán thú, bây giờ si vưu tỏa chấn bạc duyên, đến có một tôn chiến sĩ hoặc là pháp sư triệu hoán thú xem như phòng. Mà Thẩm Phi phát hiện, nự thần là có thể dùng tại không thâm viên sinh vật bên trên, này ngược lại là để Thẩm Phi nhiều lựa chọn, mà chết ở thánh cơ cùng tiểu bộ thủ hạm nhân tiên các loại. Hắn trước tiên đem thánh cơ giết chết côn bằng sào chân tiên chô đến, toàn bộ cho côn bằng tử, để côn bằng tử phẩm dai lại lần nữa tiến giai, khả năng nội tình không sánh được côn bằng tử. Chỉ có thể để côn bằng tử trở thành thần thoại bốn giai mà phía trước Thẩm Phi bút lên qua muốn một tôn vượng tộc triệu hoàn thú ý nghĩ lại lần nữa xuất hiện. Chủ yếu là vượng tộc từ xa như thế cổ tồn tại đến bây giờ, đối với lúc trước tổ đỉnh cùng thần triều trải qua sợ là biết rất nhiều nếu là có một tôn phượng tộc triệu hoán thú, nhưng bây giờ, phượng tộc đầu nhập vào Thâm Uyên, Thâm Uyên sinh vật vẫn là có chút khác biệt, mà hắn thủ hạ hiện tại chỉ có thánh cơ cùng Si Bưu có thể làm được hoàn mỹ dung nhập Thâm Uyên. Phiền toái, Thẩm Vi bỗng nhiên nghĩ đến một phương hướng khác, đã phượng tộc không được, vậy liền Long tộc. Phía trước Đông Hải Long tộc còn nghĩ đến sâm lấn Lam Tinh, bây giờ bị qua loa đi qua, nhưng cũng không biết có thể qua loa bao lâu, đợi đến đạo giới càng ngày càng nhiều người biết lang Tinh, Long tộc khẳng định sẽ biết. Bất quá bây giờ nhiều triệu hoán thú năng tấn thăng đến tộc dai. đối ta thực lực đã là triệt để giải phóng, tìm cái chân long triệu hoán thú dùng còn lại dòng bồi dưỡng. Thẩm Phi suy nghĩ suy nghĩ. Bạt Uyên, C cảm nhận được trên người mình một cái nào đó hạn chế đột nhiên bị giải trừ, sau đó một khắc khí tức đột nhiên tăng gọn, cảm nộ đến năng lực của mình không ngừng bị mở khóa, tăng cao. Phản phất nhiều bị áp chế năng lực trong nháy mắt không ngừng diễn vùn, đồng thời hắn khoảng thời gian này thống ngự từng tòa thành trì, đối với nhân hoàng pháp tất cảm ngộ trong nháy mắt này lại tăng lên nữa. Nháy mắt từ 50 tăng lên tới 60 hơn nữa, hắn bây giờ nắm giữ pháp đã nhiều đến 10 loại, tuy nói hắn là chỉ cần áp đạo thâm nguyên sinh vật nhân tiên, liền có thể đem nó thống ngự. Nhưng có chút năng lực lập lại Hấp lạc quá yếu, hắn không có chút nào cần liền trực tiếp dùng Siêu mà thân cho luôn ấy. Tự nhiên mà nhưng cũng sẽ có phát tắc. Hơn nữa chỉ cần nắm giữ, nháy mắt liền là đối tiêu nhân hoàng pháp tắc hạn mức cao nhất. Vô cùng vô tận uy nghiêm trùng thiên mà lên, tại trên thành chỉ tạo thành một tôn quần quận hóa ảnh, nhiều bị áp đảo tâm viên sinh vật quỳ quỵ dưới đất, thần phục tại Siêu Vu. hít sâu một hơi, bây giờ đẳng cấp tại chân tiên phía trước không có bất kỳ hạn chế, vậy dĩ nhiên muốn bắt đầu giết chóc, nhưng bây giờ đẳng cấp đến chém giết nhân tiên mới có thể có chỗ lợi nhuận. Hắn nhất định cần muốn đem ánh mắt đặt ở cái này mà điên trố càng sâu thành trì, những cái kia đều là có chân tiên tồn tại, phía trước hắn đều không dám đột vào, hiện tại hắn đã có thực lực cùng lý do tiến vào. Mấy mắt, an ổn một đoạn thời gian, võ hạ thành lại lần nữa hướng về bốn phía quét sạch. Thẩm Phi tấn thăng đến nhân tiên, liên động lên nhiều triệu hoán thú tiến giai nhân tiên, mà đồng thời Thẩm Phi không ngừng tiến hành hóa linh, trước đem côn bằng tử dòng toàn bộ tăng lên tới truyền thuyết 9 giai. Hồng thần tứ phúc, truyền thuyết 9 giai trong thuyết ác phúc, mở ra đem ở vào nhưng khống chế chặt thái, lại đồng thời sức hồi phục, lực phong nự, lực lượng tăng cao cao nhất nhưng lật gấp 500 lần, đồng thời nhưng liên thông đỏ thần bị diện, đạt được đỏ thần ban tặng cho pháp thuật chính lập vô ảnh, truyền thuyết 9 giai nhưng trốn vào giữa hư không tránh thương tồn, tại vô ảnh trạng thái vô pháp bị không thần thoại 5 giai cấp ở. Tuy ý loại hình công kích hồng hoang mai rùa, truyền thuyết 9 giai viễn cổ hồng hoang mai rùa, có thể tăng phúc 200 lần phòng ngự lại tiến hành 90 tùy ý thương tổn tuẫn phản tác dụng, không thần thoại 5 giai vô pháp công phá hư không hành giả, truyền thuyết chín nhưng tại hư không dạo trời, lại hấp thu hư không lực lượng bổ sung bản thân tiêu hao, nhưng nắm giữ không thần thoại 5 giai trở xuống không gian pháp thuật, lại không gian năng lực tăng phúc 10000 nguyên. Tuy giới thân lực, truyền thuyết 9 giai bát đại thần lực một trong, có khủng bố vô biên sức hồi phục, chỉ có một điểm huyết nục nhưng thử nghiệm mục sinh, thần thoại 5 giai trở xuống tất sát vô pháp tiêu trừ tùy ý khôi phục thủ đoạn cái này năm cái dòng tăng lên, trong nháy mắt đem côn bằng tử phẩm chất lại tăng lên nữa đến thần thoại 2 giai. Chương 687, cầu phúc long nữ chương 687, cầu phúc long nữ thời gian kế tiếp. Thần phi tự nhiên là tiếp tục giúp còn lại triệu hán thu tăng cao dòng, như thần nông tự phổ độ cũng tăng lên tới thuyết 9 Từ hàng phổ độ, truyền thuyết 9 chữa trị một mục điều. Đem thu được 100 tích cam lộ tiêu hao cam lộ có thể đem chữa trị năng lực hiệu quả tăng phúc gấp 10 lần, lại tăng thêm cam lộ có thể gia tăng chữa trị loại trong tài liệu, gia tăng nó hiệu quả. Đồng thời cam lộ nhưng dùng tại coi thường điều kiện tiến hành phục sinh, phục sinh trên mục tiêu giới hạn làm thập nhất giai căn cứ phục sinh độ khó tiêu hao cam lộ không giống nhau. Giao chỉ đại phổ độ thuần hồn trở về đi cũng tất cả đều tăng lên tới truyền thuyết 9 giai về phần đại giới tự nhiên là đại lượng điểm cống hiến biến mất. Đạo giới này chỗ tốt, liền là tài liệu cơ hồ không cần thẩm chính mình đi tìm. Cuối cùng đã dung nạp nhiều như vậy thần triều còn sót lại thế giới. Còn có cùng tham viên chiến đấu nhiều năm như vậy. Trong đó tài liệu nhiều mặt, tại Lam Tinh Thẩm Phi còn đến vất vả buôn ba tỉ kiếm, tại Thái Ứt Pháp Mạch nội bộ chỉ cần có điểm cống hiến liền có thể tìm tới. Bất quá bởi vì Lam Tinh thể hệ bạo lộ, tiến về Lam Tinh chuyển hóa làm chức nghiệp giả người càng tới càng nhiều. Cho nên Thái Ứt Pháp Mạch cho điểm cống hiến của Lam Tinh cũng càng ngày càng nhiều. Thẩm Phi thì là tiếp tục tại nhìn xem từ đấu giá hội mua được rất nhiều bạn sinh linh công pháp, tiếp tục tăng phúc chính mình chỉ xích tiến ngay. Năng lực này thế nhưng chính mình có thể thật tốt ngồi ngay ngắn ở Thái Ứt Pháp Mạch, lại có thể thực lực không ngừng tăng lên căn bản. Thánh cơ tại sau khi trở về, lại một lần nữa xuất động. Mà lần này thì là tiến về tên là Ngũ Hành Thâm viên bên trong đều là Ngũ Hành Thâm viên sinh vật, dự định tại nơi đó dùng bất diệt thiên công, đem ngũ hành pháp tắt tăng lên. Thẩm Phi tự nhiên không có cự tuyệt, hiện tại cũng không quá cần Thánh cơ sức chiến đấu. Thời gian tiếp tục trôi qua, mà Thẩm Phi thì là lại thêm một tôn triệu hoan thú, là từ Lam Tinh tìm tới, tên là Hạnh Bận Long cũng là truyền thuyết triệu hoan thú. Chủ yếu là, tuy nói Thẩm Phi định tìm cái chân long triệu hoan thú, nhưng cũng không thể quá mức bình thường, cứ thế mà đem nó hận đi lên, mà cái này Hạnh Bận Long liền là lạc nhiễm hỗ trợ tìm tới. Hắn có một cái đặc thù Thiên Phú. Phúc khí, truyền thuyết hai giai có thể chủ động ban cho phúc khí tại phúc khí bao phủ mục tiêu trong lúc đó, xác suất nhỏ chuyện tốt kiện sẽ đạt được tăng phúc loại trừ phúc khí bên ngoài, đây cũng là chiến sĩ loại triệu hoán thú, chỉ là nói so với còn lại chân long triệu hoán thú tới nói, hắn không có chiến sĩ thiên phú thuộc tính. Nhưng thẩm phi đủ để đem cái này khiếm khuyết chỗ bù đắp. Hắn càng muốn hơn nó đặc thú một điểm triệu hoán thú. Thẩm phi không ngừng kích phát chính mình dòng, chọn bệnh kích phát 5 lần, 10 đầu đều là dùng đến để thăng nộ thân cùng chiến sĩ loại ra trì tại Hạnh Bận Long trên mình. Chân Long chi khu. Truy thuyết một giai chính là truyền thuyết Đông Hải Long tộc đích hệ huyết, nắm giữ sau có thể thu được đến chân long thần thông, hành văn bố vũ, cư mây gặp gió. Chân long bảo thuật, truyền thuyết một giai làm vô thượng tồn tại khai sáng thần thông, vừa nhất long tộc sử dụng, lại uy lực vô hạn. Ứng long vậy, truyền thuyết một giai là ứng long lên tiến, có thể miễn dịch 60% không thần thoại công kích, như long tộc sử dụng, hiệu quả gia tăng 30. Đại bản nguyên thuật, truyền thuyết một giai làm 3000 đại đạo đại bản nguyên thuật, nhưng tại thể nội 9 cái bản nguyên, thu được 9 lần giá trọng trang, truyền thuyết một trên phạm vi lớn gia tăng bản thân thân cường độ cùng thể lực. Lại phi chiến đấu dưới tình huống sẽ tăng nhanh thể lực bổ sung. Pháp thiên tượng địa, truyền thuyết một giai kích hoạt sau, nhưng mở ra pháp thiên tượng địa trạng thái, hình thể gia tăng gấp 10 lần 50 lần, lại lực lượng, phòng ngự cũng sẽ tăng thêm, thể lực tiêu hao theo đó gia tăng. Đại vương ban thuận, truyền thuyết một giai có thể tại thể nội tồn tại vương bá chi khí, đối mục tiêu tiến hành trấn áp, tạm nên trấn áp sợ hai trở trạng thái. Thái hư cổ long, truyền thuyết một giai khống chế không gian long độc, có thể tại hư không gây bùng tộc, vô điều kiện nắm giữ thần thoại trở xuống không gian pháp thuật. Bại tinh chi phủ, truyền thuyết một giai công kích vật lý sẽ mang theo cắt đứt thương tổn, coi thường 30 lại công kích đem mang theo giảm tốc độ hiệu quả. Địa ngục hồng lô, truyền thuyết một giai ở thể nội cô đọng địa ngục hồng lô, có thể tuôn phép vô số đồ vật tới tăng phúc bản thân nhục thân cường độ. Chân long chi khu, truyền thuyết một giai, ứng lâm vậy, truyền thuyết một nửa thái hư cổ long, truyền thuyết một nửa chân long bảo thuật, truyền thuyết một nửa thái hư ứng long chân huyết, truyền thuyết 6 giai, nữ. Truyền thuyết 8 giai là chân long bên trong đích hệ huyết mạch, làm cầu phúc. Long nữ, kèm theo may mắn ngải triệu hoàn thú huyết mạch tiến hóa, từ truyền thuyết 2 giai truyền thuyết 8 giai, ngải nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Mười đầu kim quang không ngừng rơi vào cái này, nhìn qua như một đầu bạch xà một dạng hành vận long trên mình, hành vận long khí tức trên thân càng bánh trướng, hơn nữa thân hình cũng tại không ngừng bánh trướng. Rất nhanh, cái này hành vận long lập tức hóa thành một đạo thân mang áo trắng, đầu có màu đỏ long long nữ, từ thẩm phi trên mình xuống tới. Trên mặt thần tình càng thần thánh. Gương mặt hai bên đều có một mai màu trắng long lần, đồng thời sau lưng xuất hiện một đôi tuyết trắng rủ cánh, bên trên có huyền ảo tụt cùng hoa văn tại lấp loé. Mà đồng thời, liên tục không ngừng lực lượng tiếp tục tại Thẩm Phi thể nội y lên, bất quá điểm ấy tăng phúc đối với Thẩm Phi tới nói đã cơ hồ tới hơi. "Chủ nhân." Long nữ âm thanh thanh tú độc lòng người, lại không hiểu có một loại để người minh thần cảm giác, Thẩm Phi nhìn một chút long nữ thu tính. "Cầu Phúc Long nữ phẩm chất, truyền thuyết 8 giai đẳng cấp, 100, đẳng cấp đạt tới trên phẩm chất giới hạn, phú, Cầu Phúc Long nữ là chân long bên trong đích hệ huyết mạch, làm Cầu Phúc Long nữ, kèm theo may mắn" Long tộc mẫu có thể tự mình nắm giữ vô số không thần thoại 5 giai long tộc pháp thuật, thủy hệ pháp thuật, phong hệ pháp thuật. Thái hư long nữ, tồn tại ở thái hư bên trong đặc thù long tộc, cũng là hư không nhất tộc trời sinh hoàng giả, có thể coi thường điều kiện nắm giữ thần thoại trở xuống không gian pháp thuật, lại không gian năng lực tăng phúc 10.000 lại có thể đối hư không sinh vật tiến hành thống ngự phán định. Câu phúc là thiên địa tại một chỗ, bị phúc khí bao phủ, tất cả có lợi sự kiện sát xuất tăng gấp đôi, có hại sự kiện sát giảm phân nửa, đồng thời có thể tụ lấy trong vòng 7 ngày phúc khí, đem một kiện sát suất sự kiện tăng lên tới hạn mức cao nhất. Truyền thuyết 6 giai, đại bản nguyên tuật Truyền thuyết mượn giai, địa hục lò luyện, truyền thuyết mượn giai, thoái tinh chiến phủ, truyền thuyết mượn giai, bá giả trọng tràng, truyền thuyết mượn giai, đại vương bá tuật, truyền thuyết mượn giai, pháp thiên tụ địa, truyền thuyết mượn giai, kỹ năng, hành vân bố vũ V10, truyền thuyết 6 giai, thái hư cổ lòng pháp lở 10 truyền thuyết 6 giai, hư không ngang qua lở 10 truyền thuyết 6 giai, Thẩm Phi suy nghĩ một chút, tiếp tục rút ra dòng. Tối thiểu đến đem Cầu Phúc Long nữ tăng lên tới truyền thuyết 9 dai, đó mới có thể hành hoàn thần. Chương 688, Thiên Long chương 688. Thì Lưng Long vừa mới biến mắt không thấy gì nữa, màu vàng kim giòng biển lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt của Thẩm Phi, rất nhanh sáu cái dòng xuất hiện tại Thẩm Phi giữa tầm mắt. Thiên Long tinh phách, truyền thuyết một giai thiên long để lại chi tinh phách, nhưng thích hợp với tất cả long tộc, khả năng nắm giữ vô số long tộc năng lực. Chiến tiên chi hồn, truyền thuyết một giai chiến tiên làm tiền, dùng chiến thành tiên, muôn chiến muốn dũng, coi thưởng tùy ý trang bị điều kiện, lại tùy ý vũ khí đều là tông sư. Nó máu nguyên hoàng, truyền thuyết một giai nó máu dịch chi huyết, lấy thời gian chiến đấu kéo dài, thể lực hồi phục gia tăng, tiêu hao giảm thiểu mà theo lấy huyết dịch giảm triệu, toàn bộ tính gia tăng. Không chết Hắc Long, truyền huyết một giai làm trong truyền thuyết không chết trăm triệu năm Hắc Long, nắm giữ Long tộc kinh khủng nhất thân thể, nó lần tiến có thể miễn dịch không truyền thuyết năm giai tùy ý pháp thuật tay máu, truyền thuyết một giai chủ động kích hoạt sau, tại trong một thời gian ngắn quanh thân sắp xuất hiện hiện nhưng chống cự hết thảy công kích màu máu hộ thuẫn, nhưng tiêu hao thể lực hóa thành hộ thuẫn. Long thần chúc phúc, truyền thuyết một giai, nhưng đến Long thần chúc phúc, mở ra Long thần thái, không thần dưới, thân phẩm chất vô điều kiện tăng lên một cái dai. Cái này 6 cái gom lại lần nữa dung nhập Long nữ thể nội, mà lúc này Thần vị trước mắt lại lần nữa hiện lên nhấp nhợ. đầu chủ, hóa, 8 dai, Ngại nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Thiên Đứng Long phẩm chất, truyền thuyết 9 giai đẳng cấp, 100, đẳng cấp đạt tới trên phẩm chất giới hạn, Thiên Phú, Thiên ứng Long, Thiên Đứng Long làm đầu tiên mà thành Long tộc chi chủ, đến thiên địa tại một chỗ. Trân Long bản tính, có thể tự mình nắm giữ vô số không đạo Long tộc pháp thuật, thủy hệ pháp thuật, phong hệ pháp thuật. Thái Hư ứng Long, tồn tại ở Thái Hư bên trong đặc thủ Long tộc, cũng là hư không nhất tộc trời sinh hoàng giả, có thể coi thường điều kiện nắm giữ đạo trở xuống không gian pháp thuật, lại không gian năng lực tăng phúc 50.000 lại có thể đối phẩm chất phía dưới phía dưới hư không sinh vật tiến hành thống ngự phán định. Thiên địa tại một chỗ là thiên địa tại một chỗ, bị phúc khí bao phủ, tất cả có lợi sự kiện sát suất lật gấp 10 lần lần, có hại sự kiện sát suất là 1 phần 10. Lại nhưng kích hoạt trong vòng 30 ngày phúc khí, đem chính mình suy nghĩ sự tỉnh sát suất gia tăng đến 100. Long thần, nhưng mở ra long thần tư thế, ở vào cái kia dưới trạng thái, thể nội huyết dịch tiêu hao gia tăng, tăng phúc toàn thuộc tính 100.000 lại coi thường tùy ý tiêu cực trạng thái, vô pháp bị khống chế, kỹ năng vô pháp tăng ngang. Ứng Long chi chủ, có thể lựa chọn số lượng đẳng cấp 100 chiến sĩ loại chức nghiệp giả, ban cho duy nhất nghề nghiệp Ưng Long chiến sĩ. Truyền thuyết 9 giây, đại bản nguyên thuần, truyền thuyết 100 giây. Địa ngục lò luyện, truyền thuyết mượn rai, ngoại tinh chiến phủ, truyền thuyết mượn rai, bá giả trọng chăng, truyền thuyết mượn rai, đại vương bá thuật, truyền thuyết mượn rai, pháp thiên tượng địa, truyền thuyết mượn rai, tay máu, truyền thuyết mượn rai, chiến tiên chi hồn, truyền thuyết mượn rai, kỹ năng, loài rồng pháp thuật lở 10, truyền thuyết 9 rai, hành văn bố vũ B10, truyền thuyết 9 rai, thái hưa cổ lang pháp lở 10, truyền thuyết 9 rai, hư không ngang qua lở 10, truyền thuyết chín rai, Thẩm Phi nhìn song sau, gật đầu một cái, cái này còn được, trực tiếp đem nó thần. Tiến về Đông Hải lâm trở thành long Tử một trong. Thẩm Vi nhíu mày, này ngược lại là tương đối khó khăn, chủ yếu là Đông Hải Long tộc hắn hiện tại cũng có chút hiểu, cực độ bài ngoại. Trừ phi đi vượt long môn. Thẩm Vi nhớ Đông Hải Long tộc có một hạng đặc thù khảo hạch, liền là để một chút không có nền móng long tộc gia nhập Đông Hải Long tộc, cuối cùng thần chiều con sót lại bên trong cũng có thể sẽ có long tộc. Không có khả năng nói tất cả long tộc đều là đến từ Đông Hải Long tộc. Nhưng long tộc khoe khoang bản tính, để bọn chúng cũng không thể tùy ý thu nạp thành viên, làm cái gọi là long tộc hệ thống, mà vượt long môn liền là bọn hắn thiết lập khảo nghiệm một trong. Chỉ cần vượt qua long môn liền có thể gia nhập Đông Hải Long tộc, chỉ là khảo nghiệm tương đối gian nan, nhưng đối với Long nữ tới nói hẳn không phải là việc khó gì. Nhưng Thẩm Phi suy nghĩ một chút, vẫn là không có để Long nữ lập tức xuất phát, vẫn là trước tiếp tục đem bọn hắn dòng tăng lên tới cực hạn lại nói. Những ngày tiếp theo, bởi vì thần nông tấn thăng đến nhân tiền, lại thêm Bách thảo phúc địa, đã có thể chính mình bồi dưỡng một chút đặc tu dược liệu cùng thực vật, luyện đan tốc độ càng nhanh chóng. Luyện đan thật là bạo lợi, chủ yếu là hiện tại thái ớt pháp mạch bên trong tăng nhiều phía sau, ngược lại thì từ võ hạ sơn luyện chế ra tới đang so với nguyên bản rất nhiều luyện đan đan dược hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Hơn nữa nhân tiên cấp bậc luyện đàn sư, đặt ở Thái Ơt Pháp Mạch cũng đã xem như thân phận cao thượng, có thể đích thân để nhân tiên cấp bậc luyện đàn sư luyện đàn. Cũng không phải người bình thường có thể làm được. Vừa mới trôi đi không bao lâu điểm công hiến, lại một lần nữa trở lại trên tay của thầm phi, tự nhiên tự nhiên không có tiết kiệm, loại trừ dùng để duy trì làm tinh thế lực cùng bồi dưỡng làm tinh về sau chức nghiệp giả trô cần điểm công hiến. Thầm phi cơ hộ đều dùng tới hoàn thành hoán linh nhiệm vụ. Đem nguyện thần n Truy thuyết chín giai có thể chỉ nhất định rút ra thiên địa nguyên tố hóa thành mũi tên hoặc làm tiến mũi tên kèm theo nguyên tố tương tổn, nguyên tố chủng loại làm kim một thủy hỏa thổ phong lôi quang ám, lại có thể tiến hành 3 loại nguyên tố hỗn hợp, tạo thành đặc thù công kích đa trọng diện, truyền thuyết chín giai tất cả mũi tên sẽ kèm theo 81 nặng công kích, dùng một hóa chín là 81, phân ra mũi tên uy lực suy yếu 40 hoại dụng chi tiễn. Truy thuyết chín giai nắm giữ sinh đẻ lượng, kích hoạt sau tại trong thời gian nhất định trúng mục tiêu không đạt mục tiêu, sẽ nháy mắt mang thai, lại đàn sinh ra tử thể sẽ nghe theo tên chủ mệnh lệnh về phần tướng khoảng thời gian này thậm cũng hỏi rõ ràng. Đích thật là rơi xuống trong tay Nguyệt Thần Điện. Trên là Hạo Nguyệt Tiên trên tay, bất quá là một tôn chân tiên, nếu là Thẩm Phi muốn cầm tới tay lời nói liền khá là phiền báis. Nhưng không có cách nào, đây đã là một đầu nguyệt thần rõ ràng tiến giai con đường. Hiện tại phương pháp tốt nhất liền là đạt được Thẩm Phi có chống lại viễn tiên thực lực, liền đi tiếp xúc Nguyệt Thần Điện Aemi, đến nhìn một chút Hạo Nguyệt Tiên có phải hay không hạ hệ mỹ phía bên kia. Nguyệt thần tu hành tăng lên phía sau, thì là nghe Thẩm Phi mệnh lệnh, rời khỏi mạch, đến đạo xáo, xem như thu thập đạo giới tin báo. Mà Thẩm Phi thì là tiếp tục tại tăng lên triệu hoán thú Bởi vì nam cực thiên thăm nguyên xâm lấn, đại lượng thăm nguyên tài liệu đồng dạng xuất hiện, những cái này thăm nguyên xâm lấn độ chấn động có thể so sánh lam tinh khủng bố nhiều. Rất nhanh, long nữ nhiều dòng, cũng nhất nhất tăng lên tới truyền thuyết chín giai đáng tiếc vẫn là không có đột phá cực hạn, nắm giữ phát tác. Bây giờ xem như nhiều triệu hoán thú bên trong yếu nhất. Thẩm Phi do dự một chút, để thích tiên mang theo tiến về đi Đông Hải lòng tộc địa vực, biện đến phát sinh vấn đề gì? Chương 689, chức nghiệp giả làn sóng chương 689, nghiệp giả làn sóng thái ớt phát mạch bên trong. Chức nghiệp giả thảo luận cũng càng ngày càng nhiều. Liệp Thẩm Phi cũng không nghĩ tới chức nghiệp giả thể hệ dụ hoặc sẽ lớn như thế, tất nhiên cũng là quyết định bởi tại cái này hoàn cảnh lớn vẫn là dùng Thâm Viên chiến đấu làm chủ hoàn cảnh. Rất nhanh, Thái Ứt Pháp Mạch chức nghiệp giả cũng bắt đầu tại bà duyên cùng còn lại Thâm Viên bộc lộ tài năng, để Thái Ứt Pháp Mạch tại Nam Cực Thiên bắt đầu thanh danh vang dội. Phía trước Thái Ứt Pháp Mạch tại Nam Cực Thiên cũng là vô thượng đạo thống, cũng rất nổi danh, nhưng đều là bởi vì nó cổ lao đạo thống, so với còn lại đạo thống vẫn là không có ưu thế. Nhưng bây giờ đại lượng tầng dưới chót không ngừng xuất hiện, hơn nữa chức nghiệp giả làm giết Thâm Viên sinh vật cơ hội là không ngủ không nghỉ. Để Nam Cực Thiên nhiều đạo thống đều tại tìm kiếm Thái Ức Pháp Mạch đến cùng phát sinh cái gì? Thái Ức Pháp Mạch nội bộ đương nhiên sẽ không lộ ra, nhưng loại trừ Thái Ức Pháp Mạch bên ngoài, lúc trước thế nhưng còn có còn lại đạo thống biết Lam Tinh tồn tại. Chức nghiệp giảm một từ lập tức tại Nam Cực Tiên nhiều đạo thống xuất hiện. Đây là lần đầu tiên, một cái thần chiều còn sót lại hệ thống bị toàn bộ Nam Cực Tiên chỗ thảo luận, tại ngay trước còn lại thần chiều còn sót lại dung nhập đạo giới phía sau, nơi nơi sẽ bị hiện tại đạo giới hệ thống chỗ đồng hóa. Nhiều nhất liền là loại khác một điểm, nhưng đạo giới nhân rất nhiều, rất nhanh liền đem nó đổi thành đạo giới thể hệ một bộ phận con đường liền như bạn sinh linh hệ thống. Đạo giới ngày trước nhưng không có bạn sinh linh. Bất quá bởi vì Lam tinh bị thái ớt pháp mạch chỗ bảo vệ, rất nhiều muốn theo dõi đạo thống đều bị ngăn lại. Thẩm Phi ngược lại không thế nào bất ngờ, đây là chức nghiệp giả một khi nhiều, tất nhiên sẽ bị phát hiện, còn lại đạo thống lại không phải người ngu. Nhưng rất nhanh liền chức nghiệp giả liền bị người đưa ra vấn đề, chủ yếu là con đường thành thần vấn đề. Đến bán thần thoại nghề nghiệp mới có thể thành tiên, đây chính là chức nghiệp giả trước mắt tai hại, cũng là vì cái gì rất nhiều cao tầng không muốn chân truyền trở thành chức nghiệp giả. Đây đều là có thể tiên chủng. Nhưng vấn đề này không có khả năng đặt một mực mà kệ. Bởi vì hiện tại đại lượng chức nghiệp giả kỳ thực đều là nguyên bản thái ớt pháp mạch tu sĩ, cho nên thức tỉnh nghề nghiệp đều là luyện kỳ sĩ. Nếu là một mực kẹt ở phản hư, cũng liền là kiểu giai lời nói. Đây chẳng phải là đại biểu những cái này trở thành chức nghiệp giả đệ tử, con đường thành tiên vĩnh viên đoạn tuyệt. Vì thế, Xuân Hòa đạo nhân tìm tới Thẩm Phi, muốn hỏi một chút có cái gì giải quyết vấn đề. Thẩm Phi nói một lần chính mình sư phụ trở thành chân tiên phía sau, liền có ban cho bản thần thoại nghề nghiệp năng lực. Bất quá để một tôn chân tiên trở thành chức nghiệp giả, đã ở hiện tại liền là đem con đường đoạn tuyệt. Bởi vì chân tiên bên trên chức nghiệp giả hiện tại nhưng không có người thành tựu, cũng không có người có thể biết chức nghiệp giả hệ thống làm sao có thể từ chân tiên trở thành huyền tiên. Nhưng hai ớt pháp mạch nội tình vẫn là thâm hậu, rất nhanh liền có đã cảm thấy thăng cấp huyền tiên vô vọng chân tiên đáp ứng trở thành chức nghiệp giả. Không bao lâu, thần phi Lỗ Thái liền vang lên đặc thú nhắc nhở. Sông Lang trở thành lang tinh cái thứ nhất đột phá thập nhất giai pháp sư loại nghề nghiệp, pháp sư loại nghề nghiệp duy nhất nghề nghiệp xuất hiện xác xuất ra tăng thật lớn, đồng thời pháp sư loại nghề nghiệp cũng tiến về tầng mục chỗ tồn tại, sắp nhận bán thần thoại nghề khảo hạch nhiệm vụ. Tam chuyển chức nghiệp giả gia tăng kỹ năng ban cho công năng Có thể đem chính mình nắm giữ năng lực chuyển hóa làm sách kỹ năng nguyên lai luyện khí sĩ là tính toán vào pháp sư loại nghề nghiệp. Thẩm Phi đối cái này cũng không để ý, dùng thái ớt pháp mạch nội tình, lấy ra một tôn chân tiên tới thử nghiệm cũng không ngoài ý ngược lại cái kia kỹ năng ban cho, Thẩm Phi ngược lại cảm thấy là làm tinh thiên đạo vì để cho chức nghiệp giả hệ thống phối hợp nói giới hệ thống, lời nói như vậy, chỉ cần học tập công pháp phía sau, liền có thể chuyển hóa làm sách kỹ năng, để đề cấp người học tập. Này ngược lại là rất tốt. Đồng thời, Ma làm đến anh anh liên liên, cũng cuối cùng bị người phát hiện, bởi vì nó cương vực đã mở rộng đến rất lớn. So với bà đến một chút chân tiên thâm viên sinh vật cương vực đều luôn to lớn chủ yếu bọn hắn phát hiện cái tiêu lại là -view lãnh địa bởi vì -view tại pháp mạch đấu xuất hiện qua tại bọn hắn phát hiện cái này võ hạ thành thành chủ là -view thời điểm cũng cảm giác được không hợp thói thường. hơn nữa đối với thẩm phi thực lực cũng càng thêm sợ hai thá phục hiện tại thẩm phi tuyệt đối có mấy tôn chân tiên thực lực coi như đặt ở chi mạch bên trong cũng là rất mạnh mẽ ngoại trừ những cái tia chưa từng lộ diện sẽ chỉ ở một chút địa phương đặc thù nhìn thấy thái ớt phátmạch và tiên Kim tiên tới nói chân tiên đều xem như trên mặt nổi Cường giả xuống đã đến huyền tiên loại trình độ đó, có lẽ có một chút xíu pháp mạch tình trạng, nhưng càng nhiều vẫn là đem chọn cái thái ớt pháp mạch xem như chính mình tông môn. Rất ít trực tiếp đúng tay tông môn sự tình, mà bởi vì chức nghiệp giả sự tình, tuy nói nhiều đạo thống không có bên ngoài thúc ép thái ớt pháp mạch, nhưng ám chọc chọc thái ớt pháp mạch đệ tử tại người thường đi ra bắt đầu bị nhầm vào. Thẩm Vi cho là thái ớt pháp mạch chẳng mấy chốc sẽ bức bách tại áp lực, đem làm tinh hệ thống mở ra, nhưng ngược lại vượt quá dự liệu của Vi, thái ớt pháp mạch còn tại gánh chịu áp lực. Dung thấm viên làm chất dinh dưỡng, không ngừng ngồi dưỡng tầng dưới chốt chức nghiệp giả. Thai Ức pháp mạch nguyên bản cũng coi là phòng thủ tư thế, bây giờ liền Bạt Uyên cũng bắt đầu không ngừng rút đầu, mà trải qua thái Ức pháp mạch cùng Lạc Nghiễm thương nghị, có thể đem một bộ phận lúc trước làm Tinh vẫn thạch cầm tới Bạt Uyên, dù xây dựng thành trì, mà không bao lâu, Thái Ức pháp mạch bên trong liền có kim tiên nói, có nào đó đặc tu đá, nếu là tại bọn họ đây mệnh danh là phục hy thạch bên cạnh đá, cũng sẽ biến thành tương tự đá. Trong lúc nhất thời, thái Ức pháp thế lực vượt qua còn lại đạo thống, trực tiếp hướng tới, đây là đạo giới bên trong lần đầu tiên đạo giới xâm chiếm Ngược lại Thẩm Phi phát hiện Nam Cử Tiên cùng thân viên chiến đấu độ chấn động càng ngày càng mạnh, Thẩm Vi ngồi tại thái ớt phát mạnh, xem nhiều tình báo tin tức. Mà Long Nữ cũng thông qua vượt long môn, gia nhập Đông Hải Long tộc, dựa vào huyết mạch của mình trở thành Long tộc Long tử. Tiến Bảo làm thần thoại một giai ngược lại nàng nắm giữ phát cắt, loại trừ nước bên ngoài, còn có tên là khí bận đây thật là tương đối địch thủ. Có thể trưởng quản người khác vật khí, đây cũng là vì sao Long Nữ thông qua vượt long môn, nàng bản thân thiên phú liền giúp rất nhiều bật địu. Dựa vào Long tử thân phận, nó Đông Hải Long tộc bên kia xâm lấn Lam tinh người cũng tìm được, là một tôn chân tiên. Hiện tại Long Nữ còn trêu chọc không nổi. Cơ duyên tại Đông Hải Long tộc giết một tôn chân tiên, cơ hội liền là cùng Đông Hải Long tộc tiến chiến. Thẩm Phi liền để Long nữ kiềm chế xuống tới. Thời gian chậm chậm chạy xuôi, lại là một năm trôi qua đi. Thẩm Phi cũng đem thánh cơ bất diệt thiên công tăng lên tới truyền thuyết chín giai đây là thánh cơ chính mình đi giết Tam Tôn Thâm Yên chân thần. Dòng này hoàn toàn chính xác xem như nhiều dòng bên trong điều kỳ quái nhất, từ lần đầu tiên Hoán Linh liền cần chém giết Thâm Yên chân thần, mà lần thứ 2 Hoán Linh chọn bện muốn giết Tam Tôn Thâm Mà thâm như cũng biết cùng chủ nhân ai, tại Tiên Cung Nam Cực Tiên Thâm Yên sinh vật bên trong lại có thám viên sinh vật bắt đầu tìm kiếm thẩm phi tung tích. Đáng tiếc, thẩm phi một mực ở tại Thái Ứt pháp mạch, căn bản liền sẽ không ra ngoài, coi như những cái kia thám viên sinh vật lại thế nào tìm cũng không có khả năng tìm tới. Bất quá trong lúc này ngược lại có đặc thu sự tình phát sinh. Đó chính là Nhân Hoàng cung vẫn tìm được làm tình, tất nhiên đây chính là từ Thái Ứt pháp mạch ra mặt đàm án, bọn hắn mới biết được nguyên lai like Cbill rõ ràng nắm giữ động tiên là Hỏa Vân động động tiên. Thái pháp mạch tự nhiên biết Nhân Hoàng cung đối với Hỏa Vân động động tiên có nhiều coi trọng, trong lúc nhất thời liền pháp mạch không biết ứng đối ra sao. Chương 690 Hai thế lực lớn hầu hạ làm Tình Chương 690, hai thế lực lớn hầu hạ Lam Tình mà Nhân Hoàng Cung bên trong Thiên Hoàng Nhất Mạch tu sĩ Ciewu si nắm giữ hỏa văn động sau, thì là người đại biểu Hoàng Cung cùng Thẩm Phi đàm phán. Chủ yếu là hỏa văn động tiên đối Nhân Hoàng Cung tới nói hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, Thẩm Phi biết nếu là một mực hỏa văn động tiên một mực không hợp nhất lời nói, Nhân Hoàng Cung lại khó ra thái ất. Việc này liền Nhân Hoàng Cung nhiều kim tiên đều xuất động, cuối cùng cái này dính đến con đường của bọn họ, nó nội bộ không biết rõ như thế nào thương lượng. Tại biết phía sau Lam Tình có bóng dáng phục hi đại sau, Hoàng Nhất lại đối si cùng Thẩm Phi khí mà cuối cùng nói rõ ràng, tại Thẩm Phi thăng cấp chân tiên phía sau, liền mang si Cbưu tiến về Nhân Hoàng cung, đem chính mình Hỏa Vân động cùng Hỏa Vân động tiên dung hợp lại cùng nhau. Về phần tiên hoàng nhất mạch cho chú mã, bốn tôn chân tiên trong lúc này phụ sự Cbưu si thủ hạ, đồng thời tại lúc cần thiết, có thể mời người hoàng cung huyền tiên, thậm chí kim tiên xuất thủ. Đồng thời, Nhân Hoàng cung cùng Lam Tinh sẽ kết thành đồng minh, đồng dạng là kết minh khế ước, hơn nữa cho tiện lợi so với thái ớt pháp mạch lớn hơn. Cái này Thẩm Phi tự nhiên sẽ không từ tuyệt, hắn sẽ không đem trứng gà đều bỏ vào cùng một cái trong rọ, cái này nhiều một cái minh hữu. Đương nhiên sẽ không để làm tình đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở thái ớt phát mạch bên trên. Sung Hòa đạo nhân sau khi biết, cũng không thể tránh được, tuy nói Nhân Hoàng cung bây giờ thê yếu, nhưng cuối cùng lúc trước cũng là vô thượng đạo thống, hơn nữa tiên hoàng nhất mạch bản thân liền là cùng phục hy đại tôn có quan hệ. Lam Tinh cũng là cùng phục hy đại tôn có quan hệ, nếu là ngăn trở. Vậy liền cùng Nhân Hoàng cung cùng Lam Tinh đều sẽ ra mặt. Ngược lại phía trước cơ gia cũng tìm về phương gia người, phát hiện đích thật là cơ gia huyết mạch, hơn nữa cùng Nhân Hoàng huyết mạch vẫn tương đối tới gần. Thậm chí so với bây giờ cơ gia đều không yếu. Dạng này cũng để cho cơ gia có nhúng tay làm tinh khả năng, ngược lại có một bộ phận vương gia, hoặc là nói hiện tại đổi tên là người cơ gia lên án phía trước thẩm phi đối bọn hắn làm sự tình. Nhưng những âm thanh này đều bị đè xuống tới, mà Khương gia lại phát hiện Thái Ức pháp mạch luyện chế mà gia đang dược, lại là lúc trước địa hoàng luyện đang tu pháp, hơn nữa còn là thất truyền. Khương gia thậm chí có kim tiên bị kinh động, đích thân lên Thái Ức pháp mạch. Sau đó nhìn thấy thần ông, về sau liền tuyên truyền ách nạn thần ông làm lúc trước địa hoàng thân truyện, nếu là đặt ở Khương gia, đối phận đều là lão tổ tông Trong lúc nhất thời, thẩm lập tức thanh danh lan lớn Cái này từ một chỗ thần chiều con sót lại đi ra người trẻ tuổi, rõ ràng đồng thời cùng nhân hoàng cung, thái ớt pháp mạch đều giống như cái này sâu quan hệ. Bởi vì nó biến động, Lam Tinh tình báo cũng không thể ngăn trở lưu truyền mà ra, chỉ là sau lưng có bối cảnh của phục Hy lại tồn, đều để rất nhiều người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có rõ ràng nói qua phục Hy tồn này và thần ruột thịt đã vẫn lạc, nếu là không có vẫn lạc lời nói, tu vi hiện tại đến mức nào cũng không biết. Thần phi đối những cái này nhộn nhịp hỗn loạn cũng không có quá nhiều để ý tới, chỉ là nhân hoàng cung sự tình hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi khống chế của hắn, chẳng qua trước mắt cái này phát triển nhìn qua vẫn được. Chủ yếu là còn có phục hy đại tôn cái này ô dù ở phía trước chống đỡ. Bất quá phục hy đại tôn hoàn toàn chính xác còn sống, chỉ là không biết rõ vì sao hắn không xuất hiện, hơn nữa còn một mực ở tại Lam Tinh, chẳng lẽ Lam Tinh thật cùng lúc trước tam tổ cùng ngũ đế biến mất có quan hệ. Nếu không, dùng thực lực của hắn cùng thân phận, lưu tại Lam Tinh là làm làm cái gì? Đối thẩm phi ảnh hưởng ngược lại không lớn, nhưng đối với Nam cực tiên cục diện ảnh hưởng rất lớn, bởi vì chức nghiệp giả gia nhập, tại tiên cấp trở xuống rất nhiều chức nghiệp giả trưởng thành nhanh Liên để mới vừa từ phượng tộc bên kia xâm lấn thâm viên thế công nháy mắt tạm hoán xuống tới chủ yếu là so với đạo giới nguyên bản thể hệ tu hành loại này chém giết thâm viên sinh vật liền có thể thu được tu vi phương thức đối với rất nhiều con đường vô vọng người tới nói phản hồi cảm giác không giống nhau để bọn hắn đối với chém giết thâm viên sinh vật từ nguyên bản xem như là nhất định cần phải hoàn thành nhiệm vụ chuyển biến thành mình muốn chém giết hơn nữa chém giết thâm viên sinh vật còn sẽ có thu hoạch cho tuân ra tới cái này xác thực để Nam cực thiên phong trào biến đổi đều là hướng về thâm viên sinh vậto ngao, ngao chém giết mà không phải phía trước đồng đạ cho mện đem đạo giới nội tình đều phóng xuất ra. Mà Thẩm Phi cũng cơ hồ thu điểm cống hiến thu đến mọi tay, chủ yếu là chức nghiệp giả quá nhiều, như rất nhiều trang bị như phía trước xung hòa đạo nhân nói, không phải làm tinh chức nghiệp giả. Tựa hồ tại kinh nghiệm thu hoạch bên trên cùng tỷ lệ rơi đổ bên trên đều so làm tinh chức nghiệp giả một ít, mà như trang bị thứ này, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Duy nhất có thể thu hoạch phần nhiều là từ viên, còn có siêu lưu luyện chế trang bị, cho nên Thẩm Phi hiện tại suy nghĩ đã không chỉ là tại Thái Ức Thâm Viên, mà là tại Nam Cực Thiên chỉ cần có chức nghiệp giả, phần nhiều là sẽ đến Thái Ức pháp mạch mua trang bị cùng đang dưỡng vất quá trong thời gian này ngược lại cũng có không tốt lắm sự tình phát sinh, có Huyền Tiên đỏ mắt thẩm phi lợi nhuận, dự định lấy thế đè người, nhưng bây giờ thẩm phi không chỉ có riêng là chính hắn. Với mới động thủ, liền bị Thái Ức phát mạch người cảnh cáo, chủ yếu là hiện tại thẩm phi tại đạo giới rựượi vào không chỉ có là Thái Ức pháp mạch, hơn nữa còn có Nhân Hoàng cung. Người Thái Ức phát mạch không muốn, Nhân Hoàng cung muốn. Chỉ cần buộc chặt lợi ích đoàn thể tương đối nhiều, thẩm phi tại trong đó vẫn tương đối ung dung, tất nhiên rất nhanh cũng có đem đối ứng chức nghiệp giả cũng bắt đầu lựa đan, thống bên trong có chút pháp mạch Dùng giá tiền rất lớn giúp Phạm Nhân thức tỉnh như luyện đan cùng luyện khí những nghề nghiệp này, tiếp đó mang theo bồi dưỡng. Cái này tuy nói hao phí to lớn, nhưng chỉ cần bồi dưỡng lên, khẳng định đến tiếp sau tiêu hao sẽ ít đi rất nhiều. Thần phi ở tại Thái Ứt Pháp Mạch, tiếp tục xem bạn sinh linh công pháp, hiện tại loại tình huống này, hắn liền càng thêm không dám đi ra ngoài. Hiện tại giò nó hắn người nhưng rất nhiều, dù cho thiên hoàng nhất mạch nói có thể tìm kiếm bọn hắn trợ giúp, nhưng tại sống chết trước mắt, từ đâu tới đến gốc? Ngược lại rất nhiều chuyện cũng không cần hắn chớ tới để ý, vẫn là ở tại Thái Thái Ứt Mạch tương đối an toàn, hơn nữa bởi vì hiện tại chức nghiệp giả tương đối nhiều ủy nói không đến mức nói những chức nghiệp giả này đều dùng thẩm phi đứng đầu, nhưng vẫn là cho rất nhiều tỉ mọn, người vong ngân phụ nghĩa ngược lại không nhiều như vậy, như rất nhiều bị thêm lên con đường người đối thẩm phi vẫn tương đối cảm kích. Cuối cùng nếu như không phải thẩm phi bọn hắn gia nhập Thái Ức Pháp Mạch, như rất nhiều người còn tại mê mang không biết rõ bước kế tiếp nên làm cái gì. Cho nên, võ Hạ Sơn tại Thái Ức phát Mạch nội địa vị vẫn là cấp tốc tăng lên, rất nhanh liền tại nhiều chi mạch bên trong xem như số 1 số 2. Mà trong lúc đó, Thái Ức Pháp Mạch bên trong Thiên Tiêu Thịnh Điện bắt đầu, phía trước thẩm phi ngược lại không có giải. Đợi đến Thái Ức pháp mạch người tìm tới hắn mới biết được nguyên lai mỗi 5 năm. Mỗi một cái pháp mạch đều sẽ xuất động tiên cấp trở xuống đệ tử, từ luyện khí đến phản hư chỉ cần không vượt qua nhất định tuổi tác liền có thể tham gia. Xem như Thái Ức pháp mạch bên trong bồi dưỡng đệ tử thiên tài phương thức một trong, mà này cũng cùng về sau 5 năm đạo thống đối nhiều pháp mạch bên trong cán cân tài nguyên, tuy nói Lam Tinh là đổ mình, nhưng cũng có thể tham gia. Chỉ có thể tiên cấp trở xuống, bất quá đối với nó phản hư ngược lại rất quan dụng, chỉ cần là 1000 tuổi trở xuống là được. Phi suy nghĩ một phen cũng là thời điểm để làm tinh bên kia cựu dai tới, chủ yếu là hiện tại Thẩm Phi cũng có 4 liếng đổi tiên cấp công pháp. Vẫn là câu nói kia, bán thần thoại nghề nghiệp vẫn tương đối khó được. Khi thực đối một chút ngộ tính mạnh, chi bằng để bọn hắn công pháp tu hành, đột phá thập dai, lại trở thành trước nghiệp giả. Chương 691, Vu sĩ đạo thống chương 691, Vu sĩ đạo thống Thẩm Phi mặc dù không có thử qua, nhưng đã có người niệm thử qua. Liên là Hứa Tử Hư. Phía trước hắn dùng long tộc cho bạn sinh linh công pháp, đột phá đến tiên cấp, xem như vứt bỏ làm tinh hệ thống. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Lam Tinh dung nhập đạo giới rõ ràng nhanh như vậy, để hắn có chút hối hận, mấu chốt là Triệu Hoán sư rõ ràng còn nhiều thêm một đầu có thể thành tiểu thập giai con đường, liền là từ Lạc nhiễm cái kia. Tuy nói hắn tại phương gia, nhưng hắn quan hệ cùng Lạc nhiễm vẫn là duy trì đến rất tốt. Nếu là lúc trước không có chuyển biến lời nói, là hắn có thể dùng Triệu Hoán sư trở thành nhân tiên. Lúc trước chỉ có thể lần nữa dùng truyền chức bia đã tiến hành chuyển hóa. Chỉ là trong này có cái thai hại, liền sẽ như hiện tại cũng không phải là từ người thường bắt đầu mà chuyển biến trước nhập gia. Đều bị Lam Tinh phân chia thành một loại, đó chính là luyện sĩ. Dù cho là bạn sinh linh thể hệ tu sĩ, chỉ là nói bọn hắn nắm giữ kỹ năng không giống nhau lắm, không thể như là Triệu Hoán Sư cái kia, có Triệu Hoán Không Gian. Hơn nữa cũng không thể như Triệu Hoán Sư cái kia, trực tiếp sử dụng Triệu Hoán Sư sách kỹ năng. Đồng thời, cũng sẽ biến đến như là không làm tinh chức nghiệp giả cái kia, vô luận là thu hoạch kinh nghiệm vẫn là tỷ lệ rơi đồ đều sẽ giảm mạnh. Cho nên, tại không tất yếu thời điểm, tất nhiên không biết dùng loại thủ đoạn này, nhưng một mực kẹt ở kiểu dai, cái kia còn không bằng trực tiếp thay đổi hệ thống, trở thành luyện khí sĩ cũng không phải không được. Đạo giới này thể hệ sắt thực để làm tinh chức nghiệp giả nhiều một lựa chọn. Mà loại phương thức này cũng để cho làm tinh chức nghiệp giả hạn mức cao nhất kéo cao cuối cùng một mực kẹt ở kiểu dai cũng không phải chuyện gì chủ yếu là có chút nghề nghiệp coi như chuyển hóa cũng sẽ không có tổn thất gì mà không bao lâu, liền có một nhóm kiểu dai tới trước cái này 2-3 năm bởi vì làm tinh liên bang xây dựng phía trước rất nhiều một nhóm thất gia cùng bắt dai chức nghiệp giả tăng lên tới kiểu dai so với ngày trước nhanh rất nhiều hơn nữa so với ngày trước thâm viên kiểu dai thâm viên hoàng giả số lượng vẫn tương đối ít, nhưng bà bàuyên cũng không ít, theo lấy siưu tạiạuyên bà địa bàn củ cố một chút đối siưu chém giết vô ích, lại không muốn lưu lại kiểu dai đều bị những cái này thất giai cùng bắt dai chỗ chém, dù cho chỉ có thể phân một bộ phận kinh nghiệm, cũng để cho rất nhiều chức nghiệp giả tốc độ cực nhanh. Ở bên trong, pháp mạch khánh điện lại được xưng là Thăng Tiên Đại hội, ban thượng thế nhưng có nhân tiên cấp bậc công pháp, thẩm phi tự nhiên muốn đại lực tham gia. Lần này Thăng Tiên Đại hội hoàn toàn chính xác bạo lẫm rất nhiều người, mà những người này cơ hồ đều là chức nghiệp giả, như một chút đệ tử làm tham gia Thăng Tiên Đại hội, đều có ý thẻ đăng cấp. Hơn nữa bọn hắn bản thân lúc trước cảnh giới đắm chìm nhiều năm, tu vi vô pháp tăng lên, vậy thì bắt đầu nghiên cứu chiến đấu phương pháp, bây giờ cảnh giới nâng lên Số so ở phía trước những cái kia có thể cảnh giới có thể tiến bộ người, chiến đấu thủ đoạn tự nhiên càng cao minh hơn. Hơn nữa bởi vì hiện tại có thể truyền thụ kỹ năng, để rất nhiều có chút phương pháp tu sĩ đều có thể nhanh chóng nắm giữ kỹ năng. Chỉ cần ngươi đi tâm viên đủ nhiều, kỹ năng thăng cấp liền có thể cực nhanh. Tất nhiên, lang Tinh cũng có rất nhiều người ngoi đầu lên, cuối cùng so với đạo giới trước nghiệp giả, lang Tinh chức nghiệp giả bản thân liền sở trường chiến đấu, lại thêm đi tới đạo giới phía sau. Thẩm Phi vẫn là không keo kiệt nó tài nguyên bổ dưỡng. Đáng tiếc, chỉ cần hóa thần, cũng liền là bắt giai thứ nhất là Lam Tinh. Người này Thẩm phi cũng biết, Tô Mộ Vũ, nếu như không phải hạn chế đẳng cấp, Tô Mộ Vũ tại Cửu Giai hẳn là cũng có thể thắng, chủ yếu là thiên phú của nàng vẫn là quá mức không hợp tối thường, cơ hồ liền là liệu địch tại trước. Tô Mộ Vũ là võ hạ sơn đối ngoại người chấp trưởng tự nhiên cũng có rất nhiều người biết được, chỉ là so với Thẩm phi tới nói, Tô Mộ Vũ càng giống là đặt ở trên mặt nội, đều biết võ hạ sơn thực chất trưởng khống giả là Thẩm phi, cũng biết Tô Mộ Vũ là Thẩm phi lão bà, cũng đi nói đạo lữ. Bọn hắn đều cho là Tô Mộ Vũ chỉ là cái bình hoa, lại không nghĩ rằng rõ ràng thực lực còn mạnh mẽ như thế, tại Thái Ức đạo thống bên trong, Hóa thần thứ nhất. Đáng tiếc, nếu như là ngài trưởng lời nói, lấy hóa thần thứ nhất thực lực, còn giống như năm này ít, sớm đã có chân tiên ra mặt, đem nó thu làm thân chuyển đệ tử. Nhưng Tô Mộ Vũ là trước nghiệp giả, bây giờ Thái Ức đạo thống bên trong, chức nghiệp giả cao nhất vẫn là lúc trước chuyển hóa làm chức nghiệp giả chân tiên, Tần Lăng. Vẫn là không có huyền tiên có can đảm thử nghiệm chuyển hóa làm chức nghiệp giả, tối thiểu so với con đường gian nan, chức nghiệp giả cái này nhìn qua liền còn không có con đường phía trước hệ thống vẫn là tốt hơn rất nhiều. Tìm tới Vũ Sĩ đạo thống tài liệu. Thẩm Phi nghe được Tô Mộ nói, Tô Mộ Vũ gật đầu nói: Tại ta cầm tới hóa thần thứ nhất thời điểm liền có tư cách chọn lựa ban thưởng cũng hoặc là để thái Ất đạo thống hoàn thành một việc ta liền hỏi vu sĩ đạo thống hiện tại vu sĩ đạo thống đã biến mất nhưng đại thái Ấ đạo thống hoạch tâm tài liệu bên trong còn có một chỗ thần chiều còn xuất lại thế giới là có vu sĩ đạo thống chỉ là cái kia thần chiều còn xuấtt lại đến như bây giờ đều không có dung nhập bất luận cái gì đạo thống xem như thái Ất đạo thống bên trong tương đối tuyệt mật tài liệu cuối cùng dính đến một phương thần chiều còn xuất lại thẩmphi ngay xong tô mộ vũ sau khi giải thích có chút hiểu rõ thì ra là thế cái này lang tinh thiên đạo cũng quá nguy tiền Rõ ràng liền nói giới đều không có cái này Vu Sĩ đạo thống, còn đến tìm mặt khác một chỗ thần chiều còn sót lại, nếu là không có cầm tới cái này hóa thần thứ nhất. Thẩm phi muốn tìm được lời nói, sợ là đến hoa rất nhiều thời gian. Cái kia thần chiều còn sót lại mạnh nhất là ai? Tên địa làm vu giới thần chiều còn sót lại, có 12 vị chân tiên, xem như thần chiều còn sót lại bên trong tương đối cường đại, trước mắt tài liệu liền là bọn họ cùng đạo giới vẫn là có chút liên hệ, nhưng không nhiều. Tô Mộ Vũ hồi tưởng một phen tài liệu, nói: "Đương nhiên Thẩm phi có chút kỳ, lại nói Vu Sĩ đạo thống là thế nào biến mất, theo chúng ta tại Trắc Lộc chi chiến bên trong hiểu rõ." Vũ Si đạo thống nên tính là nhân tộc bên trong tương đối cổ lao đạo thống. Tô Mộ Vũ lắc đầu, ta cũng không biết, cũng không biết có phải hay không cùng nhân hoàng cung hoặc là nói cơ ra có quan hệ. Thẩm Phi khẽ nhíu mày, tại biết Yên viên hoàng đế chính là nhân hoàng cung thủy tổ một trong, cái kia lúc trước cùng tranh phong xi si bưu đến cùng là thế nào tồn tại. Mà vũ loại này hệ thống chính là si bưu khai sáng, chẳng lẽ là Yên viên hoàng đế diệt? Ta để thánh cơ trở về cùng ngươi đi một chuyến a. Thẩm Phi tự nhiên không có khả năng yên tâm để Tô Mộ Vũ chính mình tiến đến có 12 vị chân tiên địa phương, hơn nữa chỗ kia vẫn là một chỗ thần triều còn sót lại, ai biết sẽ phát sinh cái gì vẫn là đến để thánh cơ cùng nhau đi tới tương đối tốt, đến lúc đó lúc cần thiết, Deity cũng có thể tiến bể, cái này có lẽ có chút tác dụng. Tô Mộ Vũ cũng không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Tại biết Vũ Sĩ đạo thống sự tình sau, Thẩm Phi liền để tiểu bổ thông tri thánh cơ trở về, thánh cơ bây giờ tại ngũ hành thâm nguyên hoàn toàn chính xác thành danh huyền hách. Đại sát tứ phương, hơn nữa giết đều là thâm nguyên chân thần, thậm chí thâm nguyên chân tiên, tất nhiên thâm nguyên bên kia gọi là linh quân. Cùng hợp lực, trong khoảng thời gian ngắn liền để Thẩm đẳng cấp tăng lên tới cấp 125. Đến thập giai phía sau, Thầm phi hoàn toàn chính xác cảm giác được tăng lên sát thực khó khăn, so với phía trước phi thăng, hiện tại là thật trợm. Chẳng trách sư phụ hắn đến thập dai lâu như vậy, mới tấn thăng đến thập nhất dai. Dùng si vưu cùng thánh cơ như vậy rất chóc, hơn nửa năm mới để thẩm phi thăng cấp 25, liền biết có nhiều khó khăn. Bất quá này cũng kinh động đến ngũ hành thâm viên huyền tiền, để thánh cơ trong một thời gian ngắn đều không thể vào ngũ hành thâm viên, không phải liền sẽ bị chém giết. Vừa vặn bây giờ cùng tô mộ vũ tiến về vũ giới, xem như làm chậm lại một chút chương 692 a Hệ Mị đến cửa chương 692, A Hệ Mị đến cửa Thánh Cơ cùng Tô Mộ Vũ trước khi đi hướng Vũ Giới, Thẩm Phi thật không có cực kỳ lo lắng các nàng, 12 vị chân tiên chỉ cần Thánh Cơ ở đây, vẫn có thể tự vệ. Thuốn hổ cái này vũ giới cũng không phải nói tuyệt đối phong bế, mà là có cùng ngoại giới tương liên, Đánh không được liền có thể trốn. Mà quan thời gian này, Thẩm Phi tiếp tục đem còn không có lần thứ 2 hoán linh dòng toàn bộ lần thứ 2 hoán linh, bởi vì Thánh Cơ muốn đi tới Vũ Giới, vẫn là trước tiên đem nàng dòng tăng lên. Như nhất niệm hoa khai hóa thánh quyết còn có lục lục đại thuận. Nhất nghiệm hoa khai, truyền thuyết chín giai vô thượng đấu chiến thánh pháp, có thể đem bản thân nắm giữ pháp thuật, trong nháy mắt ngưng kết cánh hoa. Nó ngưng kết cánh hoa số lượng quyết định bởi tại nắm giữ pháp thuật số lượng, một đạo pháp thuật ngưng kết ba mảnh cánh hoa, lại cánh hoa càng nhiều, lẫn nhau pháp lực tăng phúc càng mạnh, cánh hoa uy lực coi thường không đạo phòng ngự kỹ năng bạn hóa thánh quyết, truyền thuyết chín giai ngàn vạn biến hóa, không có hình thái, không thần thoại 5 giai năng lực đem vô pháp thương tổn đến người sử dụng mấy may, đồng thời miễn dịch không đạo cấp tiêu cực trạng thái, lại đối thương Tồn em tiến hành phản kích lục lục đại thuận, chuyên thuyết 9 dai mỗi 6 lần công kích nhưng kích phát trạng thái lục lục đại thuận lục lục đại thuận dưới trạng thái, tiếp xuống trong vòng 6 phút công kích đối thần thoại 5 dai trở xuống tồn tại tất nhiên bỏ qua phòng ngự lại đối không thần thoại 5 dai coi thường 60 phòng ngự, cũng có trăm tạo thành 36 lần bạo kích đồng thời như thanh cơ nắm giữ luyện đan tông sư cũng đều tăng lên tới chuyển. Thuyết 9 dai Luyện đan tông sư, chuyên thuyết 9 dai nắm giữ đạo dai trở xuống tất cả đàn phương Còn có tiểu bồ hư không cộng hưởng thiên thai nhi tử hư không chi linh tụ lý càn khôn tồn linh chi thể. Hư không cộng hưởng, truyền thuyết chín dai nhưng chấn động hư không, tại không đạo phía dưới bên trong không gian, tạo thành không gian bình chứng. Không đạo công kích vô pháp đem nó công phá thiên thai chi chủ, truyền thuyết chín giai tùy ý pháp thuật đem tăng thêm thiên thai trạng thái, tiến hành gấp trăm lần đến 1000 lần ở giữa uy lực tăng phúc. Theo lấy uy lực gia tăng khống chế độ khó gia tăng hư không hoàn cảnh, truyền thuyết chín giai sinh ra tại hư không hoàn cảnh, trời sinh thống ngự hư không tụ lý cả truyền thuyết chín giai sử dụng sau đem chế tạo vô số không gian đem địch nhân thu thập đi bảo, không đạo Vô pháp đào thoát, pháp lực hao hết phía trước không gian đem tồn tại trấn áp lực lượng thôn linh chi thể, truyền thuyết 9 giai, nhưng thôn vẻ hết thể có linh thân thể thu được đem đối ứng tăng phúc, đạt cấp sự vật vô pháp thôn vẻ mà dòng tăng lên để tiểu bổ sinh ra biến chất. Sau một khắc, Triệu Hoàn thú, hữu giới chi chủ, thần thoại 4 giai, huyết mạch tiến hóa, hữu giới chi chủ, thần thoại 5 giai, hữu giới chi chủ, thần thoại 4 giai, hữu giới chi chủ, thần thoại 5 giai thống ngự cựu giới vô thượng tồn tại, nắm giữ không gian bản nguyên chân chính chủ thể. Ngai Triệu thú huyết mạch tiến hóa, từ thần thoại 4 giai thần thoại 5 giai, nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Loại này chân tiên trên cấp độ tăng lên, đối thẩm phi tăng cao vẫn là rất sâu, thẩm phi cảm giác có vô cùng vô tận không gian lực lượng tại không ngừng lan tràn toàn thân của hắn, tăng lên hắn đối với không gian chi đạo cảm ngộ. Đồng thời, ngày trước đối với dính đến không gian rất nhiều công pháp cũng bắt đầu sinh ra rất nhiều lý giải. Thẩm phi ngược lại không nghĩ tới tiểu bộ rõ ràng nhanh như vậy liền đột phá, lời như vậy có phải hay không đại biểu? Bất quá thẩm phi cũng không có quá mức kinh hỉ, này ngược lại là nước chạy thành sông sự tình. Cuối cùng hắn đã là cấp 125, đối với hắn tới nói chân tiên con đường cũng không phải cách lượng dài tồn tại. Đối với hắn mình bây giờ mạnh bao nhiêu, hắn cũng không biết, hắn đã thật lâu không xuất thủ. Hiện tại rất nhiều chuyện đều không cần hắn đích thân xuất thủ, bất quá hắn ngược lại không có dừng lại tăng lên, như đối với một chút tăng lên bạn sinh linh công pháp, hắn đều mua về tỉ mỉ tu hành. Đem nó tăng lên dung hợp. Mà phía trước lá bài tẩy của hắn, thực trang. Bởi vì lúc trước là truyền thuyết phẩm chất kỹ năng, dựa theo lạc nhiễm thuyết pháp kỹ năng này là không cách nào làm cho thần thoại triệu hắn thú hóa thành thực trang. Cho nên lạc nhiễm vẫn luôn không dùng trang Tuy phi cũng liền gặp trở ngại kỹ năng này, mà bây giờ bạn sinh linh hình như phân biệt không nhiều nhân tiên công pháp, chỉ là hơi đắt. Nhưng đối với hiện tại Thẩm Phi tới nói, cũng không tính là gì, rất nhanh liền đem tìm đến học tập, dung nhập chính mình thực trang bên trong. Thời gian chậm chậm chảy xuôi, Trước nghiệp giả làn sóng vẫn còn tiếp tục, Bạt Nguyên bên trong Nam Cực Tiên trước nghiệp giả đã trải qua bắt đầu bốn phía ở hoa, mà bởi vì làm tinh vẫn thạch tồn tại, Bạt Nguyên bắt đầu tự từ, từ nhỏ dần. Bị Thanh Chi chiếm cứ địa phương, Nam Cực Tiên nhiều đạo thống phát hiện thâm uyên tức sẽ không ngừng hạ xuống, sau đó trở thành chân chính thuộc về đạo giới lãnh thổ. Cái này khiến nhiều đạo thống càng công nhận rất nhiều cao tầng thương nghị đem đối ứng phân chia chiếm cứ địa vực quan hệ, mà bà đen bên trong, CBƯ cương vực mới là lớn nhất, chỉ là hiện tại Quế Trương đã lâm vào cực hạn, không còn chiếm cứ thành trì, mà chỉ là không ngừng săn giết thâm viên sinh vật. Ngược lại có huyền tiên đối CBƯ xuất thủ, chỉ là đều bị Thái Ứ Đạo thống huyền tiên đều ngăn trở về. Cuối cùng hiện tại CBƯ thành trì tựa như là đạo giới cắm vào bà đen một cái đinh, chỉ cần đi vào bà duyên, đệ tử cũng không cần lo lắng sẽ lâm vào vô pháp bổ sung tình huống. Mà Long tộc bên kia cũng bắt đầu phái người cùng làm tình thương nghị, bởi vì cái một tôn chân tiên bậc Long tộc đem chính mình phát hiện làm tình sự tình báo lên. Nguyên bản liên quan tới chức nghiệp đạo, rất nhiều đạo thống đều biết, đều không có môn lộ để đệ tử của mình trở thành chức nghiệp giả, Long tộc tự nhiên cũng là như thế. Hiện tại có phương pháp này, tự nhiên muốn bắt được. Mà cuối cùng vẫn là Nhân Hoàng cung ra mặt, Nhân Hoàng cung cùng Long tộc vẫn là có chút giao tình, Lam Tinh cùng Đông Hải Long tộc đồng dạng kết lại đồng minh nghĩa vụ. Bất quá trong đó có hệ, ngược lại so với Nhân Hoàng cung cùng Lam Tinh ngược lại không như thế mà tiếp. Thái Ức đạo thống tự nhiên cũng ở tại chỗ, bọn hắn cũng không muốn đắc tội Đông Hải Long tộc cái này cổ lão đạo thống, hơn nữa vừa bản Thái Ức đạo thống còn có thể cùng Đông Hải Long tộc có chỗ quan hệ. Mà phía trước Đông Hải Long tộc liên hệ đám người kia, như hứa tử hư cuối cùng vẫn là lựa chọn tiến về Long tộc xây dựng thuộc về Lam Tinh cứ điểm. Bây giờ Lam Tinh ngược lại có 3 cái cứ điểm, Thái Ứt liền là thẩm phi bọn hắn xây dựng, cũng là toàn bộ Lam Tinh hạch tâm nhất địa phương. Nhân Hoàng cung thì là phương gia bên kia, hiện tại đã là cơ gia, lúc trước cơ gia rời khỏi vẫn là mang đi một nhóm người, đặc biệt là lúc trước đám kia thế gia. Mà bây giờ liền là hứa tử hư loại này cùng Long tộc có chỗ liên quan chức nghiệp gia. Nhưng vẫn là phát sinh một kiện để thẩm phi không tưởng tượng được sự tình. A Nghệ mỹ tới cửa. Bởi vì Nguyệt Thần Điện cũng không tính cùng Thái Ứ Đạo Tông có chỗ ma sát, một tôn huyền tiên đến cửa bái phỏng, Thái Ứ Đạo Tông cũng không đến mức cự tuyệt. Thẩm Phi sắc mặt có chút lúng túng xem lên trước mặt cái này tuyệt A Emi, đặc biệt là A Emi một mặt ánh mắt u uẩn. Dường như hắn làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đồng dạng. Chương 693, chém giết Hạo Nguyệt Tiên kế hoạch chương 693, chém giết Hạo Nguyệt Tiên kế Ngã ta. Bản thân không phải để sợ sợ để ngươi tới trước Nguyệt lặng, có khả cứ như vậy đi tìm ta nhìn thấy Thẩm phi biểu tình, AỆ MỊ liền biết Thẩm phi là có ý gì, ngữ khí mang theo một chút u oán. Ngươi còn không tin được bản thần, phải biết ngươi thế, nhưng bản thần tín nhiệm nhất tế ti AỆ MỊ tại nói hai chữ cuối cùng thời điểm, đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Tuy nói đã qua rất lâu, nhưng khi đó dù sao cũng là bọn hắn thế giới đại biến trải qua, thậm chí rất nhiều thần linh đều khởi tự hoàn sinh, AỆ MỊ cũng là như thế. Cũng chính bởi vì lần kia, AỆ MỊ triệt để trở thành người thần, nàng tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Đặc biệt là, lần kia đại biến người chủ đạo, Thẩm phi. Phải biết, lúc trước Thẩm phi thế nhưng từ nàng thế ti bắt đầu Thẩm Phi cười khổ nói, "Dĩ nhiên không phải, chẳng qua là ban đầu là dạng này." Thẩm Phi cũng chỉ có thể đem chính mình suy đoán sự tình nói ra, ai biết Lam Tinh Thiên đạo vĩ lực so với hắn tưởng tượng đều muốn lợi hại, hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ là vết cảnh, thậm chí càng cao thân một điểm liền là chuyển đến Lam Tinh đã từng thời cổ, cũng hoặc là một chỗ đặc thù thượng cổ bí cảnh. Ai có thể nghĩ tới, lại là trực tiếp đưa đến nào đó một chỗ thần chiều còn xuất lại bên trong thế giới, thậm chí là cái kia thần chiều còn xuất lại đi qua, thậm chí còn tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Để Thẩm Phi đều cảm giác Cái này sau lương sợ không phải có phục hy đại tôn thủ bút, tối thiểu hắn không cảm thấy là Lam Tinh Thiên Đạo có thể làm được sự tình. A Nghệ Bỉ nghe xong Thẩm Phi giải thích, khẽ cau mày, nhưng về sau rất nhanh liền giãn ra, nàng cũng nghĩ đến rất có thể là phục hy đại tôn thủ bút. Cuối cùng bây giờ tại nhiều đạo thống bên trong, Lam Tinh cùng phục hy đại tôn có chỗ quan hệ đều là biết đến. Những chuyện kia đi qua liền đi qua, đoạn thời gian trước người đi trường sinh thành. A Nghệ Bỉ đột nhiên hỏi, làm sao người biết? Thế nhưng bốn phía có người nghe ngóng ai mua Bạch Thảo Phúc Địa, cuối cùng cũng là một phương độc tiên, tại đạo giới độc tiên vẫn tương đối khan hiếm. A Nghệ Vi mở miệng nói, lại để Thẩm Phi nhíu mày, không phải nói Trường Sinh Thành sẽ bảo vệ tham gia đấu giá hội người tin tức ư? Loại trừ nghe ngóng, liền không có thôi diễn, tiên đoán loại này năng lực. Hơn nữa ngươi vẫn chỉ là nhân viên, diễn toán ngươi thành phẩm cũng không cao. Như Thiên Hoàng nhất mạch liền có tương tự năng lực, bất quá đã làm tinh cùng phục hy đại tôn có quan hệ, cái kia hẳn không phải là bọn hắn. A Nghệ Vi nhạt nhẹ âm thanh nói, Thẩm Phi gật đầu, thì ra là thế, đạo giới này ở bên trong thủ đoạn vô số, cái này thôi diễn ra một người hình như cũng không phải việc khó gì, hơn nữa hình như đây chỉ có cảnh giới càng cao, mới càng khó suy tính. Ơn, có vấn đề gì ư? Ta nhớ ngươi bạn Sinh Linh, hẳn là lúc trước ta một cái khác thế đi, tại thiên địa mới lại lần nữa hiện thế thời điểm. Ta phát hiện ta trong đó một cái khác đế tị cũng đã biến mất. Đúng, Nguyệt Thần. Dám lấy Nguyệt Thần gọi, ngươi cũng là không sợ chết. Aệ mỹ nhìn không được mở miệng nói, thế lực của các nàng liền gọi Nguyệt Thần điện, mà Nguyệt Thần chỉ có Nguyệt Thần điện đạo chủ mới có thể được xưng hô là Nguyệt Thần. Cái kia lúc trước ai biết ta, Thẩm Phi bất đắc dĩ, chính hắn biết Aệ mỹ nói là cái gì. Hắn bây giờ tại Thái mạch ngây người lâu như vậy, đối với nhiều thế lực cũng coi là có nhiều biết. Bất quá cũng đó không quan trọng, đạo chủ cũng sẽ không quan tâm những bực kia. Cuối cùng lúc trước cũng là vì thuận miệng, hơn nữa lúc ấy hắn còn định dùng A Nghệ Mị tiến vào chúng thần kình nguyên, nhìn có thể hay không để cho A Nghệ Mị thủ tiêu chúng thần kình nguyên bên trong nguyệt thần. Ngươi cái kia nguyệt thần đột tiên, hẳn là dạng chăng mạnh bổn a. Mà A Nghệ Mị nói, càng làm cho Thẩm Phi sắc mặt sơ sơ biến động, A Nghệ Mị tiếp tục mở miệng nói, vậy ngươi nên biết tại trưởng sinh bên trong đấu giá hội, đạt được liền là chúng ta người điện hạ nguyệt tiên. Người là muốn tới lấy đi. Thẩm sắc mặt cảnh giác, tuy nói hiện tại là tại Thái Ức mạch nội bộ nhưng ai biết dạng này bị là ý tưởng gì, một khi động thủ với hắn, cũng không có gì phản kháng lực lượng. Không phải lấy đi, là muốn cho ngươi giết hắn. Aệ Mị lắc đầu, mà lời này càng làm cho Thẩm Phi sửng sốt một chút. Một lát sau, Aệ Mị rời đi, Thẩm Phi thì là ngồi tại chỗ suy nghĩ vừa mới Aệ Mị theo như lời nói, Aệ Mị đích thật là từ núi Ổ Liễm vụ gia nhập Nguyệt Thần Điện. Liên la bởi vì như thế, cho nên nàng tuy nói là hội tiên, nhưng tại bên trong Nguyệt Thần Điện căn cơ không cạn, mà gần Thần Điện cẩn tranh cũng phân điện điện chủ. Nếu là có thể trở thành phân điện địa chủ, Aemi tại bên trong Nguyệt Thần điện cũng coi là có chỗ căn cơ, nhưng nàng đối thủ cạnh tranh cũng là một tôn huyền tiên. Bởi vì tranh cử phân điện điện chủ cần nhìn thực lực bản thân, cũng phải có đối hệ phái mình bên trong một chút yếu tố hạt giống tiến hành quyết định. Mà Hạo Nguyệt tiên chính là nàng đối thủ cạnh tranh tối hạng. Tại trường sinh đấu giá hội cái kia Hạ Nguyệt tiên có thể chủ xuống dạng trang mạnh hỗn cũng là bởi vì có tôn này huyền tiên đại lực ủng hộ, nếu là bị tôn này sót, đối áp lực rất lớn, nếu là có thể đem giết chết lời nói, phần thắng liền sẽ gia tăng. Vừa vặn có qua có lại, Vậy phần tại sao không hạ nghệ mị tự mình động thủ, cuối cùng đều là cùng một thế lực, nếu là đích thân chém giết lời nói, cái này nội bộ cũng không có dễ gạt như vậy đi qua. Phiền thoái. Thẩm Phi suy nghĩ, nói thực ra thật sự là hắn rất muốn cái tia dạng trang mạnh hộ, sắp sửa là chém giết Hạ Nguyệt Tiên, khẳng định sẽ đắc tội Nguyệt Thần Điện. Nếu là thật muốn giết, chỉ có thể trong bóng tối chém giết, nếu không thật sự đắc tội Nguyệt Thần Điện. Tuy nói Nguyệt Thần Điện không sánh được Thái Ức phát mạnh, nhưng cũng là cực kỳ hại Hiện tại chính hắn nhưng gánh cũng được. Quang Minh Thần. Thẩm nhiên nghĩ đến một cái rất thích hợp nhân tuyển. Quang Minh Thần chưa từng có xuất hiện qua đạo giới giữa tầm mắt, coi như biết cũng nhiều nhất liền là làm tinh người. Mà chân chính biết Quang Minh Thần là hắn triệu hắn thú đều là cao tầng làm tinh người. Hơn nữa cũng liền mấy người kia tiên, tại bảo nguyên Quang Minh Thần hành động cũng là rất ít cùng Si Bưu bọn hắn một chỗ, lúc trước Thẩm Phi liền là muốn Quang Minh Thần độc lập đi ra. Đến lúc đó còn có thể về Quang Minh Thần đỉnh, bây giờ vừa vận để Quang Minh Thần đi giết hạ một tiên. Chỉ là nói Quang Minh Thần bây giờ còn chưa thực sự trở thành chân tiên thực lực, so với Si Bưu cơ bọn hắn đều là bị Thẩm Phi bỏ dưỡng. Quang Minh Thần Thẩm Phi chưa từng có bồi dưỡng qua. Thẩm Phi suy nghĩ đến mau chóng đem cấp 90 phía trước dòng cho dùng hết, tiếp đó lại cho Quang Minh Thần rút ra dòng. Cuối cùng hiện tại cũng chỉ có thần thoại phẩm chất dòng đối Quang Minh Thần có chút tác dụng. Sau một khắc, màu vàng kim dòng biển lại lần nữa xuất hiện, mà lần này Thẩm Phi định cho giao chỉ cùng Thần Nông rút ra dòng, so với còn lại Triệu Hoán Thú, cái này hai tôn dùng phụ trợ làm chủ Triệu Hoán Thú Thẩm Phi bồi dưỡng lực độ hoàn toàn chính xác tương đối ít. Vừa vận những dòng này đều bị Thần Nông cùng giao chỉ dùng đổi bạn. Chương 694, bạo rút dòng chương 694, bạo rút dòng Thẩm đầu tiên là cho Thần Nông rút ra dòng. Loại hình tự nhiên là phụ trợ thiên hướng chữa trị loại cũng hoặc là độc loại. Một lát sau, chỉ lưu 10 đầu dòng tại thẩm phi trước mặt. Tinh linh chi thụ, truyền thuyết một giai triệu hoán hoặc hiện hiện một gốc cần chứa cường đại sinh mệnh năng lượng cổ thụ hư ảnh, tại nó phạm vi bao phủ bên trong kéo dài khôi phục trong phạm vi phe bạn đơn vị trạng thái. Cánh liễu cam lộ, truyền thuyết một giai ngưng kết sáng sớm liễu diệp bên trên tinh khiết dương sớm cùng sinh mệnh tinh hoa, tạo thành một bình hoặc một cốc có cường đại làm sạch cùng chữa trị lực lượng chất lỏng. Lập tức khôi phục mục tiêu lớn lượng HE, cô nháy mắt thanh trừ tất không nguyên rủa động, vậy tận, tê dại, thiếu đốt. Đóng băng trở tiêu cực chặn hái. Tôn Nghi Điệp, chuyên thuyết một giai nắm giữ năng lực này người, tinh nhiên ôn dịch, virus, trở chú chỉ đạo, có thể đem bệnh tận hóa thành vũ khí, cũng có thể lấy độc trị độc tiến hành loại khác trị liệu. Thái Bình phù thủy, chuyên thuyết một giai từ đặc thủ phụ phân ra chỉ qua nước sạch, ẩn chứa trừ tà trấn sát, chứng an sức mạnh tâm thần. Thiên đan chi thuật, chuyên thuyết một giai một loại đỉnh cấp luyện đan pháp môn hoặc luyện chế ra thành phẩm hiệu quả của đan dược. Nắm giữ pháp người, như chế ra công hiệu viễn siêu phổ thông đan dược tiên đan sát suất thành công càng cao. Luyện chế ra thiên đan hiệu quả nơi nơi là phổ thông đồng loại gấp mấy lần lại tác dụng phụ cực nhỏ hoặc không. Diêm La 13 châm, truyền thuyết một giai một bộ vô cùng âm độc, quỷ dị châm cứu pháp môn, tổng 13 châm, châm châm thẳng vào chỗ yếu hại, khống chế sinh tử. Đối với địch nhân thi triển, mỗi một châm đều tạo thành to lớn thống khổ cùng sinh mệnh trôi đi, trùng chất đặc thủ tiêu cực trạng thái. 13 châm đều trúng, có thể trong nháy mắt mất mạng hoặc tạo thành không thể nghịch trọng thương. Độc tôn, truyền thuyết một giai tinh thông thế gian vạn độc nguyên lý, luyện chế cùng phá giải. Có thể tùy tiện phối trí ra vô sắc vô vị, hiệu quả quỷ dị, khó mà giải trừ độc môn cực độc. Dược linh thân thể Truy thuyết một giai một loại thể chất đặc biệt hoặc thông qua bí pháp, đàn dược tạm thời lấy được trạng thái, đối tuyệt đại đa số độc tố, độc dược, ôn dịch có cực cao tự nhiên kháng tính, thậm chí miễn dịch không cần phải độc loại pháp thuật. Khởi tử hồi sinh, truyền thuyết một giai trong truyền thuyết trung cực y thuật hoặc thần thông, có thể đem vừa mới chết đi hoặc kẻ bên triệt để tử vong sinh mệnh kéo trở về. Mục tiêu tử vong thời gian rất ngắn, thân thể đối lập hoàn chỉnh, có thể làm cho không thần thoại mục tiêu tử tử vong trạng thái phục sinh, khôi phục nhất định tỷ lệ trạng thái, cũng thanh trừ tử vong lúc trên mình đại bộ phận tiêu cực trạng thái. Hữu Đu Đạo Truy tuyết một giai nắm giữ bộ phận cựu lưu độc, nhưng tại tùy ý không thần thoại độc loại, hỗn dịch loại tương quan pháp thuật tăng thêm trạng thái cựu ưu độc để uy lực của nó tăng phúc. Theo lấy từng đạo kim quang rơi vào tại luyện đan thần nông thể độ, thần nông khí tức trên thân bắt đầu biến động. Tuy nói một đầu truyền thuyết dòng đối với bây giờ là thần thoại phẩm chất thần nông tới nói đã vô pháp tăng lên trên diện rộng, nhưng lượng biến vẫn là đưa tới biến chất. Mười đầu dòng xuống dưới để thần nông năng lực lại tăng lên nữa một chút cấp độ, để nó phẩm chất tăng lên tới thần thoại 2 không có dừng lại, tiếp tục rút ra dòng, mà giao chỉ hắn ngược lại nít kỹ, loại trừ phụ trợ loại dòng chủ yếu còn có dính đến thời gian dòng, cái này có thể đem giao chỉ nắm giữ thời gian phát tác. Một lát sau, mười đầu dòng lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt của Thẩm Phi. Thời gian cắt miếng, truyền thuyết một giai đem bản thân hoặc mục tiêu xung quanh một đoạn thời gian ngắn lưu từ liên tục trong thời gian trường hà cắt đứt đi ra, tạo thành một cái độc lập thời gian mảnh vụn pháp tắc lắng nghe, truyền thuyết một giai tiến vào một loại huyền diệu trạng thái, thử nghiệm nhận biết cùng lắng nghe thế giới vận hành cơ sở pháp tắc âm thanh. Nhưng để mục tiêu đối pháp tắc cảm tăng lên một chút. Đảo hành nghi thi, truyền thuyết một giai cưỡng ép nghịch chuyển mục tiêu khu vực hoặc đối tượng trên mình nào đó phát tác, trạng thái hoặc quá trình Vĩnh cô tri ấn, truyền thuyết một giai đem mục tiêu trước mắt nào đó tăng thêm trạng thái khóa chặt làm lĩnh cự hoặc rất khó số tán, tự nhiên biến mất trạng thái tầng 3 thi pháp, truyền thuyết một giai làm tiếp một lần thi triển đơn thể pháp thuật hoặc phạm vi nhỏ pháp thuật hiệu quả phát sinh tầng 3 hóa. Linh huyết mưa, truyền thuyết một giai hạ xuống một tràng ẩn chứa sinh mệnh tinh nguyên cùng nguyên tụy năng lượng đặc thù mưa máu. Nước mưa trong phạm y, nghe bạn đơn vị thu được kéo dài sinh mệnh hồi phục, thương thế da tốc khép lại, cũng khả năng tiến vào thời gian ngắn khát máu bạo trạng thái. Bạn âm phối hợp, truyền thuyết một nắm giữ khơi thống, lý giải, bắt trước thậm chí chế thế gian vạn âm thanh năng lượng có thể nghe hiểu cũng thử nghiệm cùng bất luận cái gì có thể phát ra âm thanh tồn tại tiến hành cơ sở giao lưu. Luân hiệp động, chuyên thuyết một giai nhận biết cũng dẫn dắt đại điệu tầng sâu năng lượng rung động, trong thời gian ngắn thay đổi cục bộ địa hình. Thời chi dự ngôn, chuyên thuyết một giai một lần phát động rựi vào thời gian pháp tắc tiên đoán. Tiên đoán cho thấy không phải mơ hồ khả năng, mà là tại trước mắt thời gian tiết điểm cùng điều kiện không thay đổi phía dưới, tương lai một cái nào đó thời khắc đặc biệt tất nhiên sẽ phát sinh một cái nào đó mấu chốt sự kiện đoạn ngắn hoặc kết quả chúc Long chi nhãn, chuyển thuyết một giai thu được hoặc mở ra biểu tượng thời gian bản nguyên thần thú chúc Long chi nhãn bộ phận uy năng. Có thể nhìn thấy mục tiêu, khu vực ngắn ngủi đi qua hình ảnh cùng khả năng tương lai đoản ngắn. Dòng toàn bộ rơi xuống tại phía xa bà tuyên giao chỉ trên mình, sau một khắc, giao chỉ thăng cấp tin tức cũng xuất hiện tại trước mắt của Thẩm Vi. Mà đồng thời, thời chi dự ngôn thời gian cắt miếng tiếp tục dung nhập thời gian khống chế bên trong. Thời gian khống chế, thần thoại một giai có thể trực tiếp khống chế thời gian, bao gồm tụt lùi, đình trệ cùng gia tốc cũng hoặc cắt đứt thời gian mạnh bụi, cùng nhưng nhìn trộm đi qua, dự đoán tương lai, không đạo năm giai vô pháp lần tránh. Thần Phi ngược lại bất ngờ chúc Long Chi Nhãn rõ ràng không có dung nhập thời gian không chế nhìn tới cái này, chúc Long Chi Nhãn vẫn là có chút đả thủ. Hắn nhớ ngự thần bên trong, nếu là Võ Hạ Thần thoại lời nói, cũng có chúc Long Tôn này thần linh, nếu như có thời gian rảnh đẳng cấp, ngược lại có thể rút ra một phen. Thần Phi tiếp xuống sáu cái dòng lựa chọn để lại cho Quang Minh Thần, trước mắt nhìn qua cũng không có ai còn thiếu dòng, hắn tạm thời cũng không có nói phải tiếp tục triệu hoán triệu hoán thú mới. Quang Minh Thần có chút tương tự với pháp sư cùng phụ trợ đem kết hợp. Nhưng phía sau Quang Minh Thần muốn đi chém giết Hạ Nguyệt Tiên, tự nhiên muốn trước tăng lên thực lực của nàng. Cho nên sáu cái dòng đều là dùng pháp sư làm chủ. Đại thống chỉ thuật, truyền thuyết một giai một loại trí cao vô thượng lĩnh vực tính phát tác, tuyên bố kẻ thi thuật đối trong phạm vi nhất định hết thể tồn tại tuyệt đối quyền chi phối. Quang minh thân thể, truyền thuyết một giai đem bản thân chuyển hóa làm thuần túy quang minh năng lượng thể hoặc tu được thần thánh tồn tại bộ phận vật chất, thân thể từ tinh khiết quang năng cấu thành, công kích vật lý tính xuyên thấu diện rộng hạ thấp thậm chí miễn dịch, có thể tự do phi hành, tốc độ di chuyển nhanh. Thượng đế quân trưởng, lực, phóng Đối mục tiêu tạo thành rựi vào nó tội niệm Hỏa đối kẻ thi thuật địch ý trình độ, kết sủ thần thánh tướng tổn, đối tà ác, ô uế, vong linh trở mục tiêu có tính chất hủy diện đặc hiệu, kèm theo cường hiệu làm sạch cùng xua tán hiệu quả. Xí Thiên làm chi kiếm, chuyên thuyết một giai mỗi một lần công kích đều kèm theo đốt cháy linh hồn cùng làm sạch ô uế xí thiên sứ thể viêm. Tạo thành kết sủ thần thánh cùng hỏa diễm tướng tổn, đối tà ác, không chết, ác ma trở mục tiêu có tính chất hủy diệt đặc hiệu, cũng kéo dài thiêu đốt khả năng lượng cùng linh hồn. Cực hạn ánh sáng, chuyên huyết một thi thuật bản thân hoặc chỉ định mục tiêu ngắn ngủi trở thành ánh sáng ngọn ngọn. Siêu biệt phụ thông ánh sáng Trở thành nào đó chỉ khái niệm tính tồn tại, tại trong lúc đó tất cả không thần thoại cấp bậc quan hệ pháp thuật không tiêu hao lại không hồi triều. Đại thiết các thuật, truyền thuyết một giai phóng xuất ra một đạo, hoặc mấy đạo, coi thường lý lẽ độ cứng, năng lượng phòng ngự, ma pháp kháng tính cắt đứt tuyến hoặc cắt đứt mặt. Nó bản chất là cưỡng chế tách rời mục tiêu kết cấu tính liên hệ. Chương 695, Quang Minh Thần, xuất động. Chương 695, Quang Minh Thần, xuất động. Thần phi rút ra song cấp 90 phía trước dòng sau, lại lần nữa rút năm lần dòng, hơn nữa lần này không còn là màu vàng kim dòng biển, mà là trực tiếp để thẩm phi tiến hành quá trạc. Hơn nữa là không muốn dùng tương tự liên hệ. Sử thi cấp tăng cường. Thẩm Vi nơi nơi ưa thích đem triệu hoàn thú năng lực đi đến cực hạn, đã quang minh thần hắn càng nhiều định vị là dùng tới làm cách làm sư, vậy dĩ nhiên muốn đem phương pháp sư cực hạn đi đến cùng. Quang hệ pháp sư. Sau một khắc, 15 đầu dòng lại lần nữa xuất hiện, mà không ra bất ngờ, toàn bộ đều là quang hệ pháp sư loại hình. Thẩm Vi nhìn một chút, rất nhanh liền tuyển định 10 đầu dòng. Thánh tài là ấn, thần thoại một giai tiêu ký địch nhân thánh Đối không đạt mục tiêu tạo nên phán quyết ấn ký kéo dài mở ký tồn tại trong lúc đó Mỗi lần quan hệ công kích ngoài định mức tạo thành mục tiêu HPT tối đa 10 sát thương chuẩn, mục tiêu tử vong lúc lớn ký bảo tạc, đối xung quanh địch nhân tạo thành nó còn thừa HP 90 phạm vi thần thánh tứ tổn. Sáng chói tấn tấn tinh, chuyên thuyết chín giai dẫn bảo quang năng chế tạo sụp độ tính bảo tạc. Hướng mục tiêu khu vực bắn ra chỉ hạch, ngắn ngủi trì hoãn sau dẫn phát phạm vi lớn thánh quang bảo tạc, trung tâm khu vực địch nhân chịu 1000 quang hệ thương tổn, ngoại vi giảm dần tới 200, bị nổ tung đánh chết địch nhân thân thể chôn pháp bị phục sinh hoặc chuyển hóa làm vong linh. Thương, thuyết chín triệu hoán xuyên qua bạn bật sáng thần thương tung kết một chuôi khủng lồ quang mâu ném ra, đối trên đường tất cả địch nhân tạo thành xuyên thấu thương tổn, chú mục tiêu đầu tiên mục tiêu sau phân liệt thành 100 đạo tản ra ánh sáng đâm truy tung phụ cận địch nhân, mỗi xuyên thấu một mục tiêu, thương tổn tăng lên 20, cao nhất tăng lên 200. Chỉ cứ tiêu điểm, thần thoại một giai đem tia sáng tập trung làm nhiệt độ siêu cao hủy diệt sát tuyến. Dẫn dắt kéo dài chùm sáng thiêu đốt đơn nhất mục tiêu, mỗi giây tạo thành tăng lên thương tổn, ban đầu 1000 mỗi giây ra tăng 500, chùm sáng kéo dài thiêu đốt 3 giây sau, mục tiêu tiến vào chỉ nấu chạy trạng thái, phòng ngự về 0, bị thương tổn tăng lên 2000 nhưng độ lực kéo dài trốn sáng thời gian duy trì, cao nhất kéo dài 3 phút. Xí cánh phong bạo, thân thoại một giai triệu hoán bộc cháy ánh sáng vũ nhận quét sạch chiến trường. Tại bản thân xung quanh tạo ra 30000 mảnh xoay tròn quang vũ, kéo dài 100 giây, mỗi mảnh quang vũ đối đụng trạm địch nhân tạo thành chỉ cùng hỏa diễm thương tổn, cùng một mục tiêu nhưng bị nhiều mảnh chúng mục tiêu, chủ động dẫn bạo quang vũ, hướng bốn phía phóng ra tạo thành phạm vi trừng kích, mỗi mảnh sót 20000. Sát về Đối với địch nhân tạo thành thương tổn đồng thời, với kỹụ bọc da nó một cái tăng thêm hiệu quả, ưu tiên lựa chọn cao cấp nhất tăng thêm, mỗi bóc ra một cái tăng thêm, mạch xung thương tổn tăng lên 200. Đoạn tội tiêu chớp, truyền thuyết 9 giai dùng thần thánh cường quang chấp hành tức tự phán định. Đối với sinh mạng giá trị thấp hơn 25 không thần thoại 5 giai mục tiêu phát động, lập tức tạo thành nó đã tổn thất HP 200 thần thánh thương tổn, như không đánh giết mục tiêu, tạo nên tội tội công xưởng, trong 5 giây mục tiêu chịu đến hiệu quả trị liệu nghịch chuyển 50 thương tổn, đánh giết mục tiêu sau thiết lập lại kỹ năng này mỗi chiều. Chỉ thực dòng pháp thần thoại 1 giai triệu hoán tính ăn mòn thánh quang dòng thác trùng kích địch nhân, dẫn dắt kéo dài quang năng dòng thác, đối phía trước phạm vi lớn địch nhân tạo thành kéo dài thương tổn, mỗi giây giảm xuống mục tiêu 200 quan hệ hàm tính, nhưng chồng chất tầng 100, dòng thác kết thúc lúc lại dẫn bạo xuất lại chỉ thực năng lượng, mỗi tầng kháng tính cắt giảm kèm theo một lần bạo tác thương tổn. Sát trời bất lạc, thần thoại 2 giai triệu hoán trời giáng quang mâu tiến hành đầy đủ đả kích. Tiêu phí khu hạ xuống 1203 quang mâu mưa, mỗi phạm vi địch tổn, cùng khu bị liên tục mục lúc, mỗi lần thương tăng lên 300, cao nhất tăng lên tới 60.000. Khoang màu sau khi hạ xuống suất lại thần thánh đất khô cắn bước vào người mỗi giây chịu đến quang hệ kéo dài thương tổn. Trung yên bùng phát sáng, truyền thuyết chín giai áp xúc quang năng chế tạo nhân tạo thái dương dẫn bạo chiến trường. Tại mục tiêu vị trí tạo ra không ổn định quang cầu, 3 giây sau dẫn phát toàn trường đâm mù bạo tạc, bạo tạc sau làm tất cả địch nhân lâm vào chỉ căn trạng thái, chịu đến quang hệ thương tổn lúc, ngoài định mức tiếp nhận cái kia thương tổn 30 sát thương chuẩn, kéo dài 10 phút đồng hồ. nhìn xem cái này xuất hiện dòng, lại lần nữa xuất hiện phía trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy vô hạn dòng dòng nghiệp quá lúc kinh hãi. So với Ngự Thần, vô hạn dòng vẫn là càng có đáng. Đồng dạng là thần thoại giọng, dù cho là cùng là thần thoại một giai nó hiệu quả vẫn là trội hơn ngự thần đưa cho năng lực. Ba Uyên, ngồi tại một ngọn núi Quang Minh thần đầu tiên là bỗng nhiên cảm nhận được một chút năng lực không ngừng xuất hiện tại trong đầu của nàng, nàng tuyệt mỹ trên mặt xuất hiện một chút bất ngờ. Nàng còn bảo lưu lấy trí nhớ lúc trước, cũng biết phía trước mình sầm lấn lang tinh, hoàn toàn chính xác xem như chủ nhân nhiều bạn sinh linh bên trong, xem như nhất không được sủng ái. Chủ nhân năng lực này ngược lại có chút ý tứ, nhưng Quang Minh thần cũng không có quá mức lưu ý, chính nàng nắm giữ nhiều năng lực, so với những năng lực này tốt hơn nhiều, cũng không có bao lâu. Lại là mấy dạng năng lực xuất hiện tại trong đầu của nàng, lúc này Quang Minh thần mới tương đối bất ngờ, bởi vì trong này còn có nhân tiên cấp bậc năng lực, còn có thể trực tiếp giao phó nhân tiên cấp bậc năng lực. Dù cho là nàng còn không trở thành bạn sinh linh phía trước, vẫn là chân tiên thực lực, cũng không có nói muốn nắm giữ nhân tiên cấp bậc liền có thể nắm giữ. Hơn nữa cái này mấy hạng năng lực đều cực mạnh. Chẳng giết hạo người tiên. Quang Minh thần mới tiếp nhận xong những năng lực này, liền thu đến thẩm phi tin tức, chủ nhân đều phân phó, có biện pháp nào? Xem ở ngươi còn có thể bàn cho ta một điểm năng lực, ta đi một thoáng cũng không phải không được. Quang Minh thần hừ lạnh một tiếng. Quang Minh Thần đứng dậy, trong chốc lát cánh mở ra, hóa thành một đạo quang mang biến mất tại chỗ. Thẩm Phi phân phó song quang minh thần cùng giao chỉ tiến về chém giết Hạ Nguyệt Tiên, là bảo đảm Thẩm Phi vẫn là có ý định đồng thời để giao chỉ cũng cùng nhau đột thủ. Có thời gian loại năng lực tương trợ, có lẽ đủ để đem nó chém giết. Nếu như thực tế không được, Thẩm Phi mới lập tức để tiểu bộ bọn hắn đột thủ, nhưng nghe Á Nghệ bị nói, cái kia Hạ Nguyệt Tiên cũng không phải nói tại chân tiên bên trong thuật mạnh. Càng nhiều vẫn là bởi vì cái trường. Tại giao phó cho Quang Minh Thần phía sau, Thẩm Phi liền không có lại để ý tới, ngược lại vẫn còn tiếp tục đem trước đó không lâu rút ra dòng không ngừng tiến hành Hoa Linh. Khách nạn thần nông dòng còn tốt đều tăng lên tới truyền thuyết chín giai. Nhưng quang minh thần cùng giao trì tương đối khó, chủ yếu là quang minh loại tài liệu cùng thời gian loại tài liệu tương đối ít. Thẩm Phi nghe ngóng sau một thời gian ngắn mới biết được, quang minh loại tài liệu phần nhiều là bị quang minh thần đỉnh những thế lực này thu mua, hơn nữa phần nhiều là sinh tại trung tâm Hạ Viên. Coi như thái ớt pháp mạch cần cũng đến mua, hơn nữa thái ớt pháp mạch thân liền không có quang minh loại thử, không cần bất quá cũng không tính cực kỳ phiền thoái, chỉ là nói cần một chút thời gian. Về phần thời gian loại tài liệu liền trọn vẹn không tìm được, cơ hội đều không có khả năng có loại vật liệu này đại lượng bán, muốn cầm tới nếu không liền chính mình đi chém giết Thâm viên sinh vật, nếu không liền đi đấu giá hội. Hơn nữa còn phải là tương đối đỉnh tiêm đấu giá hội. Chương 696, chém giết hạo người tiền, rời khỏi Thái Ức Đạo thống chương 696, chém giết hạ người tiền, rời khỏi Thái Ức Đạo thống thẩm phi cũng chỉ có thể dùng bây giờ tại Thái Ức Đạo thống giao thiệp để người thu thập một ít thời gian loại tài liệu. Về phần quan hệ tài liệu thẩm phi không có công bố ra ngoài, mà là để thích tiên tiến về Hạo Thiên nhìn có thể hay không mua. Chủ yếu là Quang Minh thần đến lúc đó chém giết Hạo Nguyên tiền, nếu là hắn hiện tại mua quan hệ tài liệu đặt ở một chút trong mắt Lưu Tâm Nhân, có lẽ đến lúc đó Quang Minh thần sẽ còn cùng hắn dính líu quan hệ. Đơn giản liền là phiền thoái một chút. Hiện tại có ách nạn thần nông ấn này tiền cơ khí, thẩm phi cũng không phải cực kỳ thiếu điểm công hiến, chỉ có thể nói khôi phục loại đạo cụ, so với cấp ngân hàng đều muốn không hợp tói Đặc biệt là tại rút lấy dòng phía sau tất cả đều tăng lên tới truyền thuyết chín giai thần nông, thậm chí có thể triệu hồi ra tinh linh chi thụ tại bên trong Bách Thảo Phúc Điệp. Dương liệu sinh trưởng tốc độ gia tăng thật lớn. Hơn nữa hiện tại Bọ Hạ Sơn không chỉ là buôn bán đan dược, còn có buôn bán phù thủy, độc dược các loại hiệu quả, đặc biệt là có thiên Đan chi thuật sau. Thần nông làm ra vô luận là đan dược vẫn là phù thủy hiệu quả tăng lên rất nhiều. Thần Phi vẫn là tiếp tục ở tại Thái Ứ Phát Mạch. Hiện tại đối với hắn tới nói không có cái gì cần hắn đích thân đi ra, mà hắn chỉ xích Thiên Nhai đã đến thần thoại một giai. Có thể nói, chỉ cần hắn triệu hoán thú không phải thời gian dài lưu lại tại Mạt Thiên là nói là nhiều triệu hoán thú đồng thời ở tại mặt khác tầng 1, dùng thẩm phi hiện tại tinh thần lực vẫn là đầy đủ tiêu hóa. Thời gian chậm chậm trôi qua. Hai tháng sau, đang ngồi đọc sách thẩm phi nghe được tiểu bộ âm thanh, quang minh thần đất thủ, dạng trăng mảnh vụn đã được bỏ vào cửu giới bên trong, bất quá quang minh thần tại chạy trốn. Có tam tôn nguyệt thần điện chân tiên tại truy sát nàng và giao trì. Để nàng chạy tới quang minh thần đỉnh, đợi đến không sai biệt lắm liền đem nàng đưa DC view bên kia về phần dạng chị cần tìm được cơ hội vẫn là rất dễ dàng giết. Còn có giao chỉ tại một bên phụ trợ, lấy thần quỷ khó lường thời gian loại năng lực, tại bất ngờ không để phòng dết một tôn chân tiên vẫn là làm được. Thẩm Vi chỉ coi chính mình trọn bện không biết rõ tin tức này, không bao lâu Thái Ức pháp mạch nội bộ cũng xuất hiện liên quan tới Hạ Nguyệt tiên bị giết tin tức. Có thể nói nháy mắt dẫn nổ toàn bộ nam cực tiên. Chủ yếu là Hạ Nguyệt tiên là chân tiên, hơn nữa còn là tại bên trong nam cực tiên bị giết, còn không phải tại trong thâm biên bị giết. Liên thoái, càng chưa nói còn có vẫn Điện chân tiên, Nguyệt thần Điện nói không phải vô thượng thống, nhưng cũng là có kim tiên tồn tại. Tại Nam Cực Tiên chính mình chân tiên bị giết, đó không phải là tại Trẩn Chuỗi đánh Nguyệt Thần Điện mà ư. Để Nguyệt Thần Điện giận tím mặt, phát ra cực cao chèo rải thượng tới truy tung hung thủ, mà rất nhanh liền có tin tức, đánh giết Hạo Nguyệt Tiên lại là một tôn Quang Minh hệ chân tiên. Tin tức này làm cho cả Nam Cực Tiên đều náo động. Đều biết, Quang Minh hệ chân tiên từ trước đến giờ thưa thớt, bởi vì đạo giới tầng năm chủ lưu bản thân liền tương đối, hơn nữa những cái này phần nhiều là tụ tập tại Quang Minh thần đỉnh. Cái này đâm cái sọ so lớn. Bản thân Quang Minh liền là bị rất nhiều đạo thống chối bai xích. Vọng hắn bản thân liền là không giống với đạo giới bây giờ chủ lưu tu hành hệ thống thành lập mã thành, đi là thư gì ngự hệ thống. Thời thời khắc khắc muốn chiếm cứ đạo giới trung tâm. Chỉ là nói thực lực không đủ, bây giờ rõ ràng hạ trọng thủ trực tiếp giết một tôn nguyệt thần điện chân tiên, đây cơ hội liền là muốn khai chiến tiếp đấu. Nghe nguyệt thần điện lập tức tiến về đi muốn thuyết pháp, chỉ là về sau kết quả thế nào không có người biết. Thẩm Phi cũng liền chỉ là nghe được những cái này, chỉ là một bộ hiếu kỳ tâm thái, cũng không có quá nhiều lưu ý miễn cho bị người hữu tâm phát giác được cái gì ngược lại có một ngày tiểu bồ nói cho hắn biết tại Lam Tinh bây giờ tại bên ngoài một cái sản nghiệp bên trong, có người lưu lại mấy cái giới tự chi bảo. Sảng nghiệp này vẫn là Tô Mộ Vũ đích thân mua. Thẩm Phi biết đây là AEMI cho hắn thủ lao. Xem ra là nàng tranh cử phân điện điện chủ thành công. Bên trong tài liệu có một bộ phận liền là thẩm Phi thiếu hụt ít thời gian loại tài liệu cùng Quang Minh loại tài liệu. Mà thẩm Phi cũng đem C bill nguyên môn tiên căn phi long thám vân thủ túng địa kim quang đều lần thứ 2 hoàn linh, tăng lên tới 9 giai. Dùng đưa cho tài liệu chi, long chi nhãn tăng lên tới truyền thuyết 6 giai cũng không đề cập tới thời gian loại tài liệu trận pháp tông sư linh huyết mưa bạn âm phối hợp luật nhịp đập đại phong ấn thuật đạo hành nghịch thi vĩnh vô chi ấn tầng 3 thi pháp cũng đều tăng lên tới truyền thuyết 9 giai. Đồng thời đại đạo hồng âm đem đã tăng lên tới truyền thuyết 9 giai vạn âm phối hợp luật nhịp đập đều tu, trực tiếp hóa thành thần thoại 1 giai. Giao chỉ phẩm chất cũng từ thần thoại 1 giai tiến giai đến thần thoại 3 giai. Nguyệt thân phá hồn chi tiến cùng hạo nguyệt thần thể cùng chân vũ đại, ma, chấn, mục, phòng, ngự, này mới phát hiện Tỷ thực chân vũ giỏng cũng rất ít, chỉ là nói bây giờ nơi nơi sẽ rất ít lại bạo phát ngày trước cái kia, cần nhiều triệu hàm thú cùng nhau hợp tác chiến đấu. Chân vũ tác dụng giảm mạnh, nhưng cũng không phải không có tác dụng. Bây giờ cấp 90 phía trước giỏng, loại trừ dính đến thời gian loại cùng chỉ loại giỏng, còn lại đều toàn bộ tăng lên tới truyền thuyết 9 dai. Đây cơ hội đem thẩm phi khoảng thời gian này tích lũy đều để vào đi, cuối cùng đều là đã đến phản hư cấp bậc tài liệu, loại trừ tài liệu bên ngoài. Còn có nhu cầu chém giết đồ vật gì, này cũng cần thẩm phi đến mua tình báo. Cơ hội là hoa điểm cống hiến như nước chảy. Bất quá đây cũng là vì sao Thẩm Phi cần nhanh chóng tìm đến đạo giới nguyên nhân. Nếu như là tại Lam Tình, có tiền đều không địa phương hoa, cũng chỉ có đạo giới cái này dung hợp rất nhiều thần chiều còn sót lại, còn có ngày trước ngũ đại thần chiều còn sót lại vô biên thế giới mới có nhiều tài liệu như vậy cùng đạo cụ có thể để hắn hoàn thành hoàn linh nhiệm vụ. Thẩm Phi tiếp xuống liền không tiếp tục hoàn linh, chủ yếu là chờ thích tiên đem quan hệ tài liệu thu hồi lại, đem quang minh thần tăng lên lại nói, về phần thời gian loại chỉ có thể tùy duyên. Theo lấy thời gian trôi qua, Bạt ảnh hưởng cũng cuối cùng đệ Bạt Kim Tiên bao gồm bao sâu huyền kim quân đều phản ứng lại chủ yếu là nam cực tiên đẩy ngược tốc độ so với ngày trước tối thiểu nhanh gần trăm lần không thôi. Đồng thời, còn có C xem như phối hợp tác chiến, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ, C bill thống trị cương vực liền đã thành nam cực tiên tiền tuyến. Ngược lại có người muốn đoạt quyền, cảm thấy trọng yếu như vậy địa phương đặt ở trong tay C không được, đơn giản liền là coi trọng nó cương vực rộng rãi. Thậm chí có Thái ớt đạo thống người tìm đến Thẩm Phi, muốn an ủi hắn bị đoạt quyền sự ngược lại không có lưu ý, trực tiếp để CBU mang theo hắn chỗ thống ngự tất cả thành viên tổ chức, cùng làm tinh chức nghiệp giả rời đi. Mà lúc này Thái Ức đạo thống người mới phát hiện, cái này tên là Cửu Lệ cơ ngực, có thể chiến binh đều là Siêu thủ hạng, phía trước bọn hắn tại nơi đó chiến đấu đến thư thái như vậy, đều là có Siêu tại bảo vệ. Hiện tại bọn hắn đối mặt Thâm viên sinh vật thời điểm, tổn thất nổi mã đã tăng mấy lần chúng tôi, lập tức để đoạn quyền một ít phát mạch trong lòng đang dị máu, bắt đầu chuyển động đầu góc lại muốn cho Siêu trở về trận thủ. Mà lúc này, Thái Ức đạo thống người lại phát hiện không chỉ là Siêu liền thẩm phi đều đã rời đi Thái Ức pháp mạch, mà biến mất thời điểm không ai phát ra được, kiến thiết tốt võ hạ sơn mạch đã trống rỗng. Chương 697 gia nhập nhân hoàng cung chương 697, gia nhập nhân hoàng cung đồng thời. Câu Trần Thiên, trong nhân hoàng cung, thuộc về thiên hoàng nhất mạch phục hi địa vực, thẩm phi xuất hiện tại trong đó, tại phát giác được bởi vì hắn đã trải qua bắt đầu chạm đến thái ớt đạo thống hoạch tâm lợi ích thời điểm, hắn liền biết muốn rời khỏi thái ớt đạo thống. Tại mới gia nhập thái ớt đạo thống thời điểm còn dễ nói, khi đó Lam Tinh đích thật là thái ớt đạo thống chỗ cần trợ lực. Nhưng bây giờ, thái ớt đạo thống bên trong có thể chuyển hóa làm chức nghiệp giả kỳ thực đều đã chuyển hóa làm chức nghiệp giả. Thái đạo thống hiện tại không quá cần Lam Tinh, hoặc là nói sẽ không dựa vào Lam Tinh rồi lại thì bọn hắn muốn đem Lam tinh triệt để khống chế tại trong đó. Dù cho Thái Ức đạo thống phía trước đối Lam tinh hoàn toàn chính xác cũng không thể, nhưng tiền tài động nhân tâm. Thẩm Phi sáng sớm liền nói qua xưa nay sẽ không đem chân Chính Tín nhiệm đều cho Thái Ức đạo thống. Lúc trước Thái Ức đạo thống nội bộ, rõ ràng hắn xem như thần triều còn xuất lại một bên, nhưng thần triều còn xuất lại nội bộ vẫn là có người dự định xuống tay với hắn, chỉ là bức bách tại đại thế, cuối cùng bị đè ép trở về. Nhưng này cũng nói rõ, ảnh hưởng những người này quyết định cho tới bây giờ đều không phải cái gì cánh, mà là lợi ích. Tại lợi ích cũng đủ lớn thời điểm, co như cùng bè cánh cũng không phải nói không thể hạ thủ. Cho nên, Thẩm Vi đã sớm trong bóng tối suy nghĩ chuyện này, nếu là bình thường thần chiều còn sót lại có lẽ Thái Ức đạo thống còn có thể chứa được. Nhưng Lam Tinh quá đặc thủ, càng chưa nói bây giờ chức nghiệp giả làn sóng đã nhấc lên, thân là chức nghiệp giả ngọn nguồn Lam Tinh đã bị rất nhiều người để ở trong mắt. Làm Lam Tinh có khả năng cho lợi ích đã không thỏa mãn bọn hắn thời điểm, bọn hắn liền nghĩ đem Lam Tinh tất cả đều mất mất, tối thiểu muốn đem nó triệt để nắm ở trong tay. Có đôi khi dù cho phía sau Lam Tinh rất có thể có phục hy đại tôn cũng không ngoại lệ cuối cùng chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, đừng nói phục hy đại tôn, liên hoa thần bọn hắn đều muốn đấu một trận. Tối thiểu nhất, nói là phục hy đại tôn tại sau lưng bảo vệ Lam Đình, nhưng thái ớt đạo thống bên trong sớm đã có âm thanh nói nếu như phục hy đại tôn một mực tại Lam Đình, cái kia bây giờ Thâm Uyên, hư không cùng đạo giới chiến đấu như vậy nước sôi lửa bỏng. Vì sao phục hy đại tôn đến hiện tại cũng chưa từng xuất hiện. Tại phát giác được những tin tức này phía sau, Thẩm Phi đã sớm liên hệ tiên hoàng nhất mạnh. Tối thiểu hiện tại nhân hoàng cung đối với Sivu vẫn là có cần thiết cầu. Mà tại trước khi đi Hành thông chi là nhiễm, đem tiếp nối bạn truyền không gian thông đạo trực tiếp dẫn bạo. Tại tiểu bổ thăng cấp trở thành nhân tiên phía sau, trong bóng tối lần nữa trở về một chuyến võ hạng, đem phía trước tiếp nối bạn truyền thông đạo bố trí một phen. Chỉ cần dùng chân tiên thăng duy sau lực lượng xoắn nát, liền có thể đem không gian thông đạo dẫn bạo. Liền chúng thần kỳ nguyên lối đi kia cũng bị dẫn bạo, chỉ để lại long nguyên chỗ kia tiếp nối Đông Hải lòng tộc không gian thông đạo. Mà những thủ đoạn này đều là thẩm phi từ cái kia giới trải qua học được. Nhân hoàng cung đối với thẩm phi đến tự nhiên là vạn phần hoan nghênh. Tuy nói cơ gia phía trước cùng thẩm phi vẫn là có chút mâu thuẫn, nhưng so với hỏa văn động tiền, những chuyện nhỏ nhặt này đều có thể để ở một bên. Hơn nữa phía trước Lam Tinh Phương gia bây giờ cơ gia tại Nhân Hoàng cung cũng không có nói chiếm cứ cao vị, cuối cùng trong này lợi hại nhất hẳn là cũng liền đi ngu cường, bây giờ gọi làm cơ vô cứu. Hắn đối với thẩm phi vẫn là có hảo cảm. Về phần phía trước Phương gia những người nắm quyền kia, tại tiến bảo chân chính cơ gia bên trong cái gì cũng không phải, tại cơ gia chân chính cao tầng bên trong. Cấp vị tầm quan trọng có thể so sánh những tộc nhân này tới nói muốn lớn hơn nhiều. Ma Thiên Hoàng nhất mạch bây giờ mạch chủ thậm chí trực tiếp gặp Si Vũ mặt, xem như triệt để làm Si Vũ chằm mà Si vì sao lại rời khỏi Thái Ứ Đạo thống sự tình cũng bị Thiên Hoàng nhất mạch biết rõ. Nhân Hoàng cung lập tức khiển trách Thái Ứ Đạo thống, cuối cùng cái này đã coi như là Bạch Nhã Lang. Có thể nói, hiện tại Nam Cực Tiên tại đối mặt Thâm Uyên có rất lớn phong dòng, đều là Lam Tinh mang tới, có thể nói dùng một giới lực lượng thay đổi Nam Cực Tiên tại ứng đối Thâm Uyên cục cảnh. Nhưng Thái Ứ Đạo thống rõ này hành vi. tự nhiên không có khả năng thừa nhận, ngược lại thì cắn ngược lại Thẩm Phi một cái. Nói hắn làm trái đồng minh khế ước, hơn nữa bản thân dùng xì vũ thực lực, chiếm cứ tiền tuyến liền là không ổn. Bọn hắn cũng chưa từng có tức đoạt thẩm phi tại Thái ớt đạo thống bị lợi. Kỳ thực cũng không có quan hệ đúng sai, chỉ là Thái ớt đạo thống cần chính là một cái nghe lời làm Tinh, mà không phải một cái không ngừng lớn mạnh làm Tinh. Nếu như Lam Tinh nguyện ý đầu nhập vào một tôn Thái ớt đạo thống bên trong Kim Tiên lời nói, vẫn có thể tiếp tục tại Thái ớt đạo thống tiếp tục chờ đợi. Nhưng hết lần này tới lần khác Lam Tinh như là tại Thái ớt đạo thống hai phái ở giữa phân ly. Phía trước bởi vì chức nghiệp giả còn tại phát triển, cho nên hai bên cũng không nguyện ý đắc tội Lam Tinh. Nhưng mà tại chức nghiệp giả đầy đủ phía sau, vậy liền không giống với lúc trước, mà rất nhanh, Thái Ức đạo thống người phát hiện, không có thẩm phi luyện chế năng lượng, trang bị, bọn hắn trên bản chất đối với còn lại đồng dạng có chức nghiệp giả đạo thống tới nói, Khi thực ưu thế không có chút nào lớn, bọn hắn coi như đã trải qua bắt đầu bồi dưỡng đem đối ứng chức nghiệp giả, nhưng so với Lam Tinh bản thân đã sớm thành hình chức nghiệp giả đoàn đội tới nói vẫn là kém xa. Phát hiện loại tình huống này phía sau, Thái Ức đạo thống bản Dương cung kiếm ngữ khí cũng bắt đầu biến trì đồng thời còn để Giang Tuyết cùng Sung Hòa đạo nhân tiến Hoàng nhất mạch đàm phán muốn đem thẩm phi mời về đi, chỉ là Giang Tuyết liền thẩm phi mặt đều chưa thấy liền bị Nhân Hoàng cung người đổi ra ngoài. Ngược lại buông lời nói, muốn đan dược cùng trang bị, có thể tới Nhân Hoàng cung mua. Về phần giá cả, đã cùng giá thị trường không sai biệt lắm. Hơn nữa rất nhiều thái ớt đạo thống đệ tử mới phát hiện, bây giờ bọn hắn mua đan dược, phù thủy, trang bị, châu cần tiêu phi đều so với ngày trước muốn thêm gấp đôi. Bản thân nội bộ giá đều muốn thấp hai thành, mà đồng thời thái ớt đạo thống tại thu mua thẩm phi đan dược thời điểm, cũng sẽ ép giá, cuối cùng thái ớt đạo thống chính mình cũng cần tài chính duy trì. Qua lại những cái này thái ớt đệ tử lần nữa mua Tại hơn nửa năm trước giống nhau như lúc đang rượt, hiện tại đã đắt sơ, sơ gấp đôi. Cái này khiến Thái Ức đạo thống đệ tử loạn sĩ bắt náo, phải biết hiện tại chức nghiệp giả đã chiếm cứ Thái Ức đạo thống gần như bại thành, hơn nữa hiện tại vẫn là Thái Ức đạo thống lực lượng trung kiên. Người nói ngay từ đầu không có nắm giữ coi như. Rõ ràng Thẩm Phi liền là bọn hắn Thái Ức đạo thống người, phía trước bọn hắn hưởng thụ lấy lâu như vậy giá thấp đan dược, có thể nói Thái Ức đệ tử hành tẩu tại bên ngoài đều so còn lại đạo thống chức nghiệp giả có mặt mũi. Tối thiểu nhất rất nhiều đan là ngoại giới đạo thống đều không lấy được. Hiện tại Thái Ức đạo thống nhưng là nhất đầu. Phục Hy trong thành Mộ Tôn lão giả cười híp mắt nhìn xem đối diện Thẩm Phi, hắn thấy C Viu thật là nhân hoàng cung trọng yếu chỗ. Nhưng hắn nhìn tới, Thẩm Phi mới là phục Hy đại tôn chọn chúng người. Hơn nữa Thẩm Phi là thực sự được gặp phục Hy đại tôn. Không quan trọng, Thẩm Phi nhấp một ngụm trà, trước mặt lão giả này tên là Phong Dịch, chính là Phong gia hậu nhân. Phong gia bản thân liền là phục Hy lưu lại, về phần đến cùng là hậu tự vẫn là đệ tử không có người biết, Phong gia ngược lại nói là phục Hy đại tôn đã từng hóa phàm lưu lại với mạch. Mà Phong gia kỳ thực cùng tông cơ, cơ gia đều có tông gia mà địa cầu cơ gia liền là lúc trước Phong gia cùng cơ gia thông ra một cái đệ tử lưu lại. Cũng tìm ra lúc trước cái kia cùng Phương gia thủy tổ kết hợp cơ gia tiền bối là ai. Nó bối phận đều có thể so hiện nay cơ gia huyền tiên. người tiên. Ngươi còn kém bao lâu có thể trở thành chân tiên? Phong Dịch dò hỏi. Thẩm Phi lắc đầu, ai biết, bất quá giết cái bảy tám tôn chân tiên có lẽ còn thiếu không nhiều lắm. Chương 698, mang chiến chương 698, mang chiến Phong Dịch nghe xong Thẩm Phi lời nói, lắc đầu, cũng liền ngươi có thể làm được mức độ này. Tại nhân tiên liền bắt đầu chém giết chân tiên. Nhưng muốn Thẩm Phi thực lực, Hoàn toàn chính xác, chém giết một chút nhỏ yếu chân tiên đó chính là ăn cơm uống nước, Thiên Hoàng nhất mạch kỳ thực so với rất nhiều người đều muốn biết thẩm phi thực lực. Bởi vì Thiên Hoàng nhất mạch tu hành pháp môn để nó nắm giữ một bộ phận thẩm phi thực lực. Cú lại cười thầm thái ớt đạo thống coi là thật không biết như thế nào chán bảo. Nhanh lên đi, lão hủ đều có chút chờ không nổi. Phong dịch mở miệng nói, thẩm phi gật đầu, gió này dễ cũng là Thiên Hoàng nhất mạch kim tiên. Tựa hồ chỉ có Hỏa vận động tiên biến mãn, bọn hắn mới có khả năng tấn thăng đến Thái ất. Sau 10 tháng, Thái đạo thống kịch cuối cùng cũng truyền khắp toàn bộ nam của tiên mà Lam Tinh triệt để phong bế không gian thông đạo tin tức cũng bị chuyển ra. Thẩm Phi bởi vì tại bên trong nhân hoàng cung, hơn nữa chiếm cứ lý do, cũng không có người dám đi nói Thẩm Phi, ngược lại Thái Ức đạo thống phong bình vì vậy mà rơi. Mà rất nhanh, nhân hoàng cung chuyển đến tin tức, Lam Tinh cùng đạo giới thông đạo bây giờ tại phục hy địa vực bên trong, phía trước loại trừ Thái Ức đạo thống bên ngoài cùng Lam Tinh kết thành đồng minh nghĩa vụ còn lại đạo thống, có thể tiếp tục tại phục hi địa vực bên trong tiến về Lam Tinh. Mà trong câu Trần Thiên, muốn trở thành chức nghiệp giả cũng có thể đi tới trong hoàng cung bắt đầu thương nghị, cái này tự nhiên tại bên trong câu Trần Thiên gây nên vô số làn sóng. Nam Ngải ở giữa khơi thông cũng không phải đình tệ, ngược lại khơi thông vô cùng nhiều lần, còn lại thiên đối với Nam Cực Tiên xuất hiện chức nghiệp giả loại này có thể đại lượng bồi dưỡng tầng dưới chốt tu sĩ thủ đoạn. Tự nhiên là vô cùng thèm muốn, tại ứng đối thân viên khốn cảnh bên trên, mỗi một trọng tiên kỳ thực không sai bị lắm, chỉ là nói có chút thiên đạo thống tương đối lợi hại, cho nên chống cự lực độ tương đối lớn, có chút liền tương đối nhỏ. Nhưng Nam Cực thiên đối chuyện này vẫn tương đối thống nhất, vì để cho Nam Cực Tiên tại so sánh còn lại thiên có ưu thế, cho nên đều không quá cho phép còn lại thiên cùng làm tình xuất hiện liên hệ. Hơn nữa Nam Cực Tiên đạo thống liên hợp lại nhất trí đối ngoại Còn lại trời cũng cực kỳ khó nhúng tay, cũng là không nghĩ tới Thái Ức đạo thống chính mình làm vậy, rõ ràng đem thẩm phi bắt đi. Tại biết nguyên nhân phía sau, bọn hắn cũng đều tại cửi Thái Ức đạo thống bởi vì nhỏ mất lớn, mà cũng bắt đầu liên tục không ngừng phái người tiến về nhân hoàng cung, muốn cùng thẩm phi liên hệ. Mà nam cực thiên đạo thống biết chuyện này phía sau, dù cho sinh lòng phẫn nộ bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể làm thức tỉnh chức nghiệp giả tiến về cầu chân thiên. Ngược lại Thái Ức đạo thống phía trước đã từng cầm qua Lam Tinh vãn thạch, cũng nói trong mình cũng có thể đem tu sĩ chuyển hóa làm chức nghiệp giả. Cũng công khai biểu thị Bản thân Lam Tinh liền có thể để đạo giới có càng nhanh gia tăng chức nghiệp giả thủ đoạn, chỉ là Lam Tinh làm ích lợi của mình, để nó chỉ có thể tiến về Lam Tinh tiến hành thức tỉnh nghề nghiệp. Cả hai ở giữa mâm chiến, thần phi đều không có nói chuyện, đều là Nhân Hoàng cùng nói. Một người mãng Thái Ức đạo thống vâng ân phụ nghĩa, một người mắng thẩm phi không biết đại cụ. Nhưng không bao lâu, Nhân Hoàng cung nói thẳng, về sau so liên quan tới chức nghiệp giả bất luận cái gì đạo cụ, đang dược trang bị không còn bán cho Thái Ức đạo thống. Lần này, như là trọng kích đồng dạng. để Thái Ức đạo thống chờ mặc, bọn hắn có thể thức tỉnh nghiệp, nhưng như đang dược Đạo cụ, trang bị các hắn này vẫn là không nhanh như vậy sản xuất. Về phần tin tức này đưa tới rối loạn thẩm phi cũng không có để ý tới. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là hưng lợi. Đại nghĩa không sánh bằng lợi ích. Dù cho hiện tại Nhân hoàng cung còn có thể bảo vệ hắn, cũng là bởi vì hắn có thể mang cho Nhân hoàng cung lợi ích, đợi đến phía sau Nhân hoàng cung không cần thẩm phi, cũng sẽ nghĩ đến đem thẩm phi mất mất, hoặc là nói vứt bỏ. Nhưng Nhân hoàng cung cùng Thái ớt đạo thống có một điểm khác biệt, bọn hắn muốn lập thân hỏa vận còn cần thẩm phi, cho nên thẩm phi so với tại Thái ớt đạo thống cơ hồ độc lập với nhiều phe phái bên ngoài. Thẩm phi tại Nhân Hoàng cung thế nhưng không ngừng kết giao trong Nhân Hoàng cung nhân vật, Thiên Hoàng nhất mạch có phục hy đại tôn cớ, mà Khương gia thì là có thần nông đang giúp đỡ. Duy nhất tương đối mới lạ liền là cơ gia, nhưng cơ gia đối với Thẩm phi thái độ vẫn tương đối hảo, dù phía trước cùng Thẩm phi có chút mâu thuẫn cơ nhang linh làm lý do đầu tiến hành giao lưu. Cho nên trong Nhân Hoàng cung đối với Thẩm phi, không hề giống thái ớt đạo thống cái kia cảm giác hắn chính là có thể lợi dụng người. Ngược lại cũng sẽ đem nó xem như người nhà. Đặc biệt là, tại ta mạch những người kia chuyển hóa làm chức nghiệp giả sau, đối với Thẩm phi cũng càng thêm náo lòng ngược lại phía trước địa cầu cơ gia nhất mạch muốn cổ động cơ gia bậc quyền. Cuối cùng cũng có lý do, địa cầu cơ gia lúc trước cũng là địa cầu một phần tử, tự nhiên cũng có thể đại biểu làm tình cùng còn lại thế lực ký kết huyết ước. Nhưng nhóm người này âm thanh rất nhanh liền bị phong dịch biết rõ, Thiên hoàng nhất mạch so sánh địa hoàng nhất mạch gia cùng Thái hoàng nhất mạch cơ gia tuy nói danh danh không hiện, nhưng đại bên trong nhân hoàn cùng quyền lực vẫn là rất lớn. Phong dịch tuy nói xem ở Thái hoàng nhất mạch trên mặt không có xử trí bọn hắn, nhưng vẫn là để cơ gia đem những người này tận lực giới xa thân Đối với phong dịch những cái này Kim Tiên tới nói, cái gì hậu nhân khẳng định không sánh được đạo của chính bọn hắn đường, càng chưa nói luận tiên phú thẩm phi đều có thể tính được là là tiểu hữu cảnh, cũng liền là có khả năng cùng bọn hắn sánh vai tồn tại, hơn nữa còn là phục hy đại tôn xem cho người, về phần những người kia, nếu là không có cơ duyên lời nói, thành hữu nhân tiên cũng đã là cực hạn của bọn hắn. Liên quan tới xử lý những người này sự tình, phong dịch cũng không có làm to chuyện hoặc là nói tranh công, chỉ là để người thông chi một tiếng thẩm phi. Mà thẩm phi kỳ thực cũng không để ở trong lòng, chỉ là hồi âm cho phong dịch nói cho hắn biết chính mình nhận được. Bây giờ đi tới đạo giới phía sau, dù cho là đã từng có thể cùng Tô Mộ Vũ chống lại Phương Như Tuyết bây giờ cũng bất quá là trung thượng chi tư. Phương Như Tuyết đích thật là thiên tài, thậm vi làm qua tính toán, duy nhất nghề nghiệp đặt ở đạo giới, duy nhất nghề nghiệp mang đến năng lực cùng bổ trợ tính toán mà đến nhiều đạo thống chân truyền cấp bậc, nhưng nếu như dạng này tính lời nói, đạo giới khắp nơi đều có thiên tài, có thể có thể so hẳn là cũng cũng chỉ có chức nghiệp giả tăng lên năng lực khẳng định so nhiều đạo thống chân truyền phải nhanh. Nhưng kỳ thật còn lại chức nghiệp giả cũng có thể làm đến. Nói cho cùng, Làm tinh chức nghiệp giả so với đạo giới phát triển nhiều năm như vậy hệ thống tới nói, thật cũng chỉ có có thể giết thăm viên sinh vật thăng cấp ưu thế này, cũng không đại biểu chức nghiệp giả liền có thể chọn bện thủ tiêu đạo giới hệ thống. Cho nên Thẩm Phi làm sao lại đem địa cầu cơ ra để ở trong lòng, rất nhanh liền đem nó ném đi sau đầu. Khoảng thời gian này, hắn tiếp tục phục khắc tại Thái Ứ Đạo thống động tác, để thần nông luyện đan, nhưng lần này thần nông luyện chế đồ vật cũng nhiều là hướng ra phía ngoài tiêu thụ. Chủ yếu là nhân hoàng cung hình như cũng không quá thiếu đan dược, cuối cùng có địa hoàng tư ra. Mà còn có một năm để liên là phía trước Thẩm Phi có thể làm được như thế đại trợ trợ vẫn là bởi vì có CBill tại không ngừng tiêu diệt thâm viên sinh vật, liên tục không ngừng cung cấp đại lượng thâm viên tài liệu. Nhưng bây giờ, không có bạn duyên bên kia cung cấp, chỉ bằng thần nông bên trong Bách thảo phúc điện, căn bản là khó mà chống đỡ được khủng bố như vậy tiêu ngoa. Để Thẩm Phi ý thức đến, đến lại để cho CBill tiến về thâm viên. Chương 699, tài liệu thêm lên, đầu thứ nhất 3 lần hoán linh chương 699, tài liệu thêm lên, đầu thứ nhất 3 lần hoán linh tại Thẩm Phi ý thức đến nếu là không có thâm viên lời nói, hắn cực kỳ khó tiếp tục kiếm tiền, vô luận là trang bị vẫn là đạo cụ cùng đan dược cũng phải cần tài liệu. Tuy nói đạo giới tài liệu cũng có thể dùng, nhưng so với tại từ thâm viên tuân ra tới, vậy liền thua thiệt quá nhiều. Ngược lại câu Trần Thiên bạn sinh linh công pháp lại lần nữa để Thẩm Phi cảm thấy bở ý, nam cực thiên hắn có thể thu thập bạn sinh linh công pháp hắn cơ hội đều học xong. Chỉ cần là dính đến nhân tiên đối Thẩm Phi tới nói đều tương đối khó cầm tới. Tiến về Hạo Thiên tìm kiếm quang minh loại tài liệu thích tiên cũng quay về rồi, Thẩm Phi đầu tiên là đem quang minh thân thể thượng đế quần trượng cực hạn ánh sáng cùng sĩ thiên làm chi kiếm toàn bộ tăng lên tới truyền thuyết chí Tiêu hao tốc độ so với Thẩm Phi trong tưởng tượng nhanh hơn. Chớp mắt cũng liền chỉ còn giữ lại giao trì chúc Long Chi nhãn cùng pháp tắc lắng nghe cùng Quang Minh thần đại thống trị thuật cùng đại thiết các thuật không có lần thứ 2 hoàn linh. Cái này không có cách nào, hiện tại dù cho là cửu giới bên trong tài liệu đều đã tiêu hao sạch. Ngược lại Thái Ứ Đạo thống nội bộ kỳ thực còn có hắn một chút điểm cống hiến, nhưng Thái Ứ Đạo thống cũng không có khả năng nói để hắn tiếp tục đổi A Thẩm Phi suy nghĩ một chút vẫn là tìm tới phong dịch, cuối cùng hiện tại cũng liền Quang Minh thần cùng Long Nữ tạm thời không thể lộ diện, mà còn lại Triệu Hán thú vẫn là có thể lộ diện. Phong dịch tại biết Thẩm Phi muốn đi giết viên sinh vật thời điểm cũng không có bất ngờ. Cuối cùng đối với chức nghiệp giả tới nói, muốn nhanh chóng tăng lên cũng chỉ có thể đi giết thâm viên sinh vật. So với Nam Cực Thiên 12 thâm viên, câu Trần Thiên chỉ có bắt đại thâm viên, mà bọn hắn thái ớt tên là Thánh Chủ. Phong dịch nói sơ lược một thoáng câu Trần Thiên thâm viên tình thế, đem bắt đại thâm viên tài liệu tất cả đều cho Thầm Phi, nhắc nhở, câu Trần Thiên tình thế so với phía trước Nam Cực tiên muốn tốt rất nhiều, nhưng so Hạo Thiên bên kia phải kém, cuối cùng Hạo Thiên tụ hợp những cái kia đã từng tối cường đạo thống. Thầm Phi g Hắn biết Như là Ngọc Thanh Đạo thống bên trong tối cường quảng thành pháp mạnh kỳ thực ngay tại Hạ Tiên, tuy nói lúc trước Nam Cực trưởng sinh đại đế là đến từ Ngọc Thanh Đạo thống, nhưng Quảng Thành tử vẫn là cùng Hạ Tiên thân cận hơn. Phong Dịch như nhớ ra chuyện gì, tìm hướng Thẩm Phi nói, Quảng Thành Đạo thống tìm tới Thái Hoàng nhất mạnh, mạnh này có lẽ cùng Quảng Thành Đạo thống có chỗ liên hệ. Bọn hắn tại cái kia côn luân không gian thông đạo để bọn hắn mở ra à, cụ thể thủ tục ngươi có thể cùng bọn hắn trò chuyện, hiện tại có nhân hoàng đỡ cũng là không cần quá sợ. đầu, Phong Dịch nói liền là bọn hắn trên cái kia thông đạo, phía trước đột nhiên tại côn xuất hiện Giang Tuyết nói đây là Quảng Thành Đạo Thống bảo vận, cô luân tính chỗ sáng lập không gian thông đạo. Phía trước một mực bị tiểu bộ ngăn cản, càng là bố trí rất nhiều pháp trận để nó sáng lập tốc độ chậm chạp, mà thỉnh thoảng tiểu bộ còn cần trở về đem nó nhiễu loạn. Hiện tại trên Lam Tinh vẫn là không có có thể giải quyết triệt để vấn đề này người, bất quá đã nhân Hoàng cung dạng này nói, thần vi cũng chỉ đành gật đầu. Hơn nữa dựa theo tiểu bộ nói, dù cho Quảng Thành Đạo Thống có phương pháp đặc thủ sáng lập phía trước không có bất cứ liên hệ nào thần chiếu còn sót lại, nhưng cũng không cách nào trực tiếp vượt qua tu vi hạn chế để các loại phụ xuống đến Lam Tinh. Nếu không Còn Thành đạo thống đã sớm không biết rõ có áp đảo vô số đạo thống bên trên năng lực, nhưng này cũng để Quảng Thành đạo thống sớm tiếp xúc nhiều thần chiều còn sót lại năng lực, để nó siêu việt còn lại đạo thống. Kỳ thực cũng rất dễ lý giải. Đạo giới tài nguyên hầu như đều đã bị phân chia, tại đạo giới bên trong trọn vẹn liền là tồn lượng cạnh tranh, mà muốn tiếp tục phát triển, đơn giản liền là thân nguyên, hư không cùng thần chiều còn sót lại ba cái phương diện. Nhưng thân viên cùng hư không là muốn người chết, thần chiều còn sót lại cũng không cần, ai có thể tiếp nhận hoặc là nói chiếm đoạt càng nhiều thần chiếu còn sót lại, tự nhiên tăng trưởng tốc độ lại so với còn lại đạo thống phải nhanh rất nhiều. Có phương diện này ưu thế quảng thành đạo thống tự nhiên là thực lực tăng trưởng tốc độ phải nhanh còn lại thế lực rất nhiều, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn có thể trực tiếp vượt qua nhiều thần chiều còn sót lại thế giới hạn chế. Đặc biệt là hiện tại làm Tinh rất nhiều thâm viên đều đã bị dọn dẹp, Lam Tinh Thiên Đạo không cần lại phân ra tuyệt đại bộ phận lực lượng tới chống lại, dạng này đối với chân tiên trở lên hạn chế thì càng nhiều. Dựa theo phong dịch nói, trừ phi là thái ất trực tiếp trực tiếp xuất thủ, nếu không liền kim tiên muốn cưỡng ép tiến vào đều muốn tổn thất nặng nề, hơn nữa không có kim tiên có thể như vậy hao tổn bản thân. Liên vi một chỗ thần triều còn sót lại Đặc biệt là lang tinh loại này rất có thể còn có bối cảnh tồn tại. Thẩm Phi từ không gì không thể, hiện tại lang tinh bên kia có lạc nhiễm tại trấn thủ, còn có từng tôn nhân tiên, cái này cũng không cần cực kỳ lo lắng. Tại cầm tới thẩm viên này tài liệu phía sau, Thẩm Phi sau khi xem xong, liền trực tiếp phân biệt để Si Bưu bọn hắn lựa chọn một cái thẩm viên, lần này hắn là dự định mỗi một cái thẩm viên đều xây dựng chủ địa. Bây giờ trải qua thái ớt đạo thống sự tình phía sau, Thẩm Phi hiện tại xem như biết coi như lại thân mật cũng phải có chính mình chủ địa. Mà lần này chủ địa Thẩm Phi khẳng định không có khả năng cùng câu Trần phòng tiến tương liên. Thời gian trôi qua, Khoảng cách thẩm phi gia nhập nhân hoàng cung đã qua gần một năm, mà nam cực thiên tỉnh thế cũng không có chuyển biến tốt đẹp, dù cho nhiều nhiều như vậy chức nghiệp giả, nhưng không có lượng lớn đan dược cùng trang bị ủng hộ. Kỹ thực chức nghiệp giả đơn giản liền là không quá sợ thâm viên khí tức, cùng tầng dưới chốt nhanh chóng tăng thực lực lên ưu thế, cũng không đại biểu bọn hắn có thể nhanh chóng tạo thành chiến lược mạnh mẽ. Phía trước nam cực thiên người như thế cảm thấy, vẫn là tại bà tuyên cũng có phía trước Sivu đánh xuống cơ sở. Hiện tại tương đương bọn hắn từ đầu tiến hành b Tuy nói hiện tại tầng dưới chốt thực lực hoàn toàn chính xác mạnh hơn rất nhiều, nhưng vấn đề là hiện tại bởi vì chiến tuyến hướng phía trước đẩy rất nhiều, nó đối mặt thâm viên sinh vật nhiều rất nhiều. Tự nhiên phòng thủ áp lực cũng nhiều rất nhiều. Hơn nữa còn không có lang tinh cái kia các loại chức nghiệp giả trợ rút, cho nên phòng thủ áp lực tăng lên rất nhiều. Thẩm Phi cũng là thỉnh thoảng thu đến Giang Tuyết truyền tin, mới biết được đại khái Nam cực Thiên tình thế, về phần Giang Tuyết còn tính là thông minh, cũng không có nói để Thẩm Phi lần nữa trở lại Thái ớt đạt thống, xem như nói chuyện phiếm. Thời gian cứ như vậy lại qua nửa năm. Phía trước si bu đám người tiến về thâm uyên cũng cuối cùng có hiệu quả chỉ là nói cầu tuyết còn không lăn lên, bất quá phía trước bạn nguyên thân viên sinh vật cũng bị rất thảm. Tại đằng sau lợi nhuận so với ngay từ đầu tại bạn nguyên thời điểm nhưng thật ra là đã giảm hiểu. Ngược lại hiện tại lần nữa bổ về cái này còn trống, hơn nữa bởi vì thực lực tăng lên. Thật sâu viên tài liệu cung cấp tốc độ cũng không có giảm bớt, hơn nữa phía trước si bu bọn hắn còn đến để một bộ phận thân viên sinh vật cho thái ớt đạo thống chức nghiệp giả giết, ngược lại giảm bớt rất nhiều thu nhập. Bây giờ buông tay buông chân, nó tài liệu tiếp tục liên tục không ngừng cho thần đưa tới, bắt đầu hắn đang rượt nghiệp. Không bao lâu, đầu thứ nhất ba lần hoàn linh dòng cuối cùng xuất hiện. Thuộc về thánh cơ tứ phương tới tiền tài triệt để tăng lên tới thần thoại một giai tên là tại thần hàng thế nó quét sạch thâm viên tài liệu tốc độ nhanh hơn. tại thần hàng thế, thần thoại một giai tài thần hàng thế. Mỗi một cái người sử dụng đánh chết mục tiêu, tất nhiên sẽ rơi xuống 10 cái giống nhau phẩm chất vật phẩm, đạo ngũ dai không tính. chương 700, lại tăng lên nữa chương 700, lại tăng lên nữa lại là nửa năm đi qua. Mà theo lấy si vưu tàn phá 4 phía bắt đại thâm viên, có 5 tòa thành chỉ là tạo dựng lên. Si vưu thành, thần nông thành Mà trong nhân hoàng cung cùng Lam Tinh ở giữa không gian thông đạo cũng xây dựng lên. Lam Tinh chức nghiệp giả tiếp tục liên tục không ngừng tới trước đạo giới, đối Lam Tinh tới nói, đơn giản liền là chuyển sang nơi khác mà thôi, trên bản chất kỳ thực không có gì khác biệt, ngược lại có một bộ phận làm Tinh chức nghiệp giả còn lưu tại Nam Cực Thiên. Hoặc là trước khi nói ra ngoài một bộ phận lớn đều lưu tại Nam Cực Thiên, cuối cùng tại Nam Cực Thiên đều đi qua 2-3 năm, có chút người đều đã tại nơi đó có chỗ căn cơ. Bất quá phần lớn người vẫn là nghe thẩm phi lời nói, về sau tại hành tàu thời điểm sẽ không đánh lấy chính mình làm tinh chức nghiệp giả thân phận, bây giờ nam cực tiên chức nghiệp giả không phải số ít, chỉ cần không phải chính mình bại lộ lời nói, cơ hội không có người phát hiện, nhưng vẫn là có người không nghe thẩm phi, vậy dĩ nhiên hạ chàng cũng không tốt hơn chỗ nào, thẩm phi đã sớm biết có chút người đối với lam tinh chức nghiệp giả cùng đạo giới chức nghiệp giả khoảng cách có ghen ghét đố kỵ. Bọn hắn hận không thể nghiên cứu lam tinh chức nghiệp giả cùng đạo giới chức nghiệp giả khác biệt, phía trước thẩm phi còn tại nam cực tiên cùng thái ớt đạo thống thời điểm, bọn hắn khắp nơi có chỗ cố kỵ. Nhưng bây giờ Nam cực tiên một chút đạo thống đã bắt đầu sơ bộ, thậm chí nói còn lại thiên đạo thống cũng bắt đầu xuất thủ, bắt nam cực tiên làm tinh trước nhiều giả. Về phần thế nào nghiên cứu lời nói, chắc hẳn không phải cái gì tương đối nhân đạo phương pháp, Thẩm Phi nhưng không thể chú ý như thế người. Hắn bảo vệ chính là lam tinh chính thể, mà không phải nói lam tinh riêng lẻ và người, đây đều là người lựa chọn. Mà đồng thời, Thẩm Phi lại lần nữa làm CV rút ra dòng, chủ yếu là bây giờ theo lấy Thẩm Phi nắm giữ lợi ích càng ngày càng nhiều, phải đối mặt địch nhân càng mạnh. Như C cùng Thánh Cơ hai cái này đỉnh tiêm chiến lực hạng định phải tiếp tục tăng lên. Theo lấy thiên phú cái khoa Mười đầu trải qua, hắn lựa chọn cùng Sibyl trên mình dòng tương tự dòng bị chọn lựa mà ra. Thiên địa hùng lô, truyền thuyết chín giai có thể thôn phệ tùy ý sự vật, đem nó thôn phệ hóa thành bản thân nhập thân, năng lực thậm chí thiên phú, không đạo đều có thể thôn phệ. Âm dương làm than, thần thoại một giai dùng thiên địa âm dương làm than, có thể luyện hóa vạn vật sự tình tăng trưởng bản thân, không đạo năm giai đều có thể luyện hóa. Long tựa bản dược, thần thoại hai giai thể nội luẩn dưỡng long tượng hạt, thần tượng hạt làm trăm vạn Tay Nắm giữ Tình Tiên Bí Thuật có thể hóa thành Tình Tiên Pháp tướng tại pháp tướng trạng thái lực lượng tăng phúc 1000 lần. Không chết ma khu, truyền thuyết chín giai là bất tử ma tổng vết mạch, nhưng thông qua chém giết địch nhân thôn phệ lực lượng, hóa thành bản thân tư lương, không đạo đều có thể luyện hóa. Mặt pháp âm thanh lôi, truyền thuyết chín giai loại này âm thanh lôi là thanh âm càng nhỏ, uy lực càng lớn, thật tu luyện tới nhỏ bé không thể nghe thấy tình trạng, có thể tại trong lúc bất chi bất giác phá hủy một toàn núi lớn, hơn nữa phát động ở giữa, vô thanh vô tước. Thủy tổ quyền, thoại hai giai một tôn vô thượng vương sáng tạo vô thượng tuyệt học, uy lực vô hạn, chia làm hám thế ba chiều tư đại đạm mục nát, thiên địa lập suy, vĩnh sinh biệt bản. Đại sát lục thuận, truyền thuyết chín giai sát lục chi đạo, tồn tại ở một lòng, chém chết vạn vật, đối mặt bất luận cái gì lo lắng trở ngại, đều chỉ có một cái chữ sát. Nhưng làm bản thân sắt ý, cô động thành cái này một tôn tâm giết chóc, nhưng kết tâm giết chóc sau, coi thường không đạo năm giai tất cả giảm ít trạng thái, lại không đạo năm giai tồn tại đối mặt tâm giết chóc người sở hữu, đem mỗi thời mỗi khắc lâm vào sợ hãi phán định. Vô song chi ma, thoại một giai tùy ý công kích thương tổn đến mục tiêu, sẽ đại tiếp xuống trong vòng 1 phút tiến hành vô song chi ma trạng thái, tất cả thương tổn đều sẽ kèm theo sát thương chuẩn cái kia trạng thái nhưng vô hạn đổi mới, lại ở vào vô song chi ma trạng thái, đối tất cả thường tổn kháng tính tăng phúc 60. Thí thần quyền, thần thoại một giai có thí thần lực lượng, ở vào thí thần dưới trạng thái, đối mặt không đạo 5 giai mỗi một lần công kích sẽ tiến hành thí thần phán định, một khi phán định thông qua, mục tiêu đem trực tiếp hao tổn HP tối đa 10. Theo lấy từng đầu dòng không ngừng rơi vào CB, bất quá CB phẩm chất vẫn không có tăng lên, hiện tại vẫn là đạo một giai cái này có lẽ đến tấn thăng đến chân tiên mới có thể đem phẩm chất tiếp tục tăng lên. Hoặc là nói, đến ngưng tụ ra chính mình đạo mới có thể tiếp tục thăng cấp. Đem CB tăng lên xong, Thẩm Phi suy nghĩ một phen, vẫn là trước lựa chọn tăng lên chân vũ, cuối cùng theo lấy hướng phía sau đúng địch nhân tăng lên, phòng ngự năng lực vẫn rất có cần thiết. Phía trước tại Lam Tình đã không có địch nhân có thể để Thẩm Phi tất cả triệu hoán thú đồng thời xuất động, nhưng náo giới khẳng định có, Thẩm Phi cảm giác rất có thể sớm đã có Nguyên Tiên đang ngó chừng hắn. Đặc biệt là Nam Cực Tiên, hiện tại Nam Cực Tiên thanh danh của hắn cũng không tốt. Lại lần nữa rút lấy 5 lần ròng, mà cái này 5 lần tự nhiên đều là loại phòng ngự hình. Tướng vị là đi, truyền huyết chín giai kích hoạt một cái kéo dài 100 giây tấm chắn năng lượng, hộ chuẩn tồn tại trong lúc đó, Mèo người có 70 tỷ lệ để lý lẽ cùng năng lượng công kích tướng vị lệnh đi chọn bện lần tránh thương tổn. Tân hỏa bất diệt, truyền thuyết 9 giai tâm hỏa thường ngũ cháy. Bản thân thể lực hạn mức cao nhất vĩnh viụ tăng lên 15 nhưng tự động kích hoạt, mỗi giây sẽ tự động đốt cháy tương đương với bản thân HP tối đa 0.5 sinh mệnh chuyển hóa làm không diện tâm hỏa dự trữ lên. Làm mèo người HP thấp hơn 30 lúc, không diện tâm hỏa sẽ bị nháy mắt tiêu đốt, lập tức thu được một cái ngang với trước mắt dự trữ tất cả hỏa tổng lượng gấp 10 lần tạm thời sinh mệnh hộ thuẫn. Hộ thuẫn tại trong lúc đó miễn dịch khống chế. Vân Hủ Chuyển thuyết chín giai tăng lên trên diện rộng người sử dụng 40 phòng ngự cùng năng lượng hàm tính. Làm liên tục tiếp nhận không đạo cấp bậc cùng một nguồn gốc 3 lần công kích sau, nhằm vào cái kia nguồn gốc giảm sát thương ngoài định mức tăng lên 40 kéo dài 100 giây. Phụ nghi bình chướng, thuyết chín giai tiêu hao đeo người hoặc xung quanh địch nhân sinh ra cường liệt tâm tình tiêu cực tiếp sau thành một cái tạm thời hộ thuẫn. Hộ thuẫn cường độ cùng hấp thu tâm tình độ chấn động thành tỷ lệ, cũng có thể hấp thu tất cả loại hình tương nhưng đối tinh thần công kích hấp thu hiệu quả tăng gấp đôi. Cán thương huyền giác, Truyuyết chịu đến công kích lúc, hấp thu lần này thương tổn 15 chuyển hóa làm một giáp cương khí. Mỗi tầng cương khí tăng lên bản thân một lý lệ cùng phòng ngự pháp thuật, nhiều nhất chống chất tầng 50. Cương khí tầng số sẽ tùy thời ở giữa chậm chạp suy giảm, hoặc tại tiếp nhận cường lực công kích lúc bị đại lượng tiêu hao. Cổ Minh thành lũy, thần thoại một giai bị động năng lực, dùng bản thân làm trung tâm nhưng bày ra một cái xem đẳng cấp là cơ sở phạm vi lực trường. Lực trường bên trong tất cả phe bạn đơn vị chịu đến tùy ý thương tổn giảm thiểu 80. Bản thân mỗi làm một tên phe bạn đơn vị chia sẻ thương tổn, bản thân thu được tầng một cứng cỏi hiệu quả, mỗi tầng tăng lên bốn cuối cùng thương, nhiều nhất 20 tầng. Tàn lĩnh ngực, thần thoại một giai bị động năng lực Dùng bản thân làm trung tâm bày ra một cái tàn lụi lĩnh vực trong lĩnh vực tất cả địch nhân lực công kích hạ xuống 65, tốc độ công kích hạ xuống 50. Từ thần thoại một giai bắt đầu xem nó phẩm chất từng bước giảm dần. Đồng thời, trong lĩnh vực tất cả phép bạn đơn vị đem kéo dài khôi phục dựa vào lĩnh vực người HP tối đa một HP. Thời không năm nheo, thần thoại một giai nhưng dùng nó bao phủ tùy ý mục tiêu gần chịu đến thương tổn chí mạng lúc, tự động phát động. Bị bao phủ người đem ngắn mũi lúc tiến vào ở giữa lưu tốc cực chậm nhanh nheo không gian, chọn lần tránh lần tổn, cũng giải thoát lúc trở lại phát động phía trước vị trí. Phát động trong lúc đó Vị bao phủ người nhưng chậm chạp di chuyển điều chỉnh vị trí. Tu di giới tử thuẫn, thân thoại một giai thể nội sáng lập cỡ nhỏ tu dị không gian. Chịu đến công kích lúc, có thể đem lần này thương tổn 30 phong tổn vào giới tử không gian, bản thân chỉ tiếp nhận còn thừa thương tổn. Phong tổn thương tổn sẽ chuyển hóa làm trong không gian áp lực. Áp lực đầy xong, nhưng chủ động phóng thích áp lực, có thể đem trước mắt áp lực giá trị 50 vĩnh cửu chuyển hóa làm bản thân cơ sở lực phòng ngự. Nháy mắt phóng thích tất cả áp lực, tại bản thân xung quanh tạo thành cường đại xếp xích lực trường, đẩy lùi xung quanh địch nhân cũng đối nó tạo thành ngang với phạm vi sát thương chuẩn. Bất phá kim thân nghiệp lực phản vệ, thần thoại 2 giai xem như công đón đỡ, chống đỡ hoặc nghịch kháng một lần công kích mà không chịu đến rõ rệt thương tổn thời gian. Đem thu được tầng một kim thân lưu ly, mỗi tầng lưu ly tăng lên 0.5 cuối cùng giảm sát thương cùng một điểm cố định thương tổn đón đỡ giá trị. Lưu ly tầng số vô thượng hạn, nhưng chịu đến vượt qua HP 8 thương tổn lúc lại vỡ vụn, tiêu hao tất cả tầng số, cũng đối công đánh người tạo thành ngang với tiêu hao tầng số cố định giá trị sát thương chuẩn. Chương 701, hư không trường, lượng giới sơn chương 701, hư không trường, lượng giới sơn địa lồ, thuyết 9 Dương Lam Thần thoại mở giai, bất tử Ma Khu, truyền thuyết 9 giai, mang ngũ huyền thai kinh, thần thoại hai giai dùng bản thân làm ma cuối cùng, dùng chư thiên vạn giới sinh linh làm tư lương, có thể luyện hóa mà ra không đồng loại hình huyền thai, dùng để tăng lên. Thẩm Phi nhìn xem si Bill mới dung hợp giọng, nhìn qua cũng không tệ. Hơn nữa khá giống Thánh Cơ bất diệt tiên đình. Ngược lại đạo giới bên trong, theo lấy Thẩm Phi tại Câu Trần Thiên lại lần nữa xây dựng thành trì, mà để Câu Trần Thiên đối với phòng thủ thân viên áp lực giảm nhiều, Câu Trần Thiên nghiệp giả số lượng cũng tại không ngừng tăng cao. Cái này khiến Nam Cực Tiên bên kia đạo thống đối thái đạo thống càng thêm chằng ghép. Dù cho Thái Ức đạo thống tại Nam Cực Thiên hoàn toàn chính xác xem như cực mạnh đạo thống, nhưng không đại biểu bọn hắn liền là vô địch. Bởi vì Thái Ức đạo thống cưỡng đoạt thẩm si bưu thành trì, để danh tiếng kia càng lớn, nếu như Lam Tinh chỉ là phổ thông thần chiều còn sót lại, sợ là đã sớm bị đè xuống tới. Nhưng Lam Tinh liền là không giống nhau, tại nhiều đạo thống bên trong cũng có lưu danh, như núi Ổ Liếm Vũ cũng công khai mà nói, Thái Ức đạo thống chọn vẹn liền là mất đi Nam Cực trưởng sinh đại đế mặt mũi, đi cái này cưỡng thủ cử chỉ. Ngược lại mỗi lần chỉ cần có thẩm phi tin tức, Thái thống liền bị kéo ra tới phê phán một hồi. Thẩm Phi đối với loại chuyện này cũng không quá quan tâm, chỉ là lưu lại tại trong Nhân Hoàng Cung, hắn chủ yếu là muốn tìm xem Nhân Hoàng Cung cùng làm Tinh liên hệ, hắn đánh giá lúc trước cái kêu cơ ra tiên tổ đi tới Lam Tinh sợ không phải ngẫu nhiên lịch luyện đơn giản như vậy, hẳn là phát hiện cái gì, mà vừa bọn trong Nhân Hoàng Cung cũng có nhu cầu bạn sinh linh công phát, cho nên Thẩm Phi cũng không nghĩ lấy ra ngoài, hơn nữa so với Thái Ứ Đạo thống còn có Giang Tuyết cái này người quen. Nhân Hoàng Cung người quen không nhiều, mà Thẩm Phi trước mặt tính toán một cái, người tại sao lại tới? Thẩm nhìn xem cơ nhan linh trước mặt, từ lúc giữa hai người hiểu lầm xem như mở ra sau, Cơ Nhan Linh ngược lại đối thẩm phi sinh ra yêu khí, chỉ cần có rảnh rỗi liền chạy tới nơi đây, thẩm phi ngược lại mỗi lần để tiểu bổ nói cho nàng chính mình cũng rảnh, ra hỏa này tại Hán Châu ở, ngồi xuống liền là ngồi xuống mấy ngày. Hơn nữa sợ là thái hoàng nhất mạch cũng vui vẻ đến dạng này. Tìm đến người trò chuyện, tu đạo tu mệt mỏi. Cơ Nhan Linh cũng không có trở thành chức nghiệp giả, cuối cùng đã là trợ tiên, hơn nữa thẩm phi biết là nàng vẫn tương đối trẻ tuổi. Tối thiểu huyền tiên có hy vọng, không cần thiết đi chức nghiệp giả con đường này. Tiểu bổ pha trà. Thẩm dĩ, ngâm ngấm trà tại bên cạnh, nhiên mở nói: Chủ nhân, chủ mẫu bên kia tình huống có tiến triển, nghề nghiệp của nàng hình như đạt được cái kia vô giới thiên đạo tán hành. Trước mắt tại tiếp nhận truyền thừa, có lẽ sau đó không lâu liền sẽ trở về. Thẩm phi gật đầu, ngược lại cơ nhan linh có chút hiếu kỳ, "Chủ mẫu, đạo lư của ngươi à, thế nào không nghe ngươi nhắc qua? Chẳng lẽ ta còn muốn gặp mặt liền nói ta đã kết thành đạo lư, cái này nghe vào vô cùng à? Thẩm phi không nói, lập tức nhìn một chút tiểu bộ, tiểu bộ đột nhiên nhắc lên tin tức này, đây là dự định nhắc nhở cơ nhan linh ư? Chủ yếu là hắn cũng bị phong dịch chỗ hỏi thăm qua, có phải hay không cùng cơ nhan linh có chỗ tình cảm? Nếu là kết thành đạo lưỡi lời nói, hắn ngược lại có thể thay Thẩm Phi ra mặt cùng Thái Hoàng Nhất Mạch nói chuyện với nhau một phen. Thẩm Phi tự nhiên cự tuyệt, hắn cùng Cơ Nhan Linh duy nhất cùng liên hệ liền là ban đầu ở hư không đánh nàng một hồi. Nhưng dường như Thái Hoàng Nhất Mạch cũng không phải nghĩ như vậy, bọn hắn ngược lại rất muốn Thẩm Phi cùng Cơ Nhan Linh có thứ gì. Tiểu bộ tại một bên làm hai người trông trả, cũng coi là nói chuyện trời đất, ngược lại cái gì đều trò chuyện, bất quá đạo giới loại trừ tại Thâm Yên cùng hư không chiến trường, tiết tấu ngược lại rất chậm. Cũng không có chuyện gì phát sinh, đơn giản liền là cái nào thiên cái gì thiên kiêu có cái gì chiến tích, nhưng đối với hai người bọn hắn tới nói chỉ cần không phải lại ra một tôn vô cùng trẻ tuổi chân tiên, đều không tính là cái gì." Cơ Nhan Linh Mỹ mâu chớp trong nói, lại nói, "Ngươi không nghĩ qua tại đạo giới chọn cái đạo lư ư?" Thẩm Phi lắc đầu nói, "Không hứng thú, ta có lao bà của ta một người là đủ rồi." Thẩm Phi đối những cái này vốn là không có rất nóng lòng, hắn hiện tại càng nóng lòng với như thế nào càng nhanh mà tăng lên thực lực của mình. Hơn nữa hắn đối với đạo giới lòng trung thành một mực không phải rất mạnh, đây chính là những cái kia vô giới người làm cái gì một mực không dung hợp vào đạo giới nguyên nhân. Bất quá cũng đúng, đối ngươi tuổi đời này đoạn tới nói, tại đạo giới kỳ thực cùng tiểu hải không có gì khác biệt. Cơ Nhan Linh gật đầu một cái, Tiểu Bồ nghe được Cơ Nhan Linh lời nói có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có một nữ nhân nói chủ nhân là Tiểu Hải. Lập tức Tiểu Bồ cười thầm trong lòng, cái này Cơ Nhan Linh sợ là đối chủ nhân hoàn toàn chính xác không có gì ý nghĩ, nếu không ai bảo nói chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân là Tiểu Hải. Ngược lại Thẩm Phi có chút không nói, ngươi mới là Tiểu Hải, chẳng lẽ không đúng sao? Ta đều nhanh một ngàn tuổi, tuy nói phần lớn thời gian đều là tại tu hành, nhưng so với ngươi tuổi đời này, ngươi chẳng lẽ không phải Tiểu Hải ư? Cơ Nhan Linh nhạt nhẽo âm thanh nói, thành hay không cùng tuổi tác không quan hệ, cùng lịch duyệt có quan hệ. Thẩm Vi lắc đầu, "Được rồi, nói chuyện thiếu đủ. Tiểu bổ, tiên khách, đừng, đừng." Cơ Nhan Linh vội vã quát tay, "Lần này tìm đến ngươi là có chuyện. Không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện, nói đi. Nếu không ngươi để ngươi bạn Sinh Linh, cùng ta đi một chuyến hư không chiến trường." Cơ Nhan Linh cười hắc hắc, "Gần nhất ta cần không gian tài liệu luyện chế một chút pháp bảo, dự định săn giết chân tiên cấp bậc hư không sinh vật. Ta hư thần côn bị ngươi giết, cũng còn không tìm được một cái có thể tại hư không nhanh chóng chạy. Hư không chiến trường?" Thẩm mày, "Nơi này liền là đạo giới cùng hư không giao chiến địa phương." So với làm tinh cùng hư không, cẩn trong hư không xây dựng thành chỉ. cho nên chỉ có thể loại không gian nghề nghiệp cùng hư không sinh vật giao chiến. Đạo giới cùng hư không giao chiến liền là tại một chỗ vô biên vô hạn chiến trường, cũng như cùng nhiều thâm viên giao giới địa phương, chỉ là nói loại trừ loại không gian lực lượng sẽ phải chịu một bộ phận áp chế. Cũng không phải là nói chỉ có loại không gian lực lượng có thể tại nơi đó vận dụng, chỉ là nói có không gian loại năng lực là tốt nhất. Nhưng nếu như tiến vào chân chính hư không, vậy cũng đến loại không gian năng lực. Phía trước thẩm phi ngay tại Hiếu Kỳ hư không chiến trường là cái gì? Lam tinh trên bản chất cũng không cùng hư không chân chính tương liền, mà là lam tinh sâu nhất tầng không gian cùng hư không tương liền. Cho nên lam tinh muốn phòng thủ, cũng chỉ có thể tiến vào hư không. Mà hư không chiến trưởng, hình như liền như nhiều thâm viên phòng tuyến cái kia, ai cũng có thể đi. Tại Thái Ứ Đạo thống đợi một đoạn thời gian, mới biết được hư không chiến trưởng kỳ thực tại đạo giới lại được xưng là Lượng giới sơn, cũng không cùng Thâm viên cùng đạo giới. Thâm viên từ rất nhiều mà hướng một chỗ tiến công đạo giới. Nhưng hư không tiến công đạo giới chỉ có một chỗ, mà cái kia một chỗ liền được xưng là Lượng giới sơn, chỉ cần Lượng giới sơn đi qua liền là chân chính hư không. Đạo giới chân chính không gian quá mức kiên cố, chỉ có lượng giới sơn cái kia một nơi có thể để đại bộ phận hư không sinh vật xuất hiện. Cho nên tại cái kia một chỗ liền thiết lập đại lượng phòng thủ thành chỉ, thành lập thành lượng giới sơn. Bởi vì chỉ có một chỗ cửa vào. So với Thâm Nguyên, hư không chiến trường cái kia thảm thiết hơn. Cơ Nhan linh nhỏ giọng nói, bất quá hư không sinh vật tính công kích cũng không có Thâm Nguyên sinh vật mạnh như vậy, lúc trước cái kia hư thần côn ta cũng là trong lúc vô tình ngửa dưỡng. Ngươi cũng đừng nói ra ngoài a. Chương 702, tiến về hư không chiến trường, Tô Mộ vũ trở về chương 702, tiến về hư không chiến trường. Tô Mộ Vũ trở về thẩm phi ngược lại đánh giá thật lâu, Cơ Nhan Linh tới trước khẳng định là dự định để Tiểu bồ cùng đi, cuối cùng có thể bắt kịp Cơ Nhan Linh tiết tấu cũng liền Tiểu Bộ. Bây giờ thích hợp hư không chiến trường cũng bất quá chỉ có Siêu, Tiểu Bộ, Thích Tiên cùng Côn Bằng Tử. Côn Bằng Tử miễn đến kích thích đến Cơ Nhan Linh, cuối cùng mới làm thịt người khác xung vận, ngươi liền lấy ra một đầu tương tự bạn Sinh Linh, ngươi giải thích thế nào đi nữa cũng là như thế. Mà Siêu còn ở tại tên là Hắc Nguyên Bát Đại trong tâm bây giờ chính là khai cương thủ thời điểm, Côn Bằng Tử cùng Thích Tiên cũng là như thế tất nhiên để bọn hắn trở về cũng không phải không được, nhưng khẳng định sẽ tạm thời để chuyện bên kia chậm trễ. Bây giờ rảnh rỗi cũng liền tiểu bồ. Thẩm Phi để tiểu bồ cùng cơ Nhan Linh đi, tiểu bồ cũng xác thực có thể đi hư không săn giết hư không sinh vật tăng lên chính mình cửu giới phạm đi. Tiểu Đô ngược lại lo lắng Thẩm Phi an nguy, tuy nói nàng có thể tùy thời chuyển tống về tới, nhưng nơi nơi có đôi khi liền là sự tình trong mắt. Bất quá Thẩm Phi nói để Long nữ tới trước bảo vệ hắn là được, Long nữ cuối cùng hiện tại cũng là Long tộc Long tử một trong, vẫn là có tự do hành động quy lực. Tiểu bồ cuối cùng vẫn là gật đầu một cái cuối cùng nàng tại thực lực bây giờ đình trệ cũng rất lâu, hoàn toàn chính xác cái kia tiến về hư không chiến trường tăng tự lực lên. Đợi đến Long nữ đi tới sau, tiểu bổ mới rời khỏi cùng cơ nhan linh tiến bể hư không chiến trường. Mà Thẩm Phi thì là tiếp tục ở tại Nhân Hoàng cung. Nhân Hoàng cung, phục hi địa vực. Thẩm Phi chỗ ở Thẩm Phi chính giữa suy nghĩ mới được mấy quyển liên quan tới bạn sinh linh công pháp. Đô nhiên, bên cạnh hắn không gian như là sóng nước nhộn nhạo lên, một đạo quen thuộc mà mang theo thân ảnh mệt mỏi từ đó rất xuống, chính là tiến vệ vũ giới đã lâu Tô Mộ Vũ. "Lão công." Vũ âm thanh mang theo vẻ kích động cùng hết thảy đều kết thúc thoải mái. Sát mặt có chút tái nhận, nhưng hai con người lại sáng đến kinh người. Thầm vi thân hình lẻ lên liền đã đỡ lấy nàng, thần ông lực lượng vô thanh vô tức độ vào trong cơ thể nàng, xua tán lấy xót lại không gian hôn loạn cùng một chút như có như không lực bài xích. Thành công! Ấn! Tô mộ vũ trùng điệp gật đầu, trên mặt toát ra sáng giỡn đủ cười, mặc dù quá trình hung hiểm, cái kia vũ giới thiên đạo ý chí cực kỳ bài ngoại lại cường đại, nhưng cuối cùng ta được đến cựu lê tế đàn tán thành, hoàn thành chuyển thừa. Hiện tại, ta đã đột phá tăng là truyền thừa một trong những ai tâm, trong mắt Tô Mộ Vũ hiện lên một chút vui mừng, nếu như không phải thánh cơ giúp ta ngăn lại mấy cái chân tiên công kích, ta cũng rất khó chiếm được Vô Giới Thiên Đạo Thánh Ảnh. Nâng lên thánh cơ, Thẩm Phi mới chú ý tới sau lưng Tô Mộ Vũ không gian lần nữa ba động, Lệ Sơn Thánh Cơ thân ảnh cũng nổi lên. "Chủ nhân." Thánh cơ hơi hơi có người, âm thanh thanh lánh vẫn như cũ, nhưng nhìn về phía Tô Mộ Vũ lúc ánh mắt lưu mà một chút, may mắn không làm nhục bệnh. "Khô cử." Thẩm Phi gật đầu, ánh mắt rơi vào thánh cơ trên mình. "Vừa vặn, bây giờ thánh cơ trở về, lại vị nàng rút ra 10 đầu rồng." mà chủ yếu phương hướng liền là thôn vệ tăng phúc bản thân, còn có pháp sư loại hình. Hắn tâm niệm vừa động, dòng không ngừng xuất hiện, tại lựa chọn của hắn phía dưới như là 10 đầu linh xà, tinh chuẩn không có bảo thánh cơ thể nội. Vạn pháp dung lô, thần thoại ba giai thể nội hóa thành vạn pháp bản nguyên lò luyện, nhưng coi thường thuộc tính xung đột, nháy mắt phân tích, thôn vệ, hoàn mỹ dung hợp tỉ ý không đạo năm giai trợ xuống pháp thuật năng lượng, cũng đem nó uy lực tăng phúc sau biến hóa để cho bản thân sử dụng. pháp thuật càng nhiều, luyện càng mạnh, bản pháp lực khôi phục cùng hạn mức cao nhất mãi mãi tăng trưởng. Khái niệm Hắc động, thần thoại 2 giai tại chỉ định khu vũ sáng tạo cỡ nhỏ khái niệm Hắc động, cưỡng chế thôn phệ trong phạm vi tất cả năng lượng, vật chất thậm chí bộ phận pháp tắc khái niệm, không đạo 3 giai trở xuống, chuyển hóa làm thuần túy hỗn độn năng lượng phụng dưỡng bản thân hoặc chôn vùi địch nhân. Hắc động tồn tại trong lúc đó đối không gian có mạnh giam cầm hiệu quả. Pháp chú chi tổ, thần thoại một giai tinh thông hết thảy màn rủa, chú sát, môn linh loại pháp thuật bản nguyên. Khi triển loại này pháp lúc, lần, coi thường thoại xuống tất cả Nhưng cách sát mục tiêu tên thật, huyết mạch hoặc nhân quả liền con người. Nguyên tố chư thể, truyền thuyết chín giai thu được đối kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, bằng, hang cựu đại cơ sở nguyên tố tuyệt đối trưởng không quyền. Nhưng trong một ý niệm khống chế nguyên tố tạo thành thiên thai cấp pháp thuật, nguyên tố uy lực pháp thuật tăng lên 5000 lần, tiêu hao giảm xuống 90. Thứ nguyên phóng chủ, thần thoại một giai đem mục tiêu hoặc một mảnh khu vực cưỡng ép cắt đứt, lưu lại tới không biết thứ nguyên kẽ hở hoặc đặc biệt dự thiết cái địa, địa, như cựu giới chỗ sâu. Không nắm giữ không gian hoặc thời gian pháp tới đạo cấp người vô pháp chống thoát. Linh hồn tàn lùi, truyền thuyết chín giai công kích kèm theo trực kích bản nguyên linh tàn lùi lượng. Đối mục tiêu tạo thành thương tổn đồng thời, mãi mãi bóc ra nó bộ phận bản nguyên linh hồn, nhưng trùng chất, suy yếu cảnh giới của hắn căng cơ cùng pháp tắc cả ngộ. Bóc ra bản nguyên linh hồn nhưng bị bản thân hấp thu hoặc giữ chứ. Năng lượng hưng hấp, truyền thuyết chín giai bị động năng lực. Bản thân như là năng lượng bão xoáy, tự động hấp thu trong phạm vi nghìn dặm tiêu tán vô chủ năng lượng, linh khí, sát khí, tử khí trở tới địch nhân công kích dư ba. Chủ động kích hoạt lúc, nhưng cưỡng ép hưng hấp quá chặt mục tiêu pháp lực, thể lực, sinh mệnh lực. Pháp tắc bệnh, thần thoại hai giai có thể đem bản thân nắm hoặc tồn vệ linh nhiều loại mảnh vỡ pháp tắc tiến hành tạm thời bệnh, tạo thành hoàn toàn mới có đặc biệt hiệu quả giả đạo văn ngắn ngùi mô phỏng tầng thứ cao hơn lực lượng hoặc tạo ra khó bề tưởng tượng hợp lại hình pháp thuật. Hư không tiến vọng, truyền thuyết chín giai tất cả pháp thuật công kích tại chúng mục tiêu sau, đem tại mục tiêu thể nổi hoặc xung quanh không gian lưu lại hư không ấn nhớ. Ấn ký nhưng bị dẫn bạo tạo thành lần thứ hai thương tổn, hoặc tại trong thời gian nhất định kéo dài hấp thu mục tiêu năng lượng phụ dưỡng kẻ thi thuật. Vĩnh kiếp quy hư, thần thoại 3 giai dẫn động bản thân tất cả lực lượng, mô phỏng quy cơ ý cảnh, lại chỉ định khu vực tạo thành tuyệt đối chôn vùi lực trường lực trường bên trong hết thảy tồn tại, năng lượng, vật chất, pháp tắc, thời gian mệnh vụ, không gian kết cấu đều muốn bị không thể nghịch phân dạy, thốt vệ, thượng hư vô. Đối đạo ba giai trở xuống tồn tại có tức tử phán định, thi triển đại giới to lớn, cần tiêu hao lượng lớn pháp lực. Mười lâu dòng, nhất là ba đầu thần thoại cấp cùng cái kia thần thoại ba giai dòng lĩnh cấp quy cơ dung nhập thể nội, thánh cơ khí tức nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ầm ầm. Toàn bộ phục hy địa vực bầu trời bỗng nhiên dần tối, cũng không phải là mây đen che lấp mặt trời, mà là một loại càng thâm thủy không. Phản một mảnh thể thôn bật vô hình động tại cơ đỉnh đầu xoay chậm chậm. Nhưng sau một khắc, cơ đem nó trấn áp mà xuống. Đồng thời, Triệu Hoang thú, Lôi Sơn Thánh Cơ, thần thoại một giai, huyết mạch tiến hóa, Lôi Sơn Thánh Cơ, thần thoại bốn giai, Lôi Sơn Thánh Cơ, thần thoại một giai, Lôi Sơn Thánh Cơ, thần thoại bốn giai làm Lôi Sơn đạo thống thân truyền đệ tử, chính là Lôi Sơn lão mưu đệ tử đắc ý nhất. Ngay Triệu Hoang thú huyết mạch tiến hóa, từ thần thoại một giai thần thoại bốn giai, ngay nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Chương 703, Hoàng Quân phân thân. Tăng lên điên cuồng thực, 703, điên cùng thực từ phản đến lượng, hoàn toàn có một đoạn thời gian không có tiến hóa. Phía trước cũng bất quá là thần thoại một dai. toàn dựa vào bản thân siêu việt phẩm chất năng lực tại chống đỡ, cho nên mới có chân tiên thực lực. Bây giờ đến thần thoại 4 dai, ứng đối chân tiên cũng không cần khó khăn như vậy, phẩm chất tăng lên trên bản chất là triệu hoàn thú toàn diện tăng lên. Nếu là phía trước ứng phó một chút nhân tiên cấp bậc bị nhân, dùng thánh cơ thực lực tự nhiên là tùy tiện ứng đối, nhưng ứng đối chân tiên vẫn là có chút khó khăn. Tối thiểu vô pháp làm đến vô địch, cũng chỉ có thể bạo phát một đoạn thời gian, phía sau liền có mà lại lần nữa cùng chân tiên chống lại. Bây giờ khoảng cách chân tiên cũng bất quá là cách xa một bước, mà không chỉ phía trước ngũ hành pháp tắc đến 45, ngũ hành pháp tắc đến 40 còn nhiều thêm tôn vẻ pháp tắc, cũng đều đến 40. Tô Mộ Vũ trở về tự nhiên để Thẩm Phi ngày thường tiêu khiển nhiều một điểm, bất quá Tô Mộ Vũ nói cho Thẩm Phi đợi đến nàng sắp đến chân tiên thời điểm, còn đến bể vu giới một chuyến, khi đó nàng sẽ lại lần nữa tiếp nhận hàm nghiệm, tiếp đó trở thành vu giới chi chủ. Thẩm Phi không nghĩ tới trong này còn có đến tiếp sau, mà Tô Mộ Vũ tại nhân hoàng cung đợi sau một thời gian ngắn, liền nói nàng cần phải đi thăm bên luyện. Cuối cùng nàng đã có một đoạn thời gian không có chiến đấu mà bây giờ Nguyệt Lao Chi Luân đã vô pháp cho bọn hắn cung cấp kinh nghiệm chia sẻ, chỉ có thể bảo lưu tương đối cơ sở làm một phương chịu đến thời điểm nguy hiểm, một phương khác sẽ lập tức tiến về. Tất nhiên, khoảng cách cũng không có khả năng như ban đầu ở Lam Tinh cái kia, bây giờ đạo giới khoảng cách có thể so sánh Lam Tinh không biết rõ lớn hơn bao nhiêu. Thẩm Phi tự nhiên không có cự tuyệt, cho nên Tô Mộ Vũ tại nhân hoàng đợi sau một khoảng thời gian, liền trực tiếp xuất phát đi với Huyền, nơi đó có Simul, vẫn tính tương đối an toàn. Lại qua một đoạn thời gian, Thẩm Phi đẳng cấp đến cấp 140, nhưng tăng tốc đã chậm xuống đi. Cuối cùng hiện tại chân tiên cũng không phải dễ dàng như bại giết. Tại đạo giới chân tiên đều xem như hành tẩu tại bên ngoài tương đối mạnh hành tồn tại, tại Thâm Yên cũng là như thế, tại hư không cũng là như thế. Thẩm Phi cũng không bội bá, Thâm Yên cùng hư không khẳng định đủ hắn giết. Tiểu bộ tại hư không chiến trường vẫn tính lăn lộn đến tương đối tốt, chủ yếu là nó đối không gian cảm nộ quá cao, bình thường hư không chân tiên đều không phải là đối thủ của nàng. Càng chưa nói còn có cơ nhan linh tại một bên, liên tục không ngừng loại không gian tài liệu lại lần nữa gia tăng, tiếp đó bị Thẩm Phi sinh ra bán, mà những không gian này tài liệu là giới tự chi bảo luyện chế chỗ cần thiết yếu tài liệu. Hơn nữa giới tử chi bảo cái này nội bộ không gian là có thể thông qua luyện vào không gian tài liệu tăng phúc không gian bên trong lớn nhỏ, cho nên giá tiền này vẫn là rất cao. So với như đang dược những cái này, Nhân Hoàng cung đối với loại không gian tài liệu vậy cũng là người đến không cư tuyển. Thẩm phi phí tiền lập tức thừa thái rất nhiều, mà thẩm phi cuối cùng có thể vung tay quá trán mua hắn chỗ cần tài liệu. Rất nhanh, C huyết hải phù đồ cùng huyền môn tiên căn cũng tiến hành 3 lần hoàn linh, trở thành thần thoại dòng. Biển máu hình minh họa dung nhập thai kinh bên trong, để nó tăng lên tới thần thoại bốn giai. Loại trừ phía trước có thể thôn vệ hết thảy tư lương hóa thành chính mình dùng luyện chế viền thai bên ngoài, còn nhiều ra có thể thôn vệ lực lượng hóa thành mang ngục phân thân mỗi một vị đều có bản tôn 10 lực lượng. Lại có hết thảy năng lực, số lượng vô thường hạng. Về phần huyền môn tiên căn thì là hóa thành huyền môn chân chuyển ngược lại để si bưu nhiều một cái năng lực bản thủ, loại trừ thức tỉnh thần thông. Chính mình còn có thể thông qua học tập công pháp tới nắm giữ năng lực, chỉ là cái này học tập công pháp chỉ có thể là huyền môn, cũng liền là tam thanh đạo thống. Cái này thẩm phi ngược lại không thiếu. Bất quá thái ớt đạo thống công pháp chỉ có thể chính mình học tập, thẩm cũng không cách nào truyền ra ngoài dù cho ngươi tại đạo thống bên trong đội, là một người sau khi xem xong, cho ngọc giản công pháp liền sẽ biến mất. Hơn nữa dù cho miệng ngươi kệ ra, nó nói ra được âm thanh đều sẽ bẻ mẹo, để nó vô pháp trọn vẹn cấu thành một phần công pháp, cái này hình như cũng đã từng tam thanh lưu lại lực lượng có quan hệ. Thẩm Vi cũng sẽ không nói dắt tội tam thanh tất cả đạo thống, hán tất cả phần nhiều là tại trên đấu giá hội mua, cuối cùng ban đầu ở tổ đỉnh thời kỳ có thể nói cơ hồ tất cả đạo thống đều là huyền môn đạo thống. Lúc trước ngũ đại thần triều thời kỳ, tam thanh đạo thống phân liền sau có rất nhiều môn đạo thống bị diệt. Tự nhiên cũng có rất nhiều công pháp lưu truyền ở bên ngoài. Những cái này cũng có thể làm cho Sylvie học tập, hơn nữa hắn còn có thể thông qua ký ức cho Sylvie vào đâu, cái này có thể vòng qua cái này Tam Thanh Đạo thống hạn chế. Thời gian không ngừng trôi qua, lúc trước Thẩm Phi rời khỏi Nam Cực Tiên tạo thành gọn sóng cũng cuối cùng bình phục lại đi, cuối cùng đều ẩm ý đã lâu như vậy. Nam Cực Tiên một ít chuyên công nó luyện đan cùng luyện khí trước nghiệp giả cũng bị bồi dưỡng lên, cho nên miễn cưỡng đem Thẩm Phi chế tạo thị trường để ép một bộ phận. Cái này khiến Nam Cực Tiên dân đoán ngược lại không có sâu như vậy. Mà Thẩm Phi đột nhiên thu đến tin tức, tại hắn tôn một tôn chân tiên phía sau, phát hiện cái này chân tiên có chút mặt thù. Hình Như từng đi theo Câu Trần Thiên Bát Đại Thâm Yên chi chủ, Hoàng Quân, gần nhất hắn đạt được một cái bí mật tin tức, Hoàng Quân gần phái ra phân thân, tiến vào Câu Trần Thiên, hình như dự định từ nội bộ như Nam Cực Thiên cái kia mở ra một cái lối đi. Cái này khiến Thẩm Phi suy nghĩ, nếu như cái này Hoàng Quân phân ra phân thân lời nói, thực lực chắc chắn sẽ không rất mạnh, cuối cùng nếu như quá mạnh lời nói, khẳng định sẽ bị Câu Trần Thiên phát hiện. Mà Câu Trần Thiên Thái Ức Thủy Trung đang ngó chừng cái này Hoàng Quân, nếu không phải là Huyền Tiên, nếu không phải là Chân Tiên. Đây coi như là tại trong Thâm Yên tương đối thường thấy. Mà Thẩm Phi chủ yếu suy nghĩ có thể hay không đem nó bắt được, để Si View tổn tệ, cuối cùng đây chính là một tôn thái ớt phân thân. Nếu là có thể nuốt mất lời nói, đối Si View tăng trưởng e rằng dị thường cao. Bất quá nếu là một tôn thái ớt phân thân, sợ là đến mưu đồ một đoạn thời gian, hơn nữa tối thiểu đạt được chân chính chân tiên mới có thể thử nghiệm. May mắn lấy được tin tức, tuy như cũng không nội vã, chỉ là nhiều triệu hoàn thú động tác cần tăng nhanh, mà trở về không bao lâu thành cơ cũng tiến về thâm nguyên đi săn giết. Tại hư không chiến trường đạt được thẩm phi mệnh lệnh tiểu bổ cũng tăng nhanh động tác của mình, để cơ Nhan Linh có chút mê hoặc, đây là thế nào? Vừa mới bởi vì xây dựng thế lực Hỏa Hoán không bao lâu, Si đám người lại lần nữa điên cùng săn giết thâm viên sinh vật, chủ yếu phía trước nhân tiên cấp bậc thâm viên sinh vật đối với Si tới nói tác dụng của bọn họ cũng không lớn. Nhưng kỳ thật đối với bọn hắn tới nói, kỳ thực không cần kinh nghiệm, không ngừng đem nó tuôn vẻ cũng có thể tăng trưởng một tơ một hào, chỉ là thẩm phi miễn đến săn giết quá mức, chỉ thấy lợi trước mắt. Nhưng bây giờ hắn cần nhanh chóng tăng trưởng thực lực, tự nhiên không cố được nhiều như vậy. Không chỉ là thâm viên sinh vật, còn có thẩm phi đem mới đổi không lâu điểm công yến của Nhân Hoàng cung bắt đầu không ngừng tiêu xải, để người thu thập hắn Hoán linh nhiệm vụ tình báo cùng độ vận. Ngắn ngủi 2 tháng Nó tiêu phí điểm cống hiến để Phong Dịch cũng nhịn không được hỏi lại miệng, Thần Vi trực tiếp liền nói làm tăng sự tức lên. Phong Dịch cũng không có tiếp qua hỏi. Hai tháng này, Si Vũ Thâu Thiên Hoán Nhật tiến hành lần thứ 3 Hoán Linh, đây là tìm một cái tên là rượu thủ đạo đạo thống đồ vật mới đem Hoán Linh thành công. Còn có Túng điệu Kim Vang cũng 3 lần Hoán Linh trở thành thần thoại một giai, nhưng trực tiếp liền dung nhập Huyền Môn Chân Truyền bên trong. Chương 704, tăng lên giao chỉ chương 704, tăng lên giao chỉ nhiều triệu hoán thu hành động, tại cái này bắt đại trong thân viên nhắc lên vô biên liên tục không ngừng thân viên sinh vật trở thành nhiều triệu hoàn thú tiến bộ tư lương. Cái này chẳng chọn dứt chóc, cũng cuối cùng để Thẩm Phi đăng cấp đi thẳng đến cấp 140. Mà này cũng kinh động đến cái này bắt đại trong thâm nguyên huyền tiên, muốn Newton DMCV si bọn hắn đánh chết, chỉ là nhân hoàng cung đã sớm chuẩn bị tốt. Tuy nói nhân hoàng cung không có thái ất, nhưng huyền tiên cùng kim tiên cấp độ tồn tại cũng không yếu tại còn lại vô thượng đạo thống, dù sao cũng là vô cùng cổ lao đạo thống. Thậm chí có thể lan tràn đến lúc trước phục hy đại tôn vẫn tồn tại thời điểm, đây chính là tổ đỉnh thời kỳ. Những cái này muốn săn giết thú, không ngừng bị nó ngăn cản mà xuống. Mà đồng thời, Thẩm lại lần nữa kích phú, rút ra 10 đầu rồng tiếp tục tăng lên giao chỉ, bởi vì giao chỉ tại phía sau săn giết hoàng quân hành động bên trong thế nhưng cực kỳ trọng yếu. Lần này săn giết hoàng quân hành động, tất nhiên cần nhiều triệu hoán thú một chỗ hợp tác, mà giao chỉ có thể đem nhiều triệu hoán thú hợp tác có khả năng bạo phát trên thực lực giới hạn tăng cao. Kỹ từ đầu loại hình tự nhiên là phụ trợ, theo lấy 10 đầu màu vàng kim dòng lưu truyền. Sau một khắc, nó hiệu quả toàn bộ xuất hiện tại thẩm phi trước mặt. Huyền cơ bạt phát, thần thoại một giai chủ động kích hoạt, ra một cái bao trùm trong vòng nhìn vùng vĩ lĩnh vực. Trong lĩnh vực tất cả phe bạn đơn vị toàn thuộc tính tăng 5000 miễn dịch tất cả không đạo cấp và khống chế hiệu quả yếu cực trạng thái, bao gồm nhưng không bị hạn chế giảm tốc độ, định thân, nguyên lý suy yếu, sợ hãi, hỗn loạn, tức tử phán định. Lĩnh vực bản thân có không gian miêu định bắt tính, không nắm giữ không gian pháp tác tới đạo cấp người vô pháp tiến hành bất luận cái gì hình thức không gian di chuyển, bao gồm truyền thống, độ vật, động tiên bày ra, thu thập. Thay ngự hộ mệnh, thần thoại hai giai chủ động kích hoạt, làm mục tiêu hoặc bản thân tạo nên một đạo tinh khiết thủ hộ thần ánh sáng. Thần quang trong lúc duy trì miễn dịch tất cả không đạo ba giai trở xuống tự tử phán định hiệu quả chiếu đến bất cứ thương tổn gì đều muốn bị cưỡng chế cắt giảm 80 còn thừa thương tổn từ thần quang cân chịu, thần quang nắm giữ ngang với mục tiêu HV tối đa 1000 điểm hộ tổn. Thần quang bị kích phá lúc sẽ bạo phát một lần cường lực làm sạch, xua tán trong phạm vi tất cả phe bạn đơn vị trên mình không đạo cấp bậc tiêu cực trạng thái. Vô cấu lưu ly, thần thoại một giai quang hoàn bị động, chủ động kích hoạt. Bị động, quang hoàn trong phạm vi phe bạn đơn vị đối tất cả khống chế hiệu quả kháng tính tăng lên 1000 tiêu cực trạng thái thời gian duy trì giảm tiểu 90. Chủ động kích hoạt, nháy mắt làm sạch chỉ định mục tiêu trên mình tất cả không đạo cấp bậc tiêu cực trạng thái cùng khống chế hiệu quả cú lại tiếp xuống trong 60 giây khiến cho thu được lưu Ly tâm trạng thái, miễn dịch tất cả khống chế cùng tiêu cực trạng thái, lại bất luận cái gì tính toán đối nó tạo nên khống chế, tiêu cực trạng thái hành vi, đem gặp phải mục tiêu HV tối đa 50 sát thương chuẩn phản vệ, phản vệ thương tổn coi thường khoảng cách cùng phòng ngự. Tình thế mưa hạ, thần thoại một giai hạ xuống lần chứa thần thánh làm sạch lực lượng mưa hạ. Mưa hạ phạm vi bao trùm bên trong kéo dài xua tán phe bạn đơn vị trên mình không đạo cấp bậc tiêu cực trạng thái, mỗi giây xua tán tầm 1. Bị xua tán tiêu cực trạng thái năng lượng sẽ bị chuyển hóa làm tinh thuần sinh mệnh lực cùng pháp lực, theo tỉ lệ, bị xua tán trạng thái cường độ 1000 Tôi phục phe bạn đơn vị trạng thái đối với địch phương đơn vị thì tạo nên làm sạch ăn mòn hiệu quả kéo dài suy yếu nó lực phòng ngự cùng năng lượng thẳng tính mỗi giây suy yếu 50 nhưng chồng chất tới 500 bị ngạn vãng sinh thần thoại hai gia là mục tiêu tạo nên một cái ảo ấn ký Làm mục tiêu chịu đến thương tổn chí mạng đủ để phát động tức tử phán định hóa h HP700 lúc ấn ký nháy mắt kích hoạt cơ chế khóa chặt mục tiêu tại sắp chết điểm giới hạn một giây, coi thường tức tử hiệu quả đồng thời đem lần này thương tổn 99 gì chuyển tới ấn ký chấp nhận ấn ký nắm giữ độc lập HD ngang với mục tiêu HV tối đa 5.000 Đến khi sau khi bẫng ngủ, mục tiêu thu được ngắn ngủi vô địch, 3 giây cũng khôi phục tới HP tối đa 50. Thời gian hồi căn cứ mục tiêu thực lực phán định, chân tiên cấp cần 24 giờ. Cửu U trấn vực, thần thoại 3 giai phóng thích chín đạo ẩn chứa trấn phong pháp tắc hư không tỏa dây xích. Xích nhưng tinh chuẩn quấn quanh mục tiêu hoặc nó bày ra động thiên phúc địa. Đối mục tiêu cưỡng ép giam cầm nó hành động, phong ấn nó 90 pháp lực lưu chuyển, cũng cực lớn quấy nhiều phương pháp thì điều động, hiệu quả xem xong phương pháp tắc lĩnh ngộ khoảng cách ma ra, đối công đạo 5 giai cấp tồn tại hiệu quả rõ rệt. Đối động thiên trực tiếp tỏa mục tiêu động thiên cùng ngoại giới hết thảy liên hệ ngăn cản nó bay ra, thu thập hoặc từ trong động tiên hấp thu lực lượng, đồng thời kéo dài ăn mòn động thiên thành lũy, suy yếu nó phòng ngự, mỗi giây suy yếu một. Không đạo 5 giai cấp động tiên khó mà chống phát. Hoàn Vũ Linh Nguyên thần thoại một giai dẫn động sâu trong hư không bản nguyên linh triều, tạo thành triều tịch lĩnh vực. Trong lĩnh vực tất cả phe bản đơn vị pháp lực, thể lực, tinh thần lực tốc độ khôi phục tăng lên 10000. Mỗi giây tự động khôi phục lớn nhất điểm pháp lực, điểm thể lực 5. Tất cả thời gian hồi kỹ năng rút ngắn 90. Công kích kèm theo linh triều phun trào hiệu quả, ngoài định mức tạo thành rựi vào mục tiêu đã tổn thất điểm pháp lực. Điểm thể lực nhất định tỷ lệ sát thương chuẩn. Thiên công khai bật, thần thoại 2 giai ngắn ngủi giao phó mục tiêu tạo hóa lực lượng. Khiến cho lần công kích sau hoặc kỹ năng tại tiếp xuống 1 giờ bên trong, cuối cùng thương tổn tăng lên 200.000. Lần công kích kia, kỹ năng nhất định coi thường mục tiêu tất cả không đạo cấp bật phòng ngự, kháng tính, giảm thương, né tránh, đón đỡ hiệu quả, tức cưỡng chế chúng mục tiêu cũng tạo thành toàn ngạch lý luận trước tổn. Như lần công kích kia, kỹ năng tạo thành bạo kích thì sát thương bạo kích ngoài định mức tăng lên 500.000. Thân hình vô ảnh, thần thoại 1 giai, tăng lên trên diện rộng mục tiêu tính cơ động cùng sinh tồn năng lực tốc độ di chuyển tăng lên 100.000, mê tránh tỷ lệ tăng lên tới 90, đối không đạo 5 giai cấp công kích hữu hiệu. Thu được tướng vị hành tẩu có thể tự do xuyên thấu không đạo cấp bậc lý lẽ trở ngại cùng năng lượng bình chướng. Chiếu đến công kích thường có 50 tỷ lệ phát động tàn ảnh thế thân bản thể nháy mắt xuất hiện tại bạn mét bên trong tùy ý vị trí, vị trí cũ lưu lại vết ảnh tiếp nhận thương tổn. Bạn hoa thần vực, thần thoại 3 giai dùng bản thân làm tầm, ngắn ngủi khơi thông tiếp nối tất cả phe bạn đơn vị, cấu tạo một cái dung hợp lực lượng mọi người chung cực thần vực, Phạm Vĩ xem tiếp nối đơn vị thực lực mà định ra Trong thần vực tất cả phe bạn đơn vị toàn thuộc tính tăng phúc tăng lên tới 400.000. Cộng hưởng trong thần vực tất cả tồn tại tăng phúc kỹ năng. Tất cả công kích kèm theo pháp tắc cộng minh hiệu quả, thương tổn loại hình có thể tùy thời đổi thành đối mục tiêu hữu hiệu nhất thuộc tính, lại coi thường mục tiêu 50 tương ứng cần tính. Thần vực bản thân tạo thành không gian cường đại giam cầm lực trường, cường độ ngang với tất cả tiếp nối đơn vị không gian pháp tắc lĩnh ngộ tổng hòa, không đạo năm giai tồn tại vô pháp đột phá hoặc tiến hành bất luận cái gì không gian thao tác, bao gồm phong tỏa động tiên hiệu quả. Thần trong lúc duy trì, ngưng kết thần người dắt thần lượng, một lần phát động vạn hoa quy đánh thu tụ tất cả tiếp nối đơn vị bộ phận lực lượng, vô hại hại, đối khóa chặt mục tiêu tạo thành một lần rự vào tiếp nối đơn vị tổng thuộc tính 5000000 hỗn hợp thuộc tính sát thương chuẩn, cũng có cực cao tỷ lệ kèm theo pháp tắc vỡ vụ trạng thái, trên diện rộng suy yếu mục tiêu các hạng năng lực, lại vô pháp vận dụng bất luận cái gì pháp tắc. Chương 705, chuẩn bị sẵn sàng chương 705, chuẩn bị sẵn sàng cái này, giao chỉ dòng cũng liền bạn hoa thần bực một chiêu cuối cùng có tính công kích, nhưng mỗi một đầu đều có thể đem CV người thực lực lại tăng lên nữa đến một cái khác độ. Hơn nữa giao chỉ phẩm chất cũng tăng lên tới thần thoại 4 giai để thẩm phi thực lực có lại một bước tăng lên. Bây giờ nhưng trước mắt nhìn tới còn không đối giao huyền tiên thực lực. Thẩm Phi đánh giá một phen, hắn không đối mặt qua người tiên, nhưng phong dịch nói cho hắn biết chân tiên cùng huyền tiên có trên bản chất khoảng cách. Nhân tiên nắm giữ pháp tắc, chân tiên ngưng kết chính mình đạo, mà huyền tiên thì là đem chính mình hóa thân thành nói, trừ phi là đạo cấp bậc công kích có thể đối huyền tiên hữu hiệu thương tổn bên ngoài. Nói cách khác, nhân tiên căn bản là khó mà đối nó tạo thành mảy may, nói cách khác hiện tại nhiều nhất liền Si Vũ cùng Quang Minh Thần có thể đối huyền bậc tạo thành Nhìn tới đến tiếp tục hắn linh cùng tăng lên đẳng cấp. Thẩm Phi bước bước mi tâm, còn kém cấp 10 mới có thể để cho C Bưu bọn hắn trở thành chân chính chân tiên. Nhưng vẫn là câu nói kia. Thâm Viên Chân Tiên cũng không phải nói tùy ý liền có thể tìm tới cùng săn giết. Trước nghiệp giả này thai hại chính là chỗ này. Đợi đến chân tiên cấp độ này, Thẩm Phi đều cảm giác tăng tốc đã cùng đạo giới chân tiên tu hành đều không sai bị lắm. Cuối cùng Thâm Viên Chân Tiên cũng không phải vô cùng vô tận, mà khoảng thời gian này săn giết chân tiên, đều không có Thẩm Phi muốn dùng thần chủ đem nó triệu hồi ra tới. Không có cái gì là tù, chọn bệnh không sánh được C bọn hắn, cho nên hắn đều là đem nó năng lực toàn bộ giao phó cho C bọn hắn dùng để tăng lên năng lực của bọn hắn. Ngược lại cái này thần chủ năng lực này, đối với triệu hoán thu tăng lên tốc độ nhanh chóng cũng vượt qua thẩm phi tưởng tượng. Mà bây giờ liền cuối cùng triệu hoán long nữ cũng có tất sát chân tiên thực lực. Bây giờ long nữ cùng côn bằng tử phẩm chất cũng tăng lên tới thần thoại 4 dai ngược lại như thần ông, chân vũ bọn hắn còn ở tại thần thoại hai giai. Chủ yếu là không có cái gì chân tiên thích hợp dùng đến để thăng các nàng. Tại Shibuya bọn hắn trắng trận săn giết phía dưới, thẩm phi đẳng cấp cuối cùng đi tới cấp 145, để nhiều triệu hoán thú thực lực lại thêm một bước. Ngược lại Tô Mộ Vũ đẳng cấp tăng trưởng vẫn tính nhanh, bây giờ đã đến cấp 100 mà nàng con đường thành thần liền không có thẩm phi khó như vậy, thậm chí không có nàng cựu chuyện khó. Chỉ là cần tiến đến săn giết một tôn thâm viên chân thần, nếu như là người bình thường lưỡi nói, đó chính là nghịch thiên nhi hành, cuối cùng muốn phản hư săn giết nhân tiên, đó chính là nói đùa. Nhưng đối với Tô Mộ Vũ tới nói, chỉ là thiên phú của nàng cũng đủ để đem một tôn nhân tiên cho lùa chơi chết, hơn nữa còn có thẩm phi tại một bên hỗ trợ. Không bao lâu, Tô Mộ Vũ liền đã thăng cấp nhân tiên. Ngược lại lĩnh ngộ pháp tắc để thẩm phi có chút bất ngờ. Thời gian pháp tắc, cái này sợ là bởi vì Tô Mộ Vũ thiên phú của mình Tố Tiểu Hán không nghe nói có người tại Nhân Tiên liền cảm nộ thời gian phát tắc. Trở thành Nhân Tiên phía sau, Tô Mộ Vũ thì là tiếp tục tại Thâm Viên lịch luyện, trong đó ngược lại có chút xung đột, còn có một ít không có mắt muốn trêu chọc Tô Mộ Vũ. Tự nhiên đều bị hộ vệ bên cạnh Tô Mộ Vũ hư không nhãn ma trực tiếp đem nó giết chết. Nay cũng dẫn đến Tô Mộ Vũ tại rất nhiều ngày kiêu ngạo trong mắt, cũng là nữ thần cấp bậc, trẻ tuổi, thiên phú tuyệt luân, thực lực cường đại, hơn nữa bối cảnh thần bí. Thẩm Phi còn nghe nói cái này Câu Trần Tiên còn có cái gì thần nữ bảng, mà Tô Mộ Vũ ngay tại trên bảng. Mà Thẩm Phi hiếu kỳ tìm đến nhìn một thoáng phát hiện còn có người quen, liên la cái cơ nhan linh kia, hơn nữa còn cao cư ở bảng. Nó miêu tả tính cách cao lãnh bá đạo. Thẩm Phi suy nghĩ một chút, khi đó không thời cơ đến uống trà nữ thần trải qua. Bảng đơn này danh bất kỳ thực A Thẩm Phi lúc đầu, tiếp tục nghiên cứu chính mình bạn sinh linh công pháp, hiện tại loại trừ chỉ xích thiên nhai bên ngoài, hắn còn tại học tập còn lại có thể tăng phúc bản sinh linh công pháp. Xem như đem hắn còn lại tăng phúc kỹ năng tăng lên tới thần thoại cấp bậc. Hơn nữa bởi vì CV thân phận, hắn nhân hoàng cung đổi công pháp không cần còn như là tại thái ớt bên kia cần đổi thân phận trực tiếp liền có thể đổi nhân tiên, thậm chí chân tiên công pháp. Bất quá chân tiên công pháp chỉ có thể nói tu hành đi ra pháp tắc, còn có cái này cụ thể pháp tắc như thế nào càng nhanh mà tăng lên, nhưng động tiên phúc địa vẫn là cần chính mình đi tìm. Thẩm Vi ngược lại nghĩ kỹ phúc địa của mình, trực tiếp dùng hắn loại trừ si view động tiên phúc địa, còn lại triệu hoán thú ngưng tụ phúc địa là đủ rồi. Như hắn loại này tại bản sinh linh công pháp tu hành bên trong đều không có ghi chép, bản thân thần chủ pháp tắc này liền là hắn. Đặc hưu. Ngược lại đã từng có pháp cùng hắn thần chủ tương tự. Đó chính là Hạo tiên tượng đế tiên đế pháp tắc. Loại trừ có thể điều động bộ hạ lực lượng bên ngoài, nó đã đánh rơi động tiên phúc địa, thiên đình liền là một chỗ đỉnh tiên động tiên phúc địa. Mà động tiên này phúc địa chính là do đã từng hạo thiên thần triều bên trong nhiều tồn tại động tiên phúc địa tụ họp tại một chỗ. Tổng cộng có tầng 30 thiên. Thẩm Phi biết cái này sau cảm thấy có chút ý tứ, này ngược lại là cùng hắn kiếp trước thời điểm biết không sai bị lắm. Thời gian tiếp tục chậm chậm trôi tới, Thẩm Phi đẳng cấp cũng tại không ngừng gia tăng, dùng mai nước thời gian cuối cùng đã tới cấp 147. Tại trong lúc đó Thẩm tiếp tục cho C B. rút lấy 6 cái dòng, Thánh Cơ rút lấy 4 đầu dòng. Cilium phần nhiều là thân thể tăng phúc, cuối cùng đến lúc đó muốn ứng đối Hoàng Quân phân thân, tại phía trước nhất khẳng định liền là Cilium. Tổ Long chân huyết, thần thoại 3 giai dung thượng cổ tổ Long tinh huyết nhập thể, kích hoạt sau đủ thân bao trùm long lần đạo văn. Toàn thuộc tính tăng phúc 25000 công kích kèm theo rồng sát xuyên thấu, coi thưởng không đạo 5 giai cấp bậc 90 phòng ngự, mỗi lần chịu đánh phản chấn tổ Long giết mạnh sóng xung kích, 4000 phản thương đẩy lùi phản định. Vất diệt chiến hồn, thần thoại 1 giai, tăng lên 1000 công. Vô thượng hạng, sau khi chết tại Hỗn Hỏa Trung trọng sinh, hồi chiêu bốn giờ, Bát Hoang Chiến Huyết, truyền thuyết chín giai khí huyết như Bát Hoang hùng thú dâng trào. Mỗi đánh giết một cái địch nhân, với vụ tăng lên 0.1 cơ sở lực lượng, hạn mức cao nhất 1000, đồng thời thu được huyết nộ tần số, mỗi tầng tăng lên 5 tốc độ đánh cùng tỉ lệ bạo kích. Tiêu hao tầng 100 huyết nộ nhưng phát động Bát Hoang Liệt Điệu chạm đối đường thẳng phạm vi tạo thành điểm lực lượng 5000 sát thương chuẩn. Vạn công xương cường độ tăng phúc 900 lục thân gánh chịu thương tổn 70 chuyển hóa làm năng lượng dự trữ, chứa đầy sock nhưng chủ động phóng thích vạn kiếp ban quyền, tiêu hao toàn bộ năng lượng, tạm thành dự trữ thương tổn tổng giá trị 300 phạm vi bạo phá. Kiểu chuyển huyền cương, truyền thuyết chín giai huyền cương chi khí tuần hoàn cửu chuyển hộ thể. Mỗi tầng huyền cương triệt tiêu một lần thương tổn chí mạng, cũng bắn ngược cái kia lần thương tổn 1000 cương kình, nhiều nhất chồng chất tầng chín. Huyền cương phá huyền cương thái, tháng 1 trong miễn tất cả khống chế xuyên thấu hiệu quả. thế, truyền Mỗi lần giẫm chân dẫn phát địa mạch chấn động, đối xung quanh địch nhân tạo thành điểm lực lượng 200 đánh mất thương tổn, cũng tạo nên chói trạng thái, tốc độ di chuyển giảm xuống 80. Chủ động kích hoạt lúc, lần công kích sau tất nhiên đánh bay mục tiêu cũng sẽ rách đại địa, tạo thành khe rẽ kéo dài ngang địch. Thế cơ phần nhiều là tính bùng nổ rộng, truy cầu cực hạn thu phát. Hủy tiêu thần phạt sẽ đánh, thần thoại 4 giai dẫn cửu thiên thần lôi hóa thành diệt thế kiếm mâu, đối mục tiêu khu vực phát động xuyên qua tính lôi phạt. Mỗi đạo lôi mâu tạo thành 60000 lôi hệ thương tổn, kèm theo thiên uy trạng thái, kéo dài sẽ rách mục tiêu thần hồn, mỗi giây tổn thất 20 lớn nhất điểm pháp lực. Không đạo ba giai trở xuống mục tiêu lôi hệ kháng tính vĩnh cửu giảm xuống 90. Phần thế Hưng Liên, thân thoại 2 giai tại hư không nợ rộ vạn trượng nghiệp hỏa Hưng Liên, cánh sen tiếp xúc độ vật đều quy hư không. Hưng Liên trong lúc duy trì mỗi giây đối trong phạm vi địch nhân tạo thành 15000 hỏa hệ sát thương chuẩn, cũng chồng chất nghiệp hỏa đốt người trạng thái, mỗi tầng làm mục tiêu chịu đến hỏa hệ thương tổn tăng lên 10000 nhiều nhất chồng chất tờ người. Hưng Liên tiêu tán lúc dẫn phát trung niên bạo tạc, diệt, vẫn, diệt xuống. Mỗi quả mảnh vụn đối đơn thể mục tiêu tạo thành 80000 nham hệ thương tổn 5000 không, không gian xé rách thương tổn, mảnh vụn chúng mục tiêu sau phân liệt thành 10800 đạo tinh mang bắn tung tóe xung quanh địch nhân. Như mục tiêu chết bởi tinh vẫn, xuất lại tinh hải lấy ngực, bước vào người nhục thân kéo dài vỡ vụn, mỗi giây tổn thất 10 HP tối đa. Băng ngục vĩnh kiếp, truyền thuyết chín giai ngưng cực hàn pháp tác làm vạn trượng viễn băng địa ngục, đông kết trong phạm vi thời không giây. Giảm hao tăng lên 3000 kéo dài 30 phút chương 706, chư tiên, ngưng kết thần đỉnh. Chương 706, chư tiên, ngưng kết thần đỉnh. Thời gian kế tiếp, nhiều triệu hoàn thú còn đang không ngừng rết chóp, khoảng cách Hoàng Quân Vân thân phụ xuống thời gian càng ngày càng gần, Thẩm Phi nhìn xem cái kia rùa bò đồng dạng đang cấp, hiện tại mới cấp 147. Nếu như tại màn Quân Vân thân phụ xuống thời điểm, hắn còn không tới cấp 150 lời nói, khả năng đến suy nghĩ muốn hay không muốn đem việc này nói cho Nhân Hoàng cung. Nhân Hoàng cung nhất định là có chuyện xử lý việc này, nhưng một khi Nhân Hoàng cung bắt đầu động tác, cái kia Hoàng Quân thân khẳng định sẽ phát giác được khát liền sẽ không tới trước. Thời gian lại qua nửa năm, trong đó ngược lại phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, tỉ như Mỹ để giấc ngươi khắc liên hệ hắn, nói vừa tìm được hai phương dạng trạng động tiên mạnh vụt, bất quá lần này chính là tại trên tay của Huyền Tiên. Bát đại thâm viên bị giết đến có chút Trần tiên đều không ló đầu, thậm chí còn vì thế phát sinh mấy đến Huyền Tiên chiến đấu chi cảnh. Mà Thẩm Phi cũng trở thành câu Trần Tiên danh nhân, lại xưng câu Trần Tiên đệ nhất thiên kiêu. Cuối cùng bất quá hơn 20 tuổi liền giết đến Trần tiên không người dám ngoài đầu lên. Hắn không phải thiên kiêu, ai là thiên kiêu? Ma Thẩm Phi một mực yên ở tại nhân hoàng cung bất cứ chuyện gì đều từ triệu hoán thú đi làm hay. Thẩm Phi nhìn xem chính mình rùa bò đẳng cấp cuối cùng đã tới cấp 150. Sau một khắc, trong đầu của hắn lập tức vang lên cái kia thuộc về làm Tinh Tiên Đạo âm thanh, thanh âm này đã thật lâu không có vang lên. Chân tiên con đường, không, một dùng bản thân phát cắt, nâng kết bản thân thần định Thẩm Phi nhíu mày, sau một khắc, loại trừ si bưu bên ngoài, dù cho là tại phía xa hư không chiến trường tiểu bộ, tất cả triệu hoán thú đều xuất hiện tại bên cạnh hắn, lập tức. Tinh thần của hắn trong u minh tăng lên tới nào đó một chỗ, hắn cũng không hay ý, đã từng mượn tiểu bộ đáng người góc nhìn tự qua như vậy. Đây chính là chân tiên góc nhìn. Mà tại hắn góc nhìn bên trong, có thể nhìn thấy 6 mới khổng lồ thế giới, Liên La Cibul, Thánh Cơ, Thần Nông, Nguyệt Thần cùng Tiểu Bộ Phúc Địa Lão Tiên. Trong đó Cibul khổng lồ nhất, cuối cùng đây chính là Hỏa Vân Động Đạo Tiên Hà Tâm, theo sau liền là Nguyệt Thần, Nguyệt Thần đã có 2 phương động tiên mạnh vụ, Thánh Cơ so Tiểu Bộ hơi nhỏ hơn một điểm. Trong đó Thần Nông Bạch Thảo Phúc Địa lại nhỏ nhất. Thánh Cơ cùng Tiểu Bộ chính là mình cô động. Sau một khắc, Thần Phi Tâm Niệm Vô Động, loại trừ Cibul Động Đạo Tiên, còn lại 5 nơi động tiên phúc địa tất cả đều rơi xuống trên người hắn, trong mắt Hắn góc nhìn vô hạn nâng cao, hình như liền gặp được cái này, năm cái bên trong động tiên toàn bộ sinh linh, mà trong đó hắn thần chủ pháp tắc không ngừng tiến vào cái này năm cái động tiên. Bởi vì hắn cùng thành cơ 5 người liên hệ, cho nên người thần chủ này pháp tắc cũng không nhận được bất kỳ ngăn trở nào, hơn nữa rất nhanh cái này ngũ phương bên trong động tiên sinh linh tâm thần cũng xuất hiện thẩm phi thân phận. Là bọn hắn thần chủ, lại xương thần chủ. Thẩm phi thần chủ chi đạo rất nhanh liền cô độc mà ra, tại hắn thăng cấp chân tiên ngay mắt, toàn bộ phục hy trên thành đệ chống hiện một phương to lớn vô biên thế giới, phân chia mà thành ngũ vực. Vô số sinh linh tại trong đó chạy xuôi. Sau một khắc, Tập Lyển cảm nhận được vô số tin tức tại trong đầu hắn chạy xuôi. Nghề nghiệp của hắn Kỹ năng thần chủ lại lần nữa phát sinh biến hóa. Kỹ năng chức nghiệp, thần chủ thần chủ, duy nhất làm ngự thần tiến giai kỹ năng. Chuyển hóa sau triệu hoán thú đem bảo lưu thần thoại bản thân phẩm giai, lại đối thần chủ trung thành. Nhưng tiêu hao 100, 1000 -100 kinh nghiệm rút ra chỉ định trong thần thoại chỉ định sinh linh năng lực giao phó tại bản thân triệu hoán thú, 100 làm thần thoại mở giai, 1000 làm đạo một năm giai. Nhưng hiến tế một tôn chém giết sau thần thoại sinh linh, đổi lấy nó toàn bộ kỹ năng cùng huyết mạch. Nhưng tước đoạn chém giết sau đạo giai sinh linh đầu tiên, dung nhập bản thân thần đỉnh bên trong. Tuy ý thần đỉnh bên trong thần thoại sinh vật có thể căn cứ thần chủ ban ân điều động thần đỉnh lực lượng. Nhưng ban cho tùy ý sinh linh bán thần thoại nghề nghiệp thần linh hoán linh sư khảo hạch nhiệm vụ thẩm phi như mày, cái này tiến giai ngược lại rất mạnh, hơn nữa hắn cũng có thể ban cho bản thần thoại nghề nghiệp thần linh hoán linh sư khảo hạch nhiệm vụ. Thần linh hoán linh sư dựa theo lạc niệm nói, đã coi như là bán thần thoại nghề nghiệp bên trong cực kỳ đại. Bởi vì có thể trực tiếp chuyển hóa chém giết sau thần thoại sinh linh, hơn nữa có thể giúp truyền thuyết chín giai triệu hoán thú tiến hành hoàn thành ngược lại có thể chọn một chút đệ tử tiến hành nuôi dưỡng, nhưng Thẩm Phi suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra người nào hiện tại có thể tiếp nhận khảo hạch nhiệm vụ, này cũng chỉ có thể phía sau coi lại. Hơn nữa Thẩm Phi tiên phú lại lần nữa tiến hóa, dòng số lượng ngược lại không thay đổi, nhưng dòng phẩm dai lại lần nữa tăng lên, giữ gốc đều là thần thoại một hạt giai. Hạn mức cao nhất đến đạo một giai đồng thời hoán linh nhiệm vụ hạn mức cao nhất từ 3 cái biến thành 5 cái. Cũng là không cần Thẩm Phi mỗi lần hoán linh đều cân nhắc cái nào có thể mau chóng hoàn thành. Bây giờ cũng bạn sự sẵn sàng. Thẩm Phi tông thần lần nữa trở về phục hy thành, phong dịch rất nhanh liền đã tìm tới cửa. Bọn hắn nhưng tính toán đợi đến Thẩm Phi thăng cấp Chân Tiên, mà CBU khẳng định cũng sẽ thăng cấp Chân Tiên. Cái kế Hỏa Vân Động Động Tiên liền có thể triệt để biến mãn. Bọn hắn cũng thăng cấp thái ớt có hy vọng rồi, nhưng Thẩm Phi lại phát hiện CBU vẫn là ở vào Nhân Tiên giai đoạn, hắn nói cho Phong Dịch tin tức này. Nhưng còn lại Triệu Hoan thú đã là Chân Tiên, Phong Dịch liền vội hỏi Thẩm Phi pháp tắc là cái gì? Thẩm Phi cảm thấy cũng không có gì không thể nói. Khi nghe đến Thần Chủ pháp tắc thời điểm, Phong Dịch sắc mặt lập tức biến hóa, hắn bây giờ mới biết Thẩm Phi pháp tắc là Thần Chủ pháp tắc, mà Phong Dịch nói cho Thẩm phi. đã từng ngũ đế bên trong tối cường hạo tiên thượng đế Hàn pháp tất tên là Thiên đế, thế nhưng tại Nhân hoàng cung ghi chép, tại Hàn pháp tất trở thành Thiên đế pháp tắc phía trước, liền tên là Thần chủ. Nhân hoàng pháp tắc bất quá là Thần chủ pháp tắc một bộ phận mà thôi. Mà nếu là thần phục tại Thần chủ pháp tắc, đến đem chính mình động tiên dung nhập Thần chủ bên trong, nếu không liền sẽ vô pháp ngưng luyện ra chính mình đạo. Như Si Vũ trời sinh liền là Thẩm phi bạn sinh linh, liền đến đem Si Vũ động tiên dung nhập Thẩm phi thần đỉnh bên trong, nếu không Si Vũ liền không có khả năng thăng cấp Chân tiên. Liền vô pháp triệt để điều động hỏa động, động tiên cứ liền vô pháp cùng hiện tại Hỏa Vân động động tiên dung hợp, nhưng bây giờ C một khi dung nhập Thẩm Phi thần đỉnh bên trong. Như thế, phía sau nếu như Hỏa vận động tiên lại lần nữa hoàn chỉnh, thẩm phi tự nhiên liền sẽ chiếm cứ một bộ phận quyền hạn, mà bây giờ Hỏa vận động động tiên quyền hạn đều là tiên hoàng, địa hoàng, thái hoàng tăng mạch kim tiên chiếm cứ. Phong Dịch nói bọn hắn đến trở về thương lượng một chút. Thẩm Phi cũng không nói không cho bọn hắn thương lượng, bất quá rất nhanh liền cho thẩm phi kết quả, Phong Dịch nói thẳng khả năng này liền là phục hi đại tôn lựa chọn thẩm phi nguyên nhân chỗ tồn tại, dự định lại nạn thượng triều. Về sau Thẩm Phi cũng sẽ thành nhân hoàng cung quyết sách tầng lớp, bất quá tại hắn thăng cấp phía trước nguyên tiền, chuyện này sẽ không hướng ra phía ngoài công bố. Thẩm Phi tự nhiên đáp ứng, hắn cũng không muốn làm náo động. Theo lấy Cửu Hỏa Vân động động tiên dung nhập Thẩm Phi thần đỉnh, lại phía sau Cửu cùng Thẩm Phi bị phong dịch đưa đến nhân hoàng cung hoạch tâm chỗ xấu nhất. Nhân hoàng cung liền là tại Hỏa Vân động trong đầu tiên, chỉ là nó hiện lộ tại bên ngoài, mà tại trọng yếu nhất chỗ tồn tại, tồn tại một tòa nhà đá. Xây dựng thành nhà đá đá, toàn thân kịp, nhìn qua cũng không quá mức chỗ đặc biệt, chỉ là chỗ nối tiếp đặc biệt chặt chẽ, nhìn không ra rõ ràng khe hở. Lên mức chỉnh tọa nhà đá tựa như một thể đồng dạng. Chương 707, Dung nhập hỏa bất động, ngồi chờ Hoàng Quân phân thân chương 707, Dung nhập hỏa bất động, ngồi chờ Hoàng Quân phân thân chỉ thấy nhà đá tư phương trên vách đá có từng đạo tản ra ánh sáng nhạt hoa văn, hợp thành một loại huyền diệu pháp thế. Đồng thời, những đường vân này cũng trên mặt đất tồn tại, cùng trên vách đá hoa văn là một thể. Hoa văn từ vách đá kéo dài đến mặt đất, cuối cùng hội tụ đến nhà đá chỗ trung tâm. Nhà đá trung tâm, nơi đó bày một tòa tầng đá, tất cả hoa văn cuối cùng đều lướn vảy đá. Vảy đá chất liệu nhìn lên cùng nhà đá là giống nhau. Mặt ngoài cũng không có cái gì thần kỳ ra. Vậy đá phân tầng 4, phía dưới cùng nhất tầng kia diện tích là lớn nhất, tiếp đó diện tích hướng lên từng bước giảm dần. Mà mỗi một tầng trên bệ đá đều trưng bày từng chiếc từng chiếc thanh đồng đèn. Thanh đồng trên đèn, hỏa diễm đông đượm, sinh sôi không ngừng. Mỗi một tầng mỗi một ngọn đèn, hỏa diễm màu sắc đều là giống nhau, chỉ là sáng rực trình độ cùng hỏa diễm lớn nhỏ có chỗ khác biệt. Càng ở cấp trên đèn đồng, đèn nốt cũng liền càng sáng ngời, quy mô càng lớn. Thẩm Vy tiến vào nhà đá sau cảm nhận được sáng rực cùng ấm áp liền đến từ trên bệ đá từng chiếc từng chiếc thanh đồng đen. Phía dưới cùng nhất tầng kia bệ đá Đèn đồng ngược lại có rất nhiều, hướng lên tầng 1 thì là số lượng đại giảm, nhưng cũng có trên trăm số lượng. Lại hướng lên, vậy thì càng thiếu đi, chỉ có 20 ngọn đèn đồng thôi. Đây là tất cả nhân hoàng cung chân tiên trở lên tồn tại ngưng tụ huyễn tâm, so với còn lại đạo thống, nhân hoàng cung chân tiên cũng không cần lo lắng như thế nào tìm kiếm động thiên phúc địa, bởi vì hỏa vân độc liền là tự nhiên động thiên phúc địa. Dù cho đến kim tiên đều có thể gánh chịu, hơn nữa bởi vì là nhiều tồn tại một chỗ gánh chịu, cho nên nhân hoàng cung dù cho chân tiên các loại điều động lực lượng, đều so với bình thường chân tiên yêu thắng. Phong dịch giải thích nói: Cbill lúc này mở miệng nói, ta cảm giác được hỏa văn động động tiên tại dị động. Sau một khắc, nhà đá bên trong, vô tận hoa văn đột nhiên tản mát ra quang mang mãnh liệt. Tất cả hoa văn đều khởi nguyên từ bệ đá, mà tại hoa văn tản mát ra cường quang sau, chỉ thấy bệ đá tầng cao nhất có mở mịt đồ vật chậm chậm xuất hiện, đứng sừng sững ở chỗ đó. Đợi đến tất cả hào quang tán đi sau, chỉ thấy nguyên bản chỉ có tầng 4 bệ đá lại thêm tầng 1. Mà tầng này cũng nhiều một ngọn nến thanh đồng đèn, chỉ là cũng không có hỏa diễm bốc cháy. Mà theo lấy Cbill nhân hoàng pháp tắt rơi xuống trên đó. Hồ. Đột nhiên có hỏa diễm từ trên đèn giấy lên. Có bạn đạo quang thải lưu chuyển, làm người chấn động cả hư vách, những cái kia trải rộng nhà đá hoa văn, đột nhiên lại sáng lên cùng với cây đèn đèn đuốc đồng dạng hào quang. Tại ngoài nhà đá mặt, vốn là một phía khác ở trong hư vô chậm rãi kéo dài hoa văn, đột nhiên tăng gọn, dùng bất quy tắc hình dạng kéo dài ra thật lớn một đoạn. Thêm ra trên đường vân, cũng có đại lượng tinh quang hiện lên, bị móc nối tại một chỗ. Mà đúng lúc này, Thẩm Phi như cảm nhận được cái này chỗ sâu nhất hình như sinh ra biến hóa cực lớn. Phong dịch khí tức của người biến động, toát ra vô cùng bên ngôn ký tức, trực trùng bất tiêu. Phong dịch nhìn về phía Thẩm Phi nói: Lão phu muốn độ kiếp, quả nhiên là Họa Vân Động Động Thiên Hạn chế, bây giờ một buổi sáng gông xiềng tạt thoát. Ha ha ha. Phong dịch sông thẳng thiên cung, phong dịch trực tiếp dẫn động thái ớt đại kiếp, toàn bộ câu Trần Thiên đều bị bao phủ tại bên trong. Tất cả sinh linh đều tại chấn kinh, ngẩng đầu nhìn về thương cung, trên mặt trừ khiếp sợ ra, còn có thật sâu nghi hoặc biểu tình. Không người nào biết xảy ra chuyện gì, vì sao sẽ xuất hiện lớn như vậy biến động. Cố ba động này, năm ngày bên trong một ít vô thượng đạo trống chỗ sâu, từng tôn đồng dạng tản ra vô biên khí tức vô thượng tồn tại, trong mắt tâm tình bắt đầu ba động, cũng hoặc kinh, hoặc là thoải mái cũng hoặc là nghi hoặc. Câu Trần Tiên trên trời cao, xuất hiện từng bức hình ảnh, chính là Phong Dịch. Thái ất. Nhân gian vũ trụ cùng thế giới kỳ dị sinh linh, tuy là không cách nào thấy rõ ràng người này cụ thể khuôn mặt, nhưng mà trong đầu, lập tức liền xuất hiện Thái ất hai chữ. Là có vô thượng tồn tại độ kiếp thành tiểu Thái ất. Có tu sĩ tự lẩm bẩm, trên mặt đều là kinh hãi biểu tình. Bây giờ đã cực kỳ lâu không có lại xuất hiện qua Thái ất, bây giờ lại lần nữa xuất hiện một tôn Thái ất khẳng định sẽ làm cho cả đạo giới cách cục lại lần nữa biến động. Nhân hoàng cung Phong Dịch lại muốn thành tiểu Thái ất. Bọn hắn nhân hoàng quý vị Có từng Tôn Kim Tiên nghi hoặc, bọn hắn cũng đều biết cái gọi Nhân Hoàng Cung vô pháp xuất hiện thái ớt tai hại, Nhân Hoàng Cung vô cùng là thủ. Bởi vì đã từng cùng phục hy đại Tôn có chỗ liên hệ, lại thêm liền ra địa hoàng, thái hoàng hai Tôn vô thượng cường giả, hơn nữa từng nghe nói Hỏa Vân động độc tiên, liền là lúc trước Hạo Thiên Thượng Đế lưu lại thiên đỉnh một bộ phận. Sở dĩ có thể trực tiếp đánh chịu Kim Tiên động thiên phúc địa. Chỉ là nếu như cũng không phải là tam hoàng huyết mạch cùng đạo thống, vô pháp lợi dụng mà thôi, nhưng cũng để cho Nhân Hoàng Cung tuy nói vô pháp ra thái ớt, nhưng tiên cấp lực lượng so với bình thường đạo thống đều muốn cũng bố. Cho nên, thậm chí có thể trực tiếp phân ra hai tôn huyền tiên tới bảo vệ Thẩm Phi. Phải biết ở đâu sợ Thái ất như vậy lạ thống, huyền tiên đều là tuyệt đối cao tầng. Mà nhân hoàng cung duy nhất thiếu hụt, liền là chưa từng đi ra Thái ất. Nhưng bây giờ, chỉ cần gió này dễ vượt qua cái này Thái ất kiếp nạn, liền có thể bù đắp nhân hoàng cung thiếu hụt. Thẩm Phi nhìn xem cái kia vô hạn phòng, hỏa, rồi, này ngược lại là so với nhân tiên cùng chân tiên cũng có chỗ khác biệt, đây cũng là chân tiên phía sau. Tại đột phá huyền tiên thời điểm, liền sẽ trải qua phòng, hỏa. Lôi Tam kiếp một chồng, mà Huyền Tiên đột phá đến Kim Tiên thì là cần kinh nghiệm tam kiếp thứ hai. mà Kim Tiên đến Thái Ức thì là cần toàn bộ trải qua. Thẩm Phi đánh giá phong dịch vượt qua không khó lắm, cuối cùng tại Kim Tiên góp nhặt đã nhiều năm như vậy, hơn nữa còn có Hỏa Vân Độn Tiên. Không bao lâu, bên trong Tiên khung kiếp nạn càng đông đúc, nhưng Phong Dịch thân ảnh vẫn là sừng sững tại bên trong kiếp nạn, quanh thân có vô hạn phù văn tại lấp loé, đem những kiếp nạn này không ngừng ngăn lại. Không bao lâu, kiếp nạn từng bước biến mất, mà Phong Dịch nhiều nhất cũng có chút trở cuối cùng chấp trưởng nhân hoàng cung nhiều năm như vậy, nó tích lui sâu. Ha, ha, ha. Phong dịch cười tò truyền khắp bốn phía. Huệ Nguyên chỗ sâu, liên ổ trọng huyết quang đều phản phất bị nào đó vô hình trọng áp chen đến lặng lặng đi. Không gian không còn là ổn định màn tre, mà lại như là đồn sôi bùn não, kinh liệt bặm bệu, cuồn cuộn, phát ra giận người kéo kẹt âm thanh. Không khí sền sệt đến như là ngưng kết huyết tương, mang theo lưu mình cùng mục nát khí tức tử vong. Đột nhiên xuất hiện một đầu vết nước không gian. Thư không biết nước đột nhiên vỡ trương. Vết nước trung tâm, một cái thuần vị tử quang màu vàng sẫm tạo thành to lớn thu đồng nhiên mở ra, thu đồng phía dưới, cuồn Phản vật có thể thôn phệ hết thảy quang minh sền sệt xương đen nhanh chóng ngưng kết thành một cái mơ hồ hình người đứng nét. Không biết tự lượng sức mình sâu kiến, cũng dám ngồi chờ ta. Xương đen nhân hình bên trong truyền đến hoàng quân phân thân lạnh giá, mang theo một chút hoang đường cùng khinh thường ý niệm. Sau một khắc, vô số xương đen hướng về một chỗ không gian lan tràn mà ra, thư không từng khúc vỡ tan. Chớp mắt, hống, xi gào thét như hỗn độn sơ khai kinh lôi, cái hoạt xi ma thân hết thảy tăng phúc thân thể lượng năng lực, mê mắt sẽ rách cái này vô cùng vô tận xương đen. Chương 708 Tịch chiến hoàn quân, mục chương 708, kịch chiến hoàn quân, mục hoàn quân vân thân thậm chí không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự tư thế, chỉ là tùy ý nâng lên một cái từ thuần túy hắc ám năng lượng tạo thành một tay, đối cái kia chém nát không gian hộ phách trường đao, nhẹ nhàng bắn ra. Bù bù. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một đạo thâm thúy đến phảng phất có thể thôn vẽ hết thảy chỉ cùng âm thanh hắc ám mượn sóng, dùng đầu ngón tay làm trung tâm im lặng khuyết tán ra tới. Đợt này văn như là vũ trụ sơ khai kỳ niệm, những nơi đi qua, tia sáng bị xóa đi, âm thanh bị chôn vùi, nguồn bạo năng lượng bị phân giải. Thậm chí ngay cả không gian bản thân đều bị từng khúc tăng giá, thô tệ. Nó nháy mắt hóa thành một chương che quất bầu trời hát Ám Miệng Lớn, đón lấy Divine View đem hết toàn lực một kích. Nguyền, Hỗ pháp trên trường đao hận chứa đủ để tuấn sát phổ thông chân tiên sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đục vào cái này Hắc cá Miệng Lớn, lại như cùng một đi không trở lại. Cái kia cùng bạo ma khí cùng pháp tắc chi lực bện bện tại Hắc cá mặt ngoài kích thích vài vòng khó mà nhận ra cơn sóng, liền tại cái kia thuần túy phía dưới bị nhanh chóng làm hao hầu như không còn. Càng đáng sợ chính là, cái kia Hắc Ám Lớn truyền đến khủng bố lực hút thậm chí muốn đem CBU tính cả trong tay hắn thần binh một chỗ kéo vào cái gì vĩnh hằng hư vô. Thự. Hoàng Quân Vân thân trong ý niệm lộ ra một chút khiêu khích, chỉ thế thôi. Nhưng mà, ngay tại CBU thế công bị tùy tiện hóa giải nháy mắt, dị biến lại sinh. Đỗ Thế, Hồng Liên. Thánh cơ thanh thoát như là hàn băng vỡ vụn, đoàn vọng vết truyền. Nàng đầu ngón tay điểm ra, một đóa vạn trượng cầu lỗ, nghiệp hỏa hường hư xích hồng liên tiêu vào Hoàng Quân Vân thân định đấu hư Cánh sen ra, thiên, nhiệt độ cao thậm chí để cũng bắt đầu mẹo, tan, hơi. Hồng Liên xuất hiện ngay mắt, vô hình nghiệp hỏa đốt người nguyện dụ liền đã lả cớn tại Hoàng Quân phân thân xương đen hạch tâm bên trên, khiến cho đối với hỏa diễm thương tổn năng lực chịu đựng điên cuồng chất. Theo sát phía sau, La Xé rách Cửu Tiêu bị diệt gần hết. Cửu Tiêu thần phạt sẽ đánh. Thánh Cơ một cái tay khác dẫn động tiên phạt, vô số đạo từ thuần túy nhất hội hiện ý chí tạo thành màu tím đen kép lôi chi mô, muốn theo lấy Xé rách thần hồn tiên uy. Như là chút nước mưa lớn không gian, mục tiêu vào đồng, thân thân thoáng, đồng đầu bị một chút bị thay thế đang gắt trung tử. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, bên người sền sệt như thực chất xương đen bỗng nhiên sôi trào. Trong chốc lát, vô số đầu phụ đầy dữ tợn gai ngược, chạy xuôi theo ô uế thâm bên phủ bắn ám ảnh xích tự nhiên tạo ra. Những xích này phản phất nắm giữ sinh mệnh, tản ra xuyên thủng thế giới thành lũy ác độc khí tức, coi thường hồng liên nghiệp hỏa thiếu đốt, xuyên thấu sét đánh chi mâu hình kích khe hở. Như là vô số đầu nuốt sống người ta độc lòng, mang theo thai dít lên, mạnh mẽ bắn về phía uy lớn nhất CPU. cùng hậu phương thi pháp thánh cơ. Hắn muốn đem hai cái này trước tiên tiêu khích sâu tiến để xuyên qua, Nhưng thân viện quân chủ thế công, lần nữa bị tinh chuẩn đỗ lại cắt. Xét thử, thần long thanh em trầm ổn băng lên, trong đai thuốc cốc nhìn như tùy ý uy hiễu. Một đạo màu xanh biết hình quạt sạch thực mạch xung ra sau tới trước, tinh chuẩn đạo qua cái kia thấu trời phóng tới ô hế xích. Xì xì xì, mạch trùng ba lướt qua, kỳ tích phát sinh. Trên xích kèm theo ác độc nguyên dược, ô hế phù ban như là gặp được khắc tinh, ngáy mắt bị bóc ra. Mỗi bóc ra từng một tiêu cực tăng thêm, cái kia xanh thu chất dinh dưỡng, phần, màu cũng từ xanh biết chuyển thành màu xanh sẫm. Cuối cùng hóa thành một đạo ẩn chứa làm sạch thần phạt uy năng lượng dòng thác, mạnh mẽ quất vào xích bản thể bên trên. Vừa ảnh, vừa ảnh, vừa ảnh. Bị tách ra thân viên già chỉ xích gạo tên lấy, xương đen tán loạn, tình thế lại giảm, nó ẩn chứa lực xuyên thấu cùng pháp tắc bị trên diện rộng suy yếu. Hoàn quân phân thân thụ đồng bên trong lần đầu tiên hiện lên một chút rõ ràng kinh nghi. Cố này làm sạch lực lượng có thể trực tiếp bóc ra hắn ra chỉ tại công kích bên trên thân viên pháp tắc. Cái này tuyệt không phải bình thường chân tiên thủ đoạn. Ngự, chân vũ gầm thét như là đại địa gầm mình, huyền đầu thét dài. Cổ Minh thành lũy quần sáng màu vàng đất nháy mắt dùng hắn làm trung tâm căng ra, DMCB, Thánh cơ thậm chí cả Hậu Phương Thần nông đều bao phủ tại bên trong. Trong quần sáng, tất cả triệu mang thú lực phòng ngự bị cương ép kết nối, củng lượng, tăng phúc. Đồng thời, tàn lủi linh vực u ám vặn sóng đồng bộ bày ra, như là bô hình ma bản, không ngừng ăn mòn, suy yếu những cái kia xuyên thấu sạch thực mạch xung sức mạnh còn sót lại phóng tới xích. Trần Vũ bản thân thì một bước tiến lên trước, to lớn thực, tại trước Tu di giới toàn lực phát động. Một cái hơi có lại, phản phất ẩn chứa tinh hà vũ trụ tinh độ tại trước người nàng xoay tròn cấp tốc, sức mang theo cùng bố động năng cùng thâm nguyên ăn mòn lực bị cái kia giới từ không gian điên cuồng tấn vệ, di chuyển một bộ phận. Ngoan, ngoan, ngoan. Còn lại lực trùng kích như là vẫn tinh đâm vào chân vũ giao nhau đó nữa, bao trùm lấy viền giáp trên hai tay, phát ra nặng nề như viễn cổ trùng lớn bị gõ vang nội mạnh. Nàng quanh thân khíụ chuyển huyền cương biến thành quần sáng màu vàng nhạt kịch liệt lập sáng tối chợt trở cứ thế mà đem đủ để xuyên thủng núi cao lực lượng kia xuống tới. Dưới chân gánh chịu máu của nàng nguyên đại điệp như là không chịu nổi cự lực như gọn xong kịch liệt lên xuống, rã nước, đem đáng sợ lực trùng kích dẫn vào vô tận địa mạch chỗ sâu. Ân. Hoàn Quân phân thân sóng ý niệm lần đầu tiên mang tới rõ ràng kinh ngạc. Hắn cái này tiện tay một kích, tuy bị cái kia cổ quái làm sạch suy yếu, nhưng ẩn chứa lực lượng cũng không phải phổ thông chân tiên có thể ngăn cản, càng chưa nói dễ dàng như thế giảm bất lực hóa giải. Cái kia cầm phấn nữ tử lực phòng ngự, còn có cái kết nối mọi người cổ quái lĩnh vực, đều lộ ra rất không thường khí tức. đồng với cùng không còn là bao quát sâu kiến lợi biếng, mà là hơi hơi nheo lại. Sắc bén mà ánh mắt lạnh như băng đào qua phối hợp vô gian, cứ thế mà ngăn lại hắn hai lần công kích triệu hoàn tụ nhỏ. Xương đen ngưng tụ thân thể hình như càng ngưng thực một phần, xung quanh không gian vận mẹo cùng cảm giác áp bách đột nhiên tăng lên mấy cái tầng cấp, sền sệt huyết nguyên năng lượng phản phất bị lực lượng vô hình rút ra, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Có ý tứ. Lẽ giá ý niệm vang vọng tại vết đen chỗ sâu, lần này, bên trong lần chứa không còn là thuần túy mật dị, mà là một loại phát hiện mới lạ thu săn, mang theo xem kỹ cùng một tia bị mạo phạm nội ý nghiêm túc. Nhìn tới, buồn quân cổ phân thân này, cũng muốn hơi nghiêm túc một điểm mới có thể nghiền chết các ngươi nhóm này đặc biệt trùng tử. Ánh mắt của hắn, nhất là tại làm sao có thể làm sạch thâm uyên chi lực thần ông, cùng ngăn kháng công kích, kết nối mọi người chân vũ trên mình dừng lại thêm một cái chớp mắt. Ám kim tụ đồng chỗ sâu, một chút rất khó phát giác ngưng trọng lặng yên hiện lên. Nhóm này trùng tử phối hợp cùng có năng lực đặc thủ, viện siêu dự liệu của hắn. Lời con chưa dứt, dị biến xảy sinh. Không còn chỉ là xương đen quay cuồng, mà là toàn bộ huyết tuyến pháp tác phảng phất đều tại hướng hắn thần phủ, Cái kia ám kim nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, như là hai quả cỡ nhỏ hắc động tại sổ độ, bốc cháy. Xuyên sợi năng lượng màu đỏ ngòm không còn là chạy xuôi, mà lạ như là bị vô hình cự thủ điện cuồn cuộn lấy, hóa thành bức vạn đạo đỏ tươi quang lưu, biển chứa trăm sông tràn vào hắn xương đen ngưng tụ thân thể. Chương 709, Địch Chiến Hoàn Quân 2, chương 709, Địch Chiến Hoàn Quân 2. Quen. Một cố khó nói lên lời khủng bố uy áp như là thực chất trọng truy, mạnh mẽ đè ở tất cả triệu hoang thu tâm thần bên trên. Không gian không còn là mềm mẻ, mà là phát ra không chịu nổi gánh nặng, làm người linh hồn run rẩy gập địa vỡ thành mảnh, hóa thành hư vô bụi, lộ ra phía dưới càn tâm càng hỗn loạn hư không loạn lưu. Kia sáng bị triệt để thôn vệ, chỉ còn giữ lại cái kia ám kim trụ đồng cùng không ngừng bành trướng, ngưng thực đến như là hắc diệu thạch phò tựa khủng bố nhân hình. Vạn Nguyên Trầm Luân, hắn bèn bèn nâng lên cái kia từ thuần túy hắc ám năng lượng tạo thành tay, đối phía trước hư không chầm chậm mô ấn. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có huyền mục quang ảnh, chỉ có chôn vùi bản thân tại phủ xuống. Dùng bàn tay hắn làm trung tâm, một cái vô pháp dùng lớn nhỏ cân nhắc, túy hư vô chỉ vực nháy mắt quét trường. Những nơi đi qua, hết thảy tồn tại. Không gian, năng lượng, vỡ pháp tắc. Thậm chí vết đen đặc lưu ô bế sát khí đều như là bị đầu nhập axit mạnh băng tuyết, vô thanh vô tức tăng giá, tăng giá, hướng triệt để không. Đây không phải công kích, đây là pháp tắc cấp độ xóa đi. Là Thái ớt vị cách đối đệ duy thế giới tuyệt đối chi phối, liền như chân tiên đối nhân tiên. Mà tuy nói hiện tại Hoàng Quân phân thân bất quá huyền tiên cảnh giới, nhưng lối nó đạo vận dụng đã sớm siêu việt một dạng nguyên tiên. Hư Bô Chi vừa quyết trương tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, nháy mắt liền muốn đem Simiu, Thánh cơ, vũ, toàn bộ chiếm lấy. Một khi bị cuốn cho dù là chân tiên thân thể, cũng sẽ ở nháy mắt bị phân giải, thần hồn câu diệt. Sau một khắc, nhiều triệu hán thú động thiên phúc địa ẩn bàng xuất hiện. Bù bù, Vũ Vương Minh Mông động thiên hư ảnh, Hỏa Vân động thiên Minh Mông dày nặng, Nguyệt Tướng Chi bực thanh linh thân ý, Cửu Giới Thâm Thủy bao la, Cửu Hoàng động thiên mở mị tiên vận, Bạch Thảo phúc địa sinh cơ bừng bừng. Cái kia cấp tốc huyết chương hư vô tri bực động vào mảnh này, gái này Vũ Vương động thiên như là đụng phải vô hình đế đập, khủng bố chôn vùi không chỉ, không gian, từ từ âm thanh. Không bị vô Nhưng cuối cùng, bị cưỡng ép ngăn chặt lại huyết chương tình thế. Đặc biệt là hỏa vân động động tiên, đem nó cưỡng ép một mực ngăn trở, như tại bạn trượng làn sóng bên trong to lớn đáng ợm. Ngay tại lúc này, Si View hống, hắn cảm nhận được thần đỉnh gia trì xuống không gian tạm thời củng cố, bạn trượng ma khu không lui mà tiến tới. Ma ngục huyền thai kinh vận chuyển tới cực hạn, quanh thân lỗ chân lông phảng phất đều hóa thành vòng xoáy thô tệ, điên cuồng hấp thu vết rên bên, bên trong còn sót lại cuồng bạo năng lượng, thậm lượng đều cưỡng ép vào thể nội dòng bị đến điểm, Hai tay của hắn nắm chặt hộ phách trường đao, không còn là đơn thuần chế bảo, mà là đem lực lượng bản thân, ý chí, thậm chí vừa mới luyện hóa một chút chôn bụi khí tức đều ngưng kết tại lưỡi đao một điểm. Trên lưỡi đao, một điểm cực hạn u mang sáng lên, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng kỷ điểm. Khai Thiên, Si dốc hết tất cả, đem trường đao hướng về cái kia bị Ngũ Vương Động Tiên tạm thời chống đỡ hư vô chi vực giáp danh, mạnh mẽ chém xuống. Mục tiêu cũng không phải là hoàng quân phân thân bản thể, mà là cái kia chôn bụi chi đạo cùng Ngũ Vương Động Tiên quyết liệt va chạm giao giới điểm. Cùng thời khắc đó, Thánh Cơ trong mắt Hàn mang bắn mạnh, Hồng Liên Tất diệt. Cái kia trôi nổi tại Hoàng quân phân thân đỉnh đầu vạn trượng hồng liên, tại thánh cơ thôi động phía dưới, ẩm vang hướng bên trong sụp đổ. Vô tận nghiệp hỏa bị áp xúc đến cực hạng, màu sắc từ xích hồng chuyển thành gần như trong suốt trắng lóa. Khủng bối nhiệt độ cao để không gian đều phát sinh quỷ dị lưu ly hóa. Ngay sau đó, cái này áp xúc đến cực hạng trắng lóa liên tâm, như là siêu tân tinh bạo phát, hung hãn nổ tung. Ẩm ẩm. Lần này, tiếng nổ mạnh kinh thiên động điện. Trắng ló tư hạn nhiệt độ cao cùng tính chất hủy diệt sóng xung kích, hỗn hợp có nghiệp hỏa đốt người trùng chất đến đỉnh phong chớ chú chí lực, mạnh mẽ trùng kích hoàng quân phân thân nguyên thực thân thể. Nghiệp hỏa điên cuồng tiêu đốt, an ổn hắn cấu thành thân thể thân viên lực lượng. Phá. Nguyệt thần thanh âm trong trẻo lạnh lùng như là ánh trăng xuyên thấu hắc ám. Nàng Dương cung lắc lên, một chi lưu chuyển lên ánh trăng ngông lung tạo thành mũi tên không tiếng động bắn ra. Mũi tên này mục tiêu cũng không phải là thân, mà là tinh chuẩn bắn về cái kia những nơi đi qua, khắp nơi tọa độ không gian bị trực tiếp xung phá. Làm xi si bưu cái kia đem hết toàn lực khai thiên một đao, chiến thủ đến rõ ràng hơn quy tích cùng càng hoàn mỹ hơn thời cơ. Hư không miêu lĩnh, long nữ thân ảnh trong hư không như ẩn như hiện, hai tay kết ấn. Nàng dùng Thái hư ứng long đối không gian tuyệt đối khống chế, phối hợp nguyệt thần trùng điễn, cưỡng ép tại xi si bưu lưới đao phía trước chôn bùi trận dành, chế tạo một mảnh nhỏ vô cùng ngắn ngủi nhưng dị thường củng cố không gian miêu điểm. Cái này miêu điểm như là trong bóng tối hải đăng, làm xi si bưu cái tiên ngưng tụ lực lượng diện một đao, chỉ do yếu kém nhất điểm đột phá. Huyền cương, chân vũ lần nữa gầm hét đem Cộc Minh thành lũy cùng bản thân cựu chuyển Huyền Cương tôi phát đến cực hạ, to lớn Huyền Vũ hư ảnh ngẩng đầu gạp hét. Dây nặng cuốn sáng màu vàng đất ầm ầm lấp lấp bảo hộ trước người Civiu, ngay kháng chôn bụi lĩnh vực giáp danh tiêu tán ra khủng bố năng lượng loạn lưu cùng bạo tạc dư ba, làm Civiu sáng tạo tương đối an toàn công kích hoàn cảnh. Cam lộ phủ xuống, thần nông thuốc quốc điểm nhẹ, vai dọn bóng ánh long lanh, ẩn chứa tràn đầy sinh mệnh Điên cuồng bổ sung bọn hắn vì bạo phát mà kịch liệt tiêu hao thể lực cùng pháp lực, thậm chí tạm thời áp chế chôn vùi đối thân thể ăn mòn. Răng rắc. Tại ngũ phương đột tiền, thời gian ngưng trệ, không gian miêu lĩnh, hồng liên tận diễn, huyền cương thủ hộ, cam lộ bốc cháy. Cùng Si bản thân ngưng tụ tất cả lực lượng cùng ý chí khai thiên giới một đao. Cái kia không thể phá vỡ, phản phất có thể xóa đi hết thảy hư vô chi vực giáp danh, cuối cùng phát ra một tiếng thanh thủy khiến người ta hoảng sợ tiếng bỡ đạo nhỏ bé lại vô cùng rõ nước, phương lực lượng va chạm đầu tiên, bị Si Wu thế mà bổ đi ra. Tuy là vết nước nháy mắt liền bị mãnh liệt chôn vùi lực lượng tính toán lớp đầy, nhưng ngay tại vết nước này xuất hiện một phần ngàn tỷ nháy mắt, một đạo mắt thường cơ hồ vô pháp bắt hữu ảnh, như là từ trong hư vô sinh ra, rượt theo vết nước kia lóe lên một cái rồi biến mất. Là Thích Tiên. Nàng chờ đợi, liền là giờ khắc này tuyệt đối sơ hở. Chu Tiên chi đạo trong nháy mắt nở rộ mà ra. Chu Tiên phát cắt, coi thường khoảng cách, coi thường không gian ngăn cản, thậm chí coi thường vết nước kia giáp danh xuất lại khủng bố chôn vùi khí tức. Đồng dạng là xi si bưu chế tạo đạo một giai chu tiên kiếm. Vô cùng tinh chuẩn đâm về phía phía dưới ám kim tụ đồng. Cái kia trên người vừa mới vì Hồng Liên bạo tạc mà hiện ra một chút vết nước. đó là Hoàng Quân phân thân cái này thân thể nhu điểm. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, tại đinh thai nhất cốc năng lượng bạo tạc cùng không gian tiếng vỡ vụt bên trong, lộ ra bé không thể nghe. Chương 710, Kịch chiến Hoàng Quân, 3, chương 710, Kịch chiến Hoàng Quân, 3, nhưng chính là cái này bé không thể nghe âm thanh, để cái kia tản ra khủng bố áp, phản phất chúa thể hết thể thân thể. Lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng, kịch liệt rung động. Hoàng Quân phân thân ám kim tụ đồng bên trong hào quang dống nhiên lại. Lập tức buộc phát ra khó có thể tin vinh lộ cùng một kia khó có thể tin cổ sở. Trôi kia ẩn chứa phá diện phát tác, không gian lực cắt chém cùng chí mạng nguyên rủa trường kiếm, bất ngờ đâm vào hắn ngưng thử xương đen thân thể gần nửa tốc. Tuy là đối với hắn cái kia khổng lồ thân thể bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng trên trường kiếm kèm theo đạo thật sự thương đến hắn. Hững. Không còn là lạnh giá ý niệm, mà là một tiếng tràn ngập nổi giận, khuất đủ. Phản phất tới từ cựu lũ chỗ sâu nhất gạt hoàn sát, thất tốc hư hóa vào hư không tích kiến Các người, tự tìm cái chết. Hoàng Quân Vân thân gào thét không còn là ý niệm, mà là chấn động mênh uyên, sẽ rách hư không khủng bố tiếng gầm. Ám kim tụ đồng bên trong kinh nộ cùng khuất dục hóa thành tiêu cháy tất cả bị diệt lực diễm. Bị thích tiên cái kia hận chứa Chu Tiên tri đạo trưởng kiếm chớ bạch phá địa phương. Dù cho chỉ là bé nhỏ không đáng kể miệng vết thương, đối bản thể là cao cao tại thượng thái ớt tồn tại mà nói, cũng là không thể tha thứ khi nhận. Hắn lại không có giữ lại chút nào. Cái kia ngưng thực như hắc diệu thể chấn động mạnh một cái, vĩnh kiếp chói Ám kim tụ đồng hào quang bắn mạnh, hai đạo cô đọng đến cực hạn ám kim chùm sáng như là vượt qua thời không, nháy mắt quá chặt tại vừa mới hoàn thành ám sát, thân ảnh chính giữa hư hóa muốn trốn vào hư không tích tiên trên mình. Cái này trùm sáng cũng không phải là năng lượng công kích, mà là nhân quả cấp độ tuyệt đối khóa chặt cùng tầng không gian mặt trung cực giằng cầm. Tích tiên vẫn lấy làm kiêu ngạo chính lập vô ảnh hư không ngang qua tại thái ớt phân thân nén giận một kích trước mặt, như là giấy mỏng manh. Nang trốn vào hư không thân bị cứ thế mà từ tướng bên trong kéo đi ra, không trung, Những xích này bỏ qua phòng ngự, trực tiếp quấn quanh ở linh hồn của nàng Hoạch Tâm cùng không gian bản nguyên bên trên. Không chỉ đem nàng gắt gao giam cầm, càng tại điên cuồng rút ra sinh mệnh lực của nàng cùng không gian chi lực. Thích Tiên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến hư ảo. Đồng thời, nàng chỗ khống chế hư không nhãn mà tại tốc độ vô cùng nhanh chết đi, bởi vì bọn chúng đều tại vì Thích Tiên chỗ chết hay. Cái này chỉ là bắt đầu. Hoàn Quân Vân thân cự trưởng đuổi bị giam cầm Thích Tiên, cách xa một nắm. Chôn bụi. Thích Tiên không gian chung quanh như là bị đầu nhập đá mặt nước. Bỉ liệt hướng bên trong sụp đổ. Một cái so trước đó bạn Uyên trầm luân càng nhỏ hơn, lại càng cô đọng, càng thuần túy chôn vùi kỳ điểm nháy mắt tạo ra. Không bố lực hút đem Thích Tiên hướng trung tâm lôi kéo, nàng quanh thân không gian tỏa liệm tại chôn vùi lực lượng phía dưới đức thành từng khúc, nhưng thân thể cũng bắt đầu xuất hiện phân giải dấu hiệu. Đây là muốn đem nàng tính cả vùng không gian kia một chỗ triệt để xóa đi. Mơ tưởng, Trần Vũ gầm thét như là đại điệu tâm nhịp Minh thành lũy thu hẹp, đem bộ phận phòng ngự kết nối lực lượng tập trung ở Thích Tiên trên mình. Tàn lĩnh vực càng làn nghịch hướng bạo phát. Loạn sóng màu xám điên cuồng trùng kích cái kia sụt độ chôn bụi kỳ điểm, tính toán chỉ hắn nó hủy diệt tốc độ. Chân Vũ bản thân càng là hóa thành một đạo huyền hoàng lưu quang, to lớn huyền vũ giáp thuần như là dị chuyển đối tao, hung hãn ngăn tại thích tiên cùng chôn bụi kỳ điểm ở giữa. Chân Vũ quanh thân bộ phát ra trước đó chưa từng có thần quang màu vàng đất, huyền vũ hư ảnh ngửa mặt lên trời gào hét, cự chuyển huyền cương tầng tầng thay nhau sáng lên, tu di giới tử thuần tinh độ đến cực muốn đối cái này đủ để tiên chôn kỳ điểm. không cách nào hình dung khủng bố ba trạm. Vũ huyền vũ tại tiếp xúc kỳ mắt phát ra làm người sợ đến vỡ mật đến dị. Trên mặt thuần huyền ảo phù văn mạng lớn mạng lớn giật cắt, vỡ vụt. Tiểu truyền huyền cương cuồn sáng như là nến tàn trong gió kịch liệt săn tắt, vẻ mện chống đỡ không đến nửa hơi, liền ầm vang phát toái. Tu di giới tử thuần tinh đồ điên cuồng thôn vệ lấy chôn bụi lực lượng, nhưng thoáng qua liền bị nó no bạo. Thộc, chân vũ như gặp phải lôi cơ bách, máu tươi phun mạnh. Nàng cứng cỏi vô cùng trên thân thể nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện nước, từng khúc liệt, toàn như là diều đất dây bị hung hăng nổ bay ra ngoài, khí tức nháy mắt hủy đến cực điểm. Nếu không phải thần nông cam lộ cùng nguyên thủy giới thần lực tại điên quồng chữa trị thương thế của nàng, lần này cũng đủ để cho nàng trọng thương sắp chết. Chôn bụi kỳ điểm bị chân vũ dùng trọng thương để đánh đổi sơ sơ cản trở, nhưng vẫn như cũ tồn tại, tiếp tục thôn phệ lấy thiết tiên. Đoạn, nguyệt thần thanh linh âm thanh mang theo trước đó chưa từng có cơ bách. Trong tay nàng nguyệt hoa trường cùng kéo căng, một chi tử thuần túy ánh chăng ngưng tụ ánh chăng mũi tên bắn ra, cô không phải là bắn về phía kỳ điểm, mà là bắn về phía quấn quanh thích tiên cuối cùng mấy cái ngoan ám xích. Cho ta mở. Si như là bị thương hồng hoang cực. Nhìn thấy chân Vũ vì cứu thích tiên trọng thương, hắn muốn rách cả mí mắt. Trong tay trôi kia toàn thân đen kịt, ma văn chạy xuôi hổ phách trường đao buộc phát ra trước đó chưa từng có hung sát chi khí. Ma ngục huyền thai kinh điên của một chuyện, thậm chí không quan tâm phản vệ cưỡng ép thôn vệ lấy chôn vùi kỳ điểm tiêu tán khí tức hủy diệt. Hắn không còn truy cầu chạm phá pháp tắc giao giới điểm, mà là đem có lực lượng, phẫn nộ, ma tính, toàn bộ rót vào trong trong trường đao. Thân đao kịch liệt rung động, phát ra khát quọng Tất cả tăng phúc kỹ năng mang tới lực lượng tăng phúc bị thôi phát đến cực hạn. Phạt tiên. Si hai tay nắm đao, Thân hình hóa thành một đạo xé rách thiên địa đỏ sẫm ánh, hướng về cái kia giang cầm thích tiên, thôn vệ hết thảy chôn bụi kỳ điểm, phát động tuần truy nhất, bạo lệ nhất chẳng kích. Một đạo kia, không có ký xảo, chỉ có dốc hết tất cả bị diệt ý chí, đem kiếm đao quang lưng kết thành một đạo dài mảnh lại phảng phất có thể cắt ra hỗn độn tử bằng tuyến, mạnh mẽ chém ở chôn bụi kỳ điểm cùng thích tiên ở giữa cái kia yếu đất chốn nối tiếp. Xoẹt. Phảng phất bại bóc bị xé rách thân hình. Cái kia tử chi đạo ngưng tụ chôn điểm, lại bị si vụ cái này ngưng tụ cả đời ma tính cùng lực lượng. Thậm chí dung nhập phía trước thôn vệ chôn bụi chi đạo một đao. Cứ thế mà chém ra một đạo nhỏ bé khe hở. Tuy là đao quang nháy mắt bị kỳ điểm thôn vẻ hơn phân nửa, Si cầm đao hai tay càng là máu thịt bé bét, nứt gan bàn tay, thế nhưng đường may khe hở lại vì thích tiên tranh thủ đến một chút hi vọng sống. Thư Không lưu lại, tiểu đồ thân ảnh tại đao quang chém ra khe hở bên cạnh lóe lên, hai tay kết ấn, không gian vĩ lực không giữ lại chút nào bạo phát. Nàng cưỡng ép tại chôn vùi kỳ điểm nội bộ cái kia hỗn loạn đến cực hạn pháp trong gió lốc, mở ra một đầu vô cùng ngắn ngủi, thông hướng cựu giới chỗ sâu cỡ nhỏ thông đạo. Mục tiêu chính là thích tiên thích tiên chính lập vô ảnh lần nữa phát động, thân ảnh hóa thành một đạo cơ hồ vô pháp bắt hữu ảnh, hiểm lại càng hiểm lướt qua chôn bụi lực lượng giáp danh, xôi theo tiểu bổ sáng lập thông đạo, đâm thẳng đầu vào. Chương 711, Kịch chiến Hoàn Quân, cuối cùng, chương 711, Kịch chiến Hoàn Quân, cuối cùng, ầm ầm. Chôn hủy kỳ điểm tại mất đi mục tiêu sau, đột nhiên hướng bên trong sụp đổ đến cực hạ, hóa thành một cái khó mà nhận ra điểm đen, tiếp đó im lặng biến mất. Chỉ để lại tại chỗ một mảnh triệt để vô, liền không gian loạn lưu đều không tồn tại tuyệt đối tử Hoàn Quân phân thân lần nữa phát ra nỗi giận gào thét. Lập tức tất sát mục tiêu được cứu đi, hắn ám kim tụ đồng bên trong nộ hỏa cơ hồ phải hóa thành thực chất. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt khí tức hỗn loạn, hai tay nhuộm máu siêu miêu. Rất tốt, các ngươi triệt để làm nổi giận Bổn Quân. Hoàng Quân phân thân trên người, hắn tụ đồng đảo qua rất nhiều triệu hoàn thú. Bổn Quân ngược lại muốn xem xem, các ngươi còn có thể ngăn lại mấy lần. Cái này huyết duyên, liền là các ngươi thắng thân. Hắn im bạc mà dừng. Giao chỉ thanh lãnh âm thanh tại tinh kết nối bên ngực, mở, nàng hai tay ấn, đạo Nấy mắt bao trùm bạn giặm nguyên. Thân đột bên trong, không gian bị cưỡng ép nhiễu định, cô hóa từ nhiều triệu hoán thú đạo ngưng luyện lực lượng đem Hoàng Quân phân thân một mực khóa lại. Simu, Thánh cơ, tiểu bộ chờ tất cả triệu hoán thú trên mình bộ phát ra hào quang áo ánh, toàn thuộc tính tại thần đột tiếp nối phía dưới cuồng phong 40 lần. Phát tác cộng minh quần sáng chạy xuôi tại mỗi một cái công kích bên trên. Cùng lúc đó, côn bằng tự thân thể cao lớn trong hư không hiển hóa, cự côn hình thái phía phòng ngự tăng lên 8 lần. Hắn ra cái miộng cự côn hút vào phát động Một cái khủng bố hấp động vòng xoáy xuất hiện tại Hoàng Quân Vân thân hạ mới, điên cuồng sẽ rách thôn vệ lấy cấu thành hắn thân thể xương đen năng lượng cùng hết thảy trung quanh vật chất, năng lượng, thậm chí tia sáng. Phối hợp tiểu bồ trong bóng tối bẩy ra cựu lu chấn đột xích, tạo thành trên dưới giáp công tuyến sắt chi thế. Nguyệt thần thân ảnh tại thần đột tăng phúc xuống phản hóa thành ánh chăng bản thân, 81 chi thuần túy tử cao độ ngưng tụ làm sạch thánh quang tạo thành mũi tên, coi thường không gian khoảng cách. Như là sinh mệnh lửa lấy quỹ dị cùng, lại, vô cùng chuẩn về phía thân thân liệt Đây đều là Ma đồng thời, thanh quang tiến thị trúng mục tiêu, như là nung đỏ que hàn đâm vào băng tuyết, phát ra suy xu tiếng ăn ngon, xương đen kịch liệt bốc hơi, phân thân bên ngoài thân dòng năng lượng chuyển xuất hiện trong nháy mắt ứng chế. Vô khí, đứng ở chúng ta bên này. Long nữ Du Dương long ngầm vang lên. Thiên địa tại một chỗ phát động. 30 ngày góp nhặt tràn đầy phúc vận bị nàng nháy mắt tiêu đốt, hóa thành một đạo vô hình dòng thác, ra chỉ tại Si Vũ phách trên trường đạo. Hững. Si cảm nhận được cốt kia xoay chuyển càn may mắn lực, ma đồng bên trong Trên lưới đao vũ đột nhiên sáng đến cực hạ. Đối đối Thánh Quyền Tam thức áo nghĩa. Đại đạo mục ná thiên địa lập suy vĩnh sinh miết bản lực lượng tại 40 vạn lần tăng phúc xuống, xuyên thấu qua lưới đao ẩm vàng bạc phát. Tại Long nữ khí vận ra chỉ xuống, nhiều phán định sát suất kéo đến cao nhất. Phộc phốc, từng tiếng cũng không phải là kinh thiên động địa, lại phản phất trực tiếp tác dụng tại vũ trụ pháp tác cấp độ trầm độ truyền đến. Hồ phách trên trường đao ngưng tụ tí thần lực lượng, tại Long nữ khí vận tuyệt đối dẫn dắt xuống, coi thường hoàng quân phân thân bên ngoài thân cuối cùng bản nguyên hộ, như làn dung đỏ dao ăn cắt vào mỡ bò. Đâm thật sâu vào phía dưới ám kim tụ đồng kia, xương đen nhân hình vị trí trái tim, đó là vừa mới thích tiên đâm ra tới khe hở. Trực tiếp đem hạch tâm chỗ sâu nhất cho bạo lộ mà ra. Bạo lộ ra sau, si view tốc độ tay như tàn ảnh, một đao tiếp lấy một đao, đồng thời thâu thiên hoán nhật các loại lực lượng đều tại không ngừng suy yếu hoàng quân phân thân cái này hạch tâm lực lượng. Ách ra. một tiếng thê lương, và mẹo, bao hàm lấy khó có thể tin cùng ngập trời nội ý rú thảm. Hoàng quân phân thân run rảy tịch liệt. Cái kia màu vàng rậm tụ đồng nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết nứt, hào quang kịch liệt tăng đảm. Nhiều tứ tử phán định không ngừng đánh vào cái này Hoàng Quân Vân Thân Hạch Tâm bên trên, dù cho cố Vân Thân này là nguyên tiên, khó mà nháy mắt tứ tử, nhưng vẫn là đối nó tạo thành cực kỳ khủng bố chấn tổn. Chấn áp, tiểu bộ âm thanh lạnh giá như là không gian pháp lệ. Sớm đã quấn quanh ở Hoàng Quân Vân Thân bên ngoài thân kỷ Vũ chấn buộc xích bỗng nhiên nắm chặt, chín lạo không, không chỉ ép giam cầm nó động, mãnh liệt động phòng ngự, yếu nó phòng ngự. Đồng thời triệt để ngăn cách hắn cùng thân viên bản thể cùng bản thân động tiên liên hệ, để Hoàng Quân phân thân vào giờ khắc này bị Thương tổn không ngừng đánh vào Hoàng Quân trên phân thân. Quy Khư, Thánh cơ trong mắt Hàn Quang lóe lên, bắt được cái này ngàn năm một thở sơ hở. Nàng hai tay kết ra một cái cổ lão mà cấm kỵ pháp ấn, khí tức quanh người nháy mắt trèo lên đến tự hạ, lại dỗng nhiên rơi xuống, phản phất tất cả lực lượng đều bị rút sạch. Vĩnh Cấp Quy Khư phát động, một cái vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nó không cùng không tuyệt đối chôn bụi lực trường, tại Hoàng Quân phân thân bị xiêu bị xích chói buộc nơi trọng yếu tạo ra. Lực bên trong, tia sáng Nhiễm thanh, năng lượng, vật chất, thậm chí cấu thành hoàn quân phân thân thâm uyên mạnh vỡ phát tác, không gian kết cấu. Hết thảy tồn tại đều bị không thể nghịch chuyển phân giải, thôn vệ, hướng nguyên thủy nhất hư vô. Không. Hoàn quân phân thân phát ra cuối cùng một tiếng tràn ngập án độc cùng sợ hãi linh hồn giết lên, tràn ngập bị sâu kiến phản sát cực hạn không tam lòng. Ám kim tụ đồng hoàn toàn tan rã, xương đen nhân hình tại vĩnh kiếp quy cơ lực trường bên trong như là đầu nhập liệt diễm băng tuyết, liền dãy công. Bị nhanh chóng phân giải, vệ, cuối cùng hóa sợi tinh thuần lại mang theo ô nhiễm bản nguyên năng lượng. Vị ngạn sinh Giao chỉ đầu ngón tay một điểm thanh quang không có vào, vì bạo phát vĩnh kiếp quy cơ mà khí tức về lại thánh cơ thể nội. Một cái huyền ảo ấn ký hiện lên, đem nàng kề bên sụp đổ trạng thái cương ép khóa lại, bàng bạc sinh mệnh lực truyền bảo, nhanh chóng ổn định nó thương thế. Viên hai. Si bước ra một bước, ma khu lần nữa bành trướng. Ma ngục huyền thai kinh toàn lực bật chuyện, hắn mở ra miệng lớn, bộc phát ra thôn thiên vệ địa khủng bố lực hút, đem hoàng quân phân thân lực lượng không ngừng từ hư không đi ra, nhìn xem liên tục không ngừng tiếng nhắc nhở lên. Đồng thời, tương đạo màu và nóng, màu vàng tím đổ vật rơi xuống trong tay Thẩm Phi. Bí truyền Lâm Bảo Tính Mịch, chỉ có năng lượng phong bạo còn sót lại lẻ nào, cùng CV si thôn phệ lúc phát ra, làm người sợ hãi kinh minh. Tại vô tận xa xôi thâm nguyên tầng dưới chót nhất, một mảnh liền trời không đều hoàn toàn méo mó cấm kỵ chi địa. Một đôi so huyết huyên càng to lớn, càng lạnh giá, càng vặn nộ màu vàng sầm tụ đồng, đột nhiên mở ra. Một tiếng bao hàm lấy sâu sắc mối hận cùng hủy diệt ý chí gào thét, xuyên thấu vô số thế giới thành lũy, tại tất cả lệ thuộc bảo hoàng quân viên sinh linh trong linh hồn nổ vàng, tìm cho ta ra bọn hắn. Chương 712, CV si tiến hóa chương 712. CV tiến hóa hoàng quân phân thân cái kia từ thuần tuy chôn vùi chi đạo cùng Thâm Nguyên bản nguyên ngưng tụ tán cốt không ngừng bị CV thôn phệ trong đó. Ma ngục huyền thai kinh khủng bỗ lực hút bỗng nhiên bạo phát. Ầm ầm. Tán cốt nhập thể nháy mắt, lông lực CV phản phân hóa thành một tòa sôi trào hỗn độn hồ lô. Mắt Trần có thể thấy ám kim cùng hào quang đen kịt tại hắn bên ngoài thân điên cuồng lưu chuyển, xung đột, nổ tung. Hắn to lớn ma khu kịch liệt bành trướng, thu hẹp, bên ngoài thân bao trùm đèn kịt ma phát ra không nổi gánh nặng mảng lớn, mảng lớn đức, mảng, ra phía Thần nông trong tay thuốc quốc gấp gung, vài giọt cam lộ như là lưu tình bắn về phía Si khôi phục Si thân thể. Những cái kia băng liệt miệng vết thương, tân sinh tổ chức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng phát sinh. Nhưng ngọ ra, không còn là thuần túy đen kịt ma lần, mà là một loại thâm trầm nội liễm, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy tia sáng ám kim ma cốt. Ám kim ma cốt như là vật sống lăn tràn, bao trùm, nhanh chóng thay thế vỡ nát cũn giáp. Tự nhiên là gấn lấy vô số huyền ảo, lạnh giá ám văn, nó hình cùng thân cái ám đồng tự, lóe ra làm người sợ hãi uy nghiêm lộc Biến hóa càng kinh người hơn phát sinh tại lồng Ngư Siêu chính giữa. Nơi đó làn ra, bắp thịt, không xương như là nóng chảy sắc hướng bên trong sụp đổ, tái tạo. Một mai hơi nhỏ hơn tại Hoàng Quân phân thân, lại càng cố đọng, tiêu đốt lên không diện hỗn độn ma lửa ám kim tụ đồng, dông nhiên mở ra. Thu Đông đóng mở nháy mắt, một đạo lạnh giá, hờ hững, phản phất nguồn gốc từ thâm uyên cổ xưa nhất ý chí tầm mắt đảo qua toàn bộ chiến trường. Một cố khó nói lên lời khủng bố áp, dùng làm trung tâm âm vang phát. Vi áp này không giống với phía trước của bạo ma khí, nó càng thêm thâm trầm, dày nặng, mang theo một loại tuyệt đối lực thống trị, Thâm Uyên Quân Uy. Vô lục, truy áp đi tới chỗ, toàn bộ huyết viên chiến trường lằm vào yên tĩnh như chết. Címiu cảm thụ được thể nội dâng trào, trước đó chưa từng có lực lượng, cùng cái kia cùng toàn bộ huyết viên chặt chẽ tương liên, phản phất có thể tùy tâm sử dụng điều động nó bản nguyên tầng giấc. Hắn tâm niệm vừa động, thử nghiệm điều động cái kia tân sinh quyền năng. Címiu nuốt vào hoàng quân phân thân nắm giữ vết mạch hoàng quân chi đồng hình thể tăng phúc 10000 năm giữ động thiên mạnh hộ, hoàng tiên. Címiu một, một, một huyết hải phù tiến hóa Thần viên phù đồ đã mở giai, dòng ma ngục huyền thai kinh tiến hóa, ma ngục huyền thai kinh, đạt hai giai, dòng sibu chuyển thế tiến hóa, nguyên chủ sibu, đạt bốn giai, triệu hoán thú, sibu, đạt một giai, huyết mạch tiến hóa, nguyên chủ sibu, đạt bốn giai, ngài triệu hoán thú huyết mạch tiến hóa, từ đạt một giai đạt bốn giai, ngài nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Thẩm Vi về tới nhân hoàng cung, đem hoàng quân phân thân giải quyết phía sau hắn mới đưa việc này nói cho phong dịch. Phong dịch tự nhiên đối với chuyện này cảm thấy kinh ngạc. Cuối cùng Thẩm Phi mới vượt vận tấn thăng đến Trần Thiên, liền có thể giải quyết Huyền Tiên Hoàng Quân phân thân, nhưng nghĩ tới Thẩm Phi trên mình thần kỳ, cái này hình như cũng không đủ làm hỏng. Mà theo lối phong dịch tấn thăng đến Thái Ất, nhân Hoàng cung tại Câu Trần Thiên địa vị cũng là đường thẳng tăng lên, hơn nữa rất nhanh phong dịch liền cho Thẩm Phi tìm đến thích hợp thích tiên, côn bằng tự, long nữ, Trần Vũ động tiên quốc địa. Kiếm khí động tiên côn bằng động tiên kim long động tiên cùng âm dương động tiên. Đây là Thẩm Phi đi tới đạo giới phía sau, nữa có tại Lam Tình cảm giác. Thẩm tự nhiên không có khí. Cố động tiên nhiều triệu hoàn thú mới có thể tiếp tục tăng thực lực lên, phía trước thích tiên bọn hắn có thể mượn hắn thần đỉnh ngưng kết bản thân đạo. Nhưng muốn tiếp tục tăng lên đẳng cấp, phải có bản thân đạo tiên. Mà Câu Trần Thiên Tình thế tự nhiên cũng phát sinh biến hóa. Toàn bộ Câu Trần Thiên nguyên bản mạnh nhất là Câu Trần Đại Đế lưu lại Câu Trần Cung đạo thống, bên trong có một tôn Thái Ất, còn có Thượng Thanh đạo thống Phi Linh đạo thống cũng có Thái Ất. Bây giờ nhân Hoàng cung lại ra Thái Ất, tự nhiên cũng nhảy một cái mà thành Câu Trần Thiên thế lực trong. Bản thân bát đại thâm nguyên thâm viên tri chủ, Quân là từ Câu Trần Cung Thái Ất cùng Linh đạo thống chống lại, bây giờ nhiều phong dịch cũng là để câu Trần Thiên Tỉnh Thế đạt được rất tốt làm dịu. Câu Trần Thiên đối Bát Đại Thâm Nguyên chiến tiến chọn bện hướng phía trước đẩy ướt và dặm, đồng dạng câu Trần Thiên chức nghiệp giả tình huống cũng tại mạnh mẽ phát triển, bởi vì so với phía trước Thẩm Phi làm dấu tải, Tại Nam Cực Thiên nhiều con là tại bạn nguyên chém giết Thâm Nguyên sinh vật, nhưng tại câu Trần Thiên đó là bắt Đại Thâm Nguyên một chỗ chém giết Thâm Nguyên sinh vật. Mà đồng thời, Thần nông, Thái Cơ cùng Si một chỗ lập độ đem những cái này tài liệu tiêu hóa, ngắn 2 năm liền đã để câu Trần Thiên trước hệ thống hình. Lại thêm còn có nhân hoàng cung phụng sự bối cảnh, Để thẩm phi trọn vẹn không cần như tại Nam Cực Thiên cái kia còn đến cẩn thận một điểm. Toàn bộ câu Trần Thiên Tình huống không ngừng phát triển, hơn nữa bởi vì hòa Vân động động tiên hoàn thiện, phía trước nhân hoàng cung một chút lâu dài không có đột phá tồn tại. Bây giờ càng là từng cái đột phá, cũng là không bao lâu. Lại có một phương đạo thống mà tới, tên là Lê Sơn đạo thống, cái này thẩm phi tự nhiên biết, chỉ là phong dịch nói cho hắn biết, đạo thống này phía trước nhưng thật ra là hai phương đạo thống, chính là Thượng Thanh Kim Linh đạo thống cùng Vô đương đạo thống. Chỉ là đã từng hai phe này đạo thống làm lúc trước một lần nào đó đại chiến, làm Thượng Thành đạo thống báo tụ phát sinh một lần kinh tế đại chiến, liền Đại la đều tham chiến. Kết quả chính là Vô đương đạo thống cùng Kim Linh đạo thống dung hợp thành Lê Sơn đạo thống. Mà Ngọc Thanh 12 đạo thống thì là biến mất hai mạch, một người làm Thanh hư đạo thống, một người làm Hoàng Long đạo thống, cái trước dung nhập còn lại Ngọc Thanh đạo thống bên trong. Mà Hoàng Long đạo thống thì là dung trở về Đông Hải Long tộc, trở thành bên trong chủ mạch một trong. Cho nên, thậm chí nếu là cùng dính dáng đến quan hệ, rất có thể sẽ cùng Ngọc Thanh đạo thống trở mặt, tất nhiên phong tục vẫn là nói đây cũng không phải là cảnh cáo. Dùng nhân Hoàng cung địa vị bây giờ cũng không cần nói chỉ có thể ở Ngọc Thanh đạo thống cùng Thượng Thanh đạo thống bên trong hai trò một. Nhân Hoàng cung không cần để ý tới, nhưng Thẩm Phi liền không nhất định. Thẩm Phi biểu thị chính mình minh mạch, hiểu một phen phía sau, liền biết được Miên Lai là Thánh Cơ tại đột phá Liễu Chân Tiên phía sau, tại Lê Sơn đạo thống chân tiên Bi bên trên xuất hiện kỳ danh. Bây giờ cần Thánh Cơ trở về, đem bản thân tên thật chính thức ghi lại ở chân tiên Bi bên trên, cũng sẽ đạt được Lê Sơn đạo thống xứng danh. Thẩm Phi tự nhiên không có ngăn cản Thánh Cơ về Lê Sơn đạo thống, về phần Ngọc Thanh Bản thân từ lúc cái kia một lần phía sau, Hắn cùng Thái Ức đạo thống phía trước liền tồn tại khe hở, dù cho hiện tại làm Tinh cùng Quảng Thành đạo thống có chỗ khế ước, nhưng tại Thẩm Phi nhìn tới vậy cũng bất quá là một tờ chính văn. Liên như tại Thái Ức một loại, nếu là Thẩm Phi chạm tới bọn hắn hạch tâm lợi ích thời điểm, khẳng định sẽ trở mặt. Mà nhân hoàng cung không giống nhau, Thẩm Phi chính mình là hạch tâm lợi ích chỗ tồn tại. Chương 713, câu Trần Thế cục chương 713, câu Trần Thế cục Thánh Cơ từ Thâm Viên trở về, theo lấy Lê Sơn đạo thống trước người hướng Hầu Tổ Lê Sơn thống đã coi như là ẩn thế đạo thống, mà chú địa ngay tại Hầu Tổ Tiên. Hầu là năm ngày bên trong là bình hòa nhất Đối mặt thân viên áp lực cũng tương đối ít, chủ yếu là hậu thổ thiên bên trong đạo thống, Thẩm Phi nghe nói phần nhiều là rất nhiều ẩn thế đạo thống chỗ tồn tại. Xem như 5 ngày bên trong, trung lập thế lực nhiều nhất địa phương. Thời gian chạy xôi, không bao lâu, Lam tin ngược lại truyền đến một tin tức tốt, loại trừ lạc nhiễm là chân tiên, mà Ân Cẩn cũng đột phá đến chân tiên, chỉ cần là xe tăng loại hình chức nghiệp giả cũng nhiều một đầu có thể thành nhân tiên con đường. Mà trong thời gian này, Thẩm Phi ngược lại đối với Huyền Tiên có rất nhiều giải. Nếu như nói chân tiên cần ngưng luyện ra chính mình đạo, như thế Tiên liền là dùn thân là nói, dựa theo bên trong nhân hoàng cung ghi chép, Nhân Hoàng cung chân tiên trở lên tồn tại, đều là dùng Hỏa Vân Động Động Tiên thành tiểu huyền tiên, chỉ cần ngưng kết bản thân đạo chủng, trồng ở Hỏa Vân Động. Lại dùng Hỏa Vân Động lực lượng động tiên phụng dưỡng bản thân đạo chủng, cũng đủ để cho bản thân làm nói. Cho nên huyền tiên mấu chốt kỳ thực cũng tại động tiên phẩm giai bên trên, đây cũng là vì sao phía trước đấu giá dạng trang mạnh ngũ thời điểm, cần dạng trang dung hợp đến nhất định phẩm giai phía sau, mới có thể trở thành huyền tiên. Nhưng thẩm phi chọn bẹn không cần lo lắng. Hán thần đình là hội tụ rất nhiều triệu thú, còn lại triệu thú coi như, mà si bưu động tiên là Hỏa Động động tiên, thế nhưng có thể gánh chịu thái ớt. Y thực đối thẩm phi tới nói, căn bản liền sẽ không có cái gì hạn chế, tối thiểu tại thái ớt phía trước liền sẽ không có hạn chế, nhưng đối với thẩm phi tới nói hắn tự nhiên là muốn còn lại triệu hoán thú cũng muốn tiếp tục tăng lên. Hơn nữa còn lại triệu hoán thú động tiên càng mạnh, hắn ngưng luyện thần đỉnh cũng càng mạnh. Bất quá phong dịch đã sớm chuẩn bị hảo, hơn nữa nói cho hắn biết động tiên cũng không phải chỉ có thể giống nhau, có thể có tương tự cũng có thể lẫn nhau dung hợp, chỉ là nói cần thời gian rèn luyện. Phong dịch bản thân liền nắm giữ thôi diễn chi pháp, bây giờ thăng cấp thái ớt phía sau, đối với thôi diễn thì càng lên một tầng. Đối với Thẩm Phi sự tình vẫn tương đối để ý Thẩm Phi ngược lại nhớ tới phía trước A Nghệ Mị nói tới Nguyệt Thần mạnh vụt, từ lúc hắn tới Câu Trần Tiên phía sau, A Nghệ Mị cùng hắn liên hệ ngược lại không có yếu đi. Chỉ là nói phần nhiều là dùng tương đối bí mật con đường. Hoàng Cung Vân Vân vẫn lặng, đối bắt Đại Thâm Viên vẫn là có rất nhiều ảnh hưởng, Thẩm Phi biết tình báo liền là bắt Đại Thâm Viên phản công so với ngày trước quyết liệt rất nhiều, vừa mới đẩy đi ra phòng tiến lại một lần nữa trở về đầy. Nó thế công liệt, Thẩm Phi chỉ cần từ cái này đại lượng tiêu hao đan dược liền biết, liền nhân Hoàng Cung đều cần năng lượng, biết trong này khoảng cách. Bất quá cái này chính hợp Thẩm Phi ý chỉ cần chiến đấu vẫn tồn tại, đối với hắn tới nói liền có thể nhanh chóng tăng lên, chỉ là hắn hiện tại cấp 160. Hiện tại loại trừ chém giết nhân tiên có thể cho hắn một chút kinh nghiệm, nhân tiên trở xuống một chút kinh nghiệm cũng không có. Nguyên bản nhanh chóng tăng lên thực lực, lại một lần nữa biến đến chậm chạp, hơn nữa so ngày trước càng chậm chạm, ngược lại tiểu bổ đưa ra một cái tương đối tốt phương pháp. Đó chính là không ngừng bắt Thâm Viên sinh vật, để nó tại bên trong động thiên lẫn nhau chém giết, bồi dưỡng nhân tiên cấp bậc tồn tại. Cái này tại Thâm Viên sinh vật bên trong là có thể được. Vậy dĩ nhiên, loại trừ hỏa vân động động thiên bên ngoài, Nhiều triệu man thú điên cuồng bắt thâm viên sinh vật tiến vào bên trong độc thiên, để nó thần nông luyện chế lẫn nhau chém giết đang rường, để cái khác nhóm mỗi thời mỗi khác tại lẫn nhau thôn phệ, săn giết, mà tiểu bồ cùng thích tiên thì là lại lần nữa tiến về hư không chiến trường, thâm viên cuối cùng nơi này quá nhiều chức nghiệp giả tại phân. Hư không chiến trường bên kia phần nhiều là dùng phòng thủ làm chủ, cho nên mỗi lần đều có thể giết đến thoải mái. Mà tại lúc này, Thẩm Phi lại lần nữa đem thánh cơ ngày trước những cái kia giỏng tiến hành 3 lần hóa linh, như lục lục đại thuận 33 thành đạo hóa thánh quyết cùng nhất niệm ma khai toàn bộ trở thành 3 lần hóa linh. Tại Thái Ức đạo thống tìm không thấy tài liệu, tại Nhân Hoàng cung bởi vì quyền hạn tương đối cao, ngược lại cũng có thể đổi. Ngự bắt đại thẩm viên càng hung mãnh hơn thế công, thần phi cũng kiếm lời đến đầy bốn đầy bát, đội nhân tiên cấp bậc tài liệu đều không nói chơi. Ngược lại hắn nghe Nam Cực Thiên bên kia tình thế không tốt lắm, bởi vì bất tử phượng tộc bên kia thẩm viên xung đạo. Hiện tại Nam Cực Thiên cần đồng thời đối mặt hai bên chiến trường. Phía trước bởi vì có Si Bưu tương trợ mà quyết trương cưỡng ngữ, hiện tại lại lui về đến gần một nửa. Bởi vì bọn hắn nhất định cần phân một bộ phận tinh lực tới ứng đối tử phượng tộc thẩm viên chiến trường. Mà lúc này Câu Trần bên kia tốt đẹp tình thế lại lần nữa để người nhấc lên thẩm phi, nếu như không phải Thái Ứ Đạo thống lời nói, thẩm phi vẫn là bọn hắn bên này. Nam Cực Tiên nhiều đạo thống cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể đại lượng từ nhân hoàng cung mua đang dưỡng. Mà bởi vì câu Trần Tiên chuyến sự, phía trước không hạn lưỡng mua, hiện tại cũng bắt đầu hạn chế, để Nam Cực Tiên chức nghiệp giả hoảng khí chúng tiên. Thậm chí ngay cả Giang Tuyết đều bị Thái ớt Đạo thống phái tới cầu tình, thẩm phi đều chưa thấy liền bị cơ nhan linh gọi đi. Thẩm phi cũng không để ý, hắn cùng Giang Tuyết giao tình không có sâu như vậy. Thời gian chậm chậm, lại là nửa năm đi qua. Câu Trần Tiên chiến sự càng quyết liệt, nhưng vẫn là câu Trần Tiên bên này chiếm cứ ưu thế, ngược lại Trần Tiên, Huyền Tiên chiến đấu đã không còn là mị mở, mà là hiện lộ trên chiến trường. Huyền Tiên còn dễ nói, nhưng Trần Tiên bởi vì có Si bọn hắn, ngày trước có thể song phương xem như rằng co, thậm chí đạo giới xem như rơi vào thế bất lợi. Nhưng theo lấy Si bọn hắn gia nhập chiến trường, có thể nói từng tồn Trần Tiên căn bản là gánh không được Si một đao xuống giới trực tiếp đem Trần Tiên vấn diệt, để Si bọn hắn danh tiếng xa. Cũng là Trần Tiên, nhưng thực lực của Si bọn hắn quá mức kinh khủng, chỉ cần có bọn hắn gia nhập Trần Tiên chiến đấu, liền sẽ nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Tại chân Tiên trên chiến trường ưu thế rất nhanh liền tại tầm dưới chốt tạo thành ưu thế thật lớn. Hơn nữa bên trong câu Trần Tiên cũng có trận pháp, dùng trận pháp tụ họp lên Trần Tiên, đủ để thương đến Huyền Tiên, mà đại lượng để chống chân Tiên để bên trong Huyền Tiên chiến cuộc cũng phát sinh biến hóa. Ngược lại có Huyền Tiên thử nghiệm trực tiếp vượt qua câu Trần Tiên Huyền Tiên trực tiếp đi đánh giết C Bưu đám người, nhưng có giao chỉ tại, tùy thời đều có thể cảm giác được nguy hiểm. Càng chưa nói CV bản thân liền là nhân hoàng hộ vệ, một khi muốn qua quá nhiều tiên, thậm chí Kim Tiên muốn đánh giết C hắn, đều sẽ bị ngăn lại. Để di si dư bọn hắn đem bắt đại thâm nguyên cơ hồ náo đến long trời lở đất, hơn nữa phía trước bọn hắn thành lập thành trì, bây giờ cũng đã trở thành tiền đồn. Mà bởi vì Nam Cực Thiên sự tình, bên trong câu Trần Thiên ngược lại có người đưa ra thanh âm này, nhưng rất nhanh phong dịch nói thẳng ai dám lại làm thái ớt đạo thống sự tình, nhân hoàng cung đem trực tiếp rút khỏi câu Trần Điện. Nếu là phía trước nhân hoàng cung phân lượng lời như vậy, nhiều đạo thống nhiều nhất liền là cố kỵ một thoáng, nhưng bây giờ phong dịch rất rõ ràng trực tiếp dùng bản thân thái vi làm thẩm phi chẳng đại. Trong này hàm nghĩa liền rất nặng. Cái này lập tức đệ xuống rất nhiều âm thanh, không bao lâu thánh cơ trở về. Chính thức xem như Lê Sơn đạo thống chất tiên. Hơn nữa Thánh Cơ còn mang về tương đối tốt tin tức, Thánh Cơ bản thân còn nắm giữ có thể tăng lên cựu hoàng động thiên phương pháp. Chỉ cần dung hợp tùy ý 9 cái động tiên, dung cựu hoàng pháp tác xâm nhiễm liền có thể để nó gánh chịu huyền tiên.